Tạm thời còn không thể trở về, tân phòng liền dứt khoát dùng thần chi hiện tại phòng, bất quá đến một lần nữa đặt mua một chút. Linh chi à, việc này cứ giao cho ngươi tới làm, ngươi ngày mai liền về trước Tô Thành, ta bên này có cái gì yêu cầu, lại làm người thông chi ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Diêu Linh chi cười gật đầu, lập tức đáp, thần chi là ta nhìn lớn lên, ta là hắn duy nhất thân cô mẫu, việc này tự nhiên nên từ ta tới xử lý. Nương. Ngươi cứ yên tâm đi, việc này ta nhất định cấp làm được thỏa thỏa. Nói xong, nàng mặt lộ vẻ khó xử, nhìn Diêu Thần Chi, thanh âm phóng thấp vài phần. Thần Chi, ngày hôm qua chuyện này, ngươi sẽ không trách cô mẫu đi. Cô mẫu cũng là quan tâm ngươi, rốt cuộc lúc ấy đỗ cô nương là một thân nam tử giả dạng. Hơn nữa, các ngươi tuy có hôn ước trong người, nhưng rốt cuộc còn chưa thành thân, như vậy lén gặp mặt, làm người biết trung quy là không tốt ngươi cũng không nghĩ làm người ở sau lưng nói đỗ cô nương không nặng khuê dự đi. Hô Mụ Mụ lập tức cắm một câu, rất là lo lắng nói, hiện tại bên ngoài lời đồn đãi bay tán loạn, đem đỗ cô nương nói được rất là khó nghe. Cô mẫu nhiều lo lắng, thậm chí như thế nào quái cô mẫu đâu. Bất quá, bên ngoài lời đồn đãi, ta một chữ đều sẽ không tin tưởng. Miệng lớn lên ở người khác trên người, người khác muốn nói chút cái gì chúng ta cũng quản không được rất nhiều. Lúc cần thiết trợ nếu là chảo ra này sau lưng người chúng ta có thể chảo nàng đi gặp quan phủ cáo nàng hủy người danh tiết diêu thần chi mày đều không nhăn một chút nôn chi đục đốc, đốc chữa bên trong tất cả đều là đối đồ nhã tịch không có điều kiện tín nhiệm bất quá hắn trong lòng lại là vì nàng lo lắng rốt cuộc này đó lời đồn đại đối với một cái cô nương ra tới nói trung quy là một phen vô hình đau đả thương người với vô hình cứ việc nàng nói cho hắn nàng trong bụng đã có hài nhi nhưng hắn như cũ tin tưởng, nàng không phải tùy tiện nữ tử. Nàng không muốn hướng hắn thuyết minh hết thảy đó là bởi vì bọn họ còn không có thuộc đến lẫn nhau đều không có bí mật. Nói nữa, chính hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn không cũng hủy hoại một cái cô nương trong sạch, lại không cách nào vì đối phương phụ trách sao. Nghĩ đến đây, hắn lại không cấm liên tưởng đến cái kia áo vàng cô nương, nếu nàng cũng tới rồi đối nhã tịch như vậy hoàn cảnh, nàng lại sẽ như thế nào đối mặt đâu. Lại có ai có thể thế nàng ngăn trở bên ngoài mưa mưa gió gió? Trong lòng ngáy nấy, điên cuồng tốc trưởng, một phát không thể vãn hồi. Tổ mẫu, ta tin tưởng đỗ cô nương phẩm tính, ám tra việc, về tình về lý đều không thể nhắc lại. Ta quyết không cho phép có người hoài nghi ta tương lai thê tử phẩm tính, cũng không cho phép bất luận cái gì đi ám tra nàng. Diêu thần trong vòng tâm hỏa nhiệt, chỉ cảm thấy một cổ vô danh lửa giận ở thiêu. Hắn chính là xem không được có người hoài nghi đô nhã tịch. Diêu lão phu nhân gật gật đầu, thần chi, ngươi nhiều lo lắng, tổ mẫu cùng ngươi giống nhau tin tưởng nhã tịch. Cảm ơn tổ mẫu. Cảm tạ ta. Diêu lão phu nhân nhìn diêu thần chi trong ánh mắt kẹp treo gẹo, trực giác diêu thần chi là đối đô nhã tịch động tâm, nhìn đến như vậy cục diện. Diêu lão phu nhân là vui mừng nhất một cái, người này còn không có vào cửa, ngươi cũng đã như vậy che chở, tổ mẫu đều phải ghen tị. Ha ha ha! Khôn mặt Tuấn Tu nhiễm đỏ ửng, Diêu Thần Chi rũ xuống đầu, khẽ miệng nhẹ tiểu. Diêu Linh Chi nhìn trước mắt một màn này, âm thầm tức giận đến dạ dày đều đau. Hoàn Xuân thôn, Đỗ gia trong viện, mỗi năm lưu hề kiếp phủ du, Viên ương giản trồng hoa hạ, treo bốn chạng đèn dầu, ánh đèn như ngày, Đỗ gia người ngồi vây quanh ở trước bàn, ai bận việc nấy, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm đàng thiếu, nhất phai ấm áp. Đỗ phụ khắc tự. Thai thị đang ở một châm một châm theo hỉ dày, mà Đỗ nhã tịch thì tại mân mê chúc chúng trà, Đỗ thủy triệu nghiên thuốc bột, ngay cả còn tuổi nhỏ Đỗ nhã lan cũng ở hỗ trợ đệ đố vật, người một nhà vội đến ít ngày nữa nhặt trăng. Lời đôn sự tình xử lý thật sự sạch sẽ, cũng không có cấp đô ra người lưu lại không tốt bóng ma, chỉ là thai thị nhìn về phía Đỗ nhã tịch trong ánh mắt, vẫn là có tự trách cùng lo lắng. Đỗ nhã tịch nhìn cũng chỉ có thể thở dài. Không biết nên như thế nào chấn an nàng, càng không dám đem chính mình chân thật tình huống nói cho nàng. Nếu làm nàng biết chính mình châu thai ám kết, nàng phỏng trừng đến muốn chết. Đô nhã lan chạy tới đô nhã tịch bên người, nhìn nàng cấp trúc chung trà trên người họa hồ sen đồ, hai mắt thẳng phong ánh sáng, thẳng tóc nhìn chầm chầm khen. Nhị tỷ, ngươi họa này chỉ chuồn chuồn cũng thật đẹp, như là thật sự giống nhau. Nhị tỷ, cái này cái ly đưa ta có được hay không? Ta rất thích Nga. Đỗ Nhã tịch câu xong cuối cùng một bút, buông trúc chung trà, vớt cầm đánh giá sau một lúc lâu, rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu, "Này cái ly không phải cho ngươi, đợi lát nữa nhị tỷ lại cho ngươi làm một cái đáng yêu một chút, ở cái ly thượng cho ngươi họa một con đáng yêu tiểu chư thế nào?" Nhị tỷ, liên tính ta lớn lên tương đối béo, giống cái tiểu chư dường như, ngươi cũng nên biểu đạt đến hàm xúc một chút đi. Đỗ Nhã lan rầu miệng nhỏ, biểu tình thực bị thương nói, nhân ra tiểu tâm can bị thương. Nhị tỷ hiện tại cũng không đau nhã Lan, một lòng cũng chỉ nghĩ đối Đại ca ca hảo. Nhã Lan, con ít con nôi, nhưng đừng nói chuyện lung tung. Thai thị khẩn trương hướng cửa nhìn nhìn, sợ có người nghe xong, ngày mai lại các loại lời đồn bay loạn. Hiện tại nàng liền giống như chim sợ cành quang, liền sợ người khác lại truyền ra cái gì đối đồ nhã tịch bất lợi lời đồn đại. Đồ nhã Lan lập tức níu máu, trong mắt hơi nước tiệm tụ. Đỗ phụ vội vàng duỗi tay ôm quá Đỗ nhã Lan cười chấn an nàng, nói, Nhã Lan, ngươi nương không phải trách ngươi ý tứ, ngươi cũng không thể loạn tưởng. Gần nhất nhà chúng ta phát sinh quá nhiều sự tình, ngươi nương trong lòng cấp, ngươi muốn nhiều nghe lời, đừng làm cho ngươi nương cấp càng thêm cấp. Cha, ta đã biết. Đỗ Nhã Lan gật gật đầu, lại nhìn về phía thái thị, ngoan ngoan nói, Nương, ta về sau nhất định không nói lung tung. Ơn, Nhã Lan thật ngoan. Đô nhã tịch nhìn người một nhà bởi vì chính mình mà làm cho khẩn trương hề hề, trong lòng rất là tự trách. Nàng cầm lấy một cái khác còn không có họa đồ vật trúc trung trà, vài nét bút liền phát họa ra một con đáng yêu quy bản tiểu trư, cười đưa qua, nhã lan, này chỉ tiểu trư kêu heo heo hiệp, hắn là một con dũng cảm tiểu trư. Tới, nhị tỷ đem nó tặng cho ngươi, được không? Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, vừa thấy đến đáng yêu đồ vật. Lập tức đã bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, lập tức liền cầm cái ly ha hả nở nụ cười, yêu thích không buông tay. Đỗ Thụy Triệu ngước mắt nhìn về phía nhã lan trong tay trúc trung trà, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng. Đỗ nhã thịt nhìn, không tiếng động cười cười, cầm lấy một bên trúc trung trà, nghĩ nghĩ liền hạ bút ở ly trên người vẽ quy bản Đỗ Thụy Triệu, hòa chung Đỗ Thụy Triệu trong tay lấy quan đòn đánh, nộ mục trứng to, một thân chính khí. Thụy Triệu, cái này cái ly cho ngươi cho ta, Đỗ Thụy Triệu tiếp nhận cái ly, nhìn ly trên người cái tiếc như là chính mình, lại không giống chính mình nhân nhi, hỏi, đây là người a, Đỗ Nhã Tịch cười cười, tựa hồ tràn đầy cảm khái nói, ta thích nhất cái kia yêu quý người nhà, vì bảo hộ người nhà mà dũng khí bạo liều tiểu nam tử hán, Thụy Triệu, ngươi đừng sinh nhị tỷ khí, được không? có rất nhiều sự tình, nhị tỷ cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích. Ngươi mới có thể chân chính minh bạch Nhị tỷ chỉ có thể nói Chờ ngươi lại lớn lên một chút Ngươi liền sẽ minh bạch nhị tỷ Vì cái gì sẽ làm như vậy quyết định Nhị tỷ ta Đỗ Thụy Triệu hốc mắt phím hồng Đột nhiên nét miệng cười Ta chưa bao giờ có sinh quá ngươi khí Ha ha Thụy Triệu quả nhiên đau nhất nhị tỷ Đỗ nhã tịch cười nói Đỗ nhã lan không phục từ đỗ phụ Trên người trượt xuống dưới Chạy đến đỗ nhã tịch trước mặt giang hai tay cánh tay nói nhị tỷ nhã lan cũng đau nhị tỷ một phen vớt lên nàng ôn ôn nhuễn nhuễn tiểu nhân nhi lập tức quanh lại nàng cổ ở nàng trên má thật mạnh hôn mấy khẩu nhị tỷ hương không hương ngọt không ngọt ân hương hương ngọt ngào ha ha ha ha đỗ thị vợ chồng nhìn nhau nhìn mấy cái nhi nữ vui mừng cười trong khoảng thời gian ngắn đỗ ra trong viện tiếng cười quanh quẩn Treo ở Trúc Sao Nguyệt Nhi cũng cười con mắt, ngôi sao trước mắt, hâm mộ nhìn này một nhà tương thân tương ái người. Hôm sau sáng sớm, Diêu lão Phu Nhân liền mang theo mấy chục cá nhân đi tới đỗ Gia, những người này tất cả đều là những cái đó dân chạy nạn, Bọn họ nghe nói có địa phương có thể an thân, còn có sinh hoạt việc, một đám đều đầy cõi lòng hy vọng theo lại đây. Lập tức tới nhiều người như vậy, đỗ Gia tự nhiên là trụ không dưới, lập tức. Diêu lão phu nhân cùng cổ văn thanh, đô gia người tính toán, liền tạm thời đem người phân tới rồi thôn dân trong nhà, cũng tìm người hỗ trợ ở trong rừng trúc lại cái một tòa phòng ở, dùng để an trí này đó dân chạy nạn. Xây nhà nói đến đơn giản, nhưng xây lên tới là yêu cầu thời gian cùng nhân lực, vật lực. Ở mọi người làm đất mấy ngày, Đỗ phụ liền họa ra khỏi phòng phòng sơ đồ phát thảo, như cũng là trúc ốc, nhưng quy mô so đô gia muốn lớn hơn vài lần. Hình thức cũng tiếp thu đồ nhã tịch dí tứ, giản lược thức phòng tính bếp vệ một bộ thức. Kiến phòng người nhìn đến sơ đồ phát thảo sau, cũng không cấm hai mắt phóng lượng, nói thẳng cái này chủ ý hảo. Nhân lực nhiều, trong thôn tự nguyện tới hỗ trợ người cũng nhiều, đồ nhã tịch liền làm người hỗ trợ cho chính mình trong nhà tiếp nước máy. Nói là nước máy, kỳ thật chính là chém chút cây trúc, dùng công cụ đem trúc tiết đả thông, lại một cây một cây tiếp lên, đem dòng suối nhỏ thủy nhận được chính mình ra trong việc tới. Nàng con thiết trí thủy văn khẩu, sử dụng tới đã phương tiện, làm việc gọn gàng. Nước máy chuyển được sau, trong thôn người đều noi theo lên, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn sơn thôn chưa từng có náo nhiệt, cả ngày đều có thể nghe thấy nơi nơi len ken len ken vang, nơi nơi đều là tiếng cười một mảnh. Diêu lão phu nhân biết việc này sau, liền làm đồ nhã tịch vẽ sơ đồ phác thảo, sai người đem sơ đồ phác thảo đưa về tô thành, làm diêu linh chi đem tân phòng bên hai gian nhị phòng. Một gian cải biến thành có trên dưới thủy nhà xí, một gian cải biến thành tăm đường. Tam thất cấp thiếu nguy cơ cũng bởi vì có đồ nhã tịch cấp nhanh chóng cầm máu tán phương thuốc, còn có một ít lương tâm chưa manh dược nồng cung ứng tam thất, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua này một quan, nhiều mặt chế tạo gấp gáp, rốt cuộc đủ rồi cung ứng quân doanh lượng. Diêu lão phu nhân cũng buông trong lòng một khối cự thạch, toàn bộ tinh lực đều di chuyển tới Diêu thần chi cùng đối nhã tịch hôn sự thượng. Lao hả Đây là nàng là người mang về tới cấp ta. Diêu thần chi vận ra bình sứ cái, thấu mũi nghe thấy một chút, lại hỏi, nàng có hay không nói đây là thứ gì? Lao hà vẻ mặt kích động nói, ma phi canh. Ma phi canh. Trên đời lại là thật sự có loại này nước thuốc. Diêu thần chi cũng không cấm kích động lên, này ma phi canh chỉ là nghe qua đồn đãi, nhưng không có ai chân chính phối chế ra tới quá. Hắn cũng khổ tâm phối chế thật nhiều năm. Một lòng muốn vì bệnh hoạn giảm bớt một ít thống khổ, nhưng chính là xứng không ra. Thiếu gia, cái này tương lai thiếu phu nhân thật là quá lợi hại. Nàng cư nhiên liền ma phí canh đều xứng đến ra tới, ta đã thử qua dược hiệu, tuyệt đối không có bất luận cái gì không đủ. Nói lên việc này, lão Hà liền kích động đến dừng không được tới, hắn vạn lần không ngờ, ở hắn sinh thời, cư nhiên có thể nhìn đến chân chính ma phí canh. Diêu thần chi cũng không cấm kinh ngạc đến ngây người, đây là nàng xứng ân, cam đoan không giả." Lao Hà cười không thỏa thuận miệng, lại lại lần nữa khẳng định, "Ta tận mắt nhìn thấy nàng sướng, thật là, ai, ta đều không biết nên như thế nào hình dung." Thiếu gia, ta có loại trực giác, thiếu gia mắt tật, thiếu phu nhân nhất định có thể chứa khỏi. Cái này đỗ nhã tịch thật sự quá lợi hại, liền hắn cái này nổi danh lão đại phu cũng đối nàng tâm phục khẩu phục. Diêu thần chi nắm chặt bình sứ, trầm mặc không nói. Lão hả kinh giác chính mình lại nhắc tới Diêu thần chi tâm trung đau, vội vàng tách ra đề tài, thiếu gia, tương lai lão quân sơn dược viên lộn lên, rất nhiều dược liệu chúng ta liền sẽ không lại giống như hiện tại như vậy bị động. Thiếu phu nhân cũng thật là cái có biện pháp người, nàng ý tưởng thực hảo, chỉ có tự mãn, mới có thể không chịu người bắt cóc. Diêu thần chi gật đầu tán đồng, lần này tam thất chi thiếu thật là cho bọn hắn gõ vang lên một cái chuông cảnh báo vẫn luôn hoài nghi là nhị phòng ở sau lưng dở trò quỷ, nhưng trải qua một phen điều tra lại phát hiện căn bản không phải nhị phòng. Kết quả này làm hắn càng là lo lắng. Nhìn không thấy địch nhân, thường thường mới là để cho người lo lắng. Bởi vì ai cũng không biết ở khi nào, địa phương nào hắn sẽ đột nhiên cho người một đao. Ta tin tưởng tổ mưu ánh mắt, nàng lão nhân già tuyển đỗ cô nương nhất định là có trải qua đầy đủ suy tính quá. Ta cũng, ách đột nhiên. Diêu Thần mặt sắt sậu bạch, thái dương gân xanh hiện lên, hắn vô về ngực, thở phì phò vẻ mặt thống khổ. Lao Hà nhìn thấy, lập tức tiến lên, nhíu mày đáp thượng cổ tay của hắn, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Thiếu gia, ngươi mấy ngày nay đều không thoải mái, vì sao không cùng ta nói? Trong cơ thể ngươi độc trước tiên tái phát, ngươi trước từ từ, ta lập tức tìm người đưa ngươi lên núi." Lao Hà nói, liền phải rời khỏi. Diêu Thần chi khẩn nắm lấy hắn tay hướng về phía hắn lắc đầu, lão hà, trước đừng kinh động tổ mẫu. thiếu gia ngươi đừng lo lắng, lão phu nhân đi hoàn sân thôn, sẽ không sớm như vậy trở về. nghe lão hà nói xong, diêu thần tay buông lỏng, phóng hắn rời đi. khu cụ trong cổ họng dâng lên một cổ tanh vị ngọt, diêu thần chi lấy ra khăn tay che miệng lại, chỉ cảm thấy khăn tay bị ướt đẫm, xúc tua chính là ôn ôn chất lỏng. hắn lau khô khoẹt miệng, bất đắc dĩ cười cười, thở dài, đô cô nương tại hạ sợ là cùng ngươi kết không được ba năm minh hiếu chỉ chốc lát sau hồ tuy liền lánh mấy cái tráng hán nâng nhuyễn kiệu mà đến tiêu sắc lên mặt lao hà tắc con hắn hổm thuốc tới rồi đoàn người vội vội vàng vàng đem diêu thần chi đưa đến lão quân sơn thượng suối nước nóng trong đậu ba ngày sau diêu lão phu nhân sai người mang tin cấp đô nha tịnh nói cho nàng về diêu thần chi bệnh tình tái phát tình huống thông minh đô nha tịnh vừa nghe liền minh bạch diêu lão phu nhân ý tứ đầu tiên là đuổi rồi truyền tin người, sau đó nương đi chấn trên cớ, nửa đường thay đổi nam trang, thẳng tốc chạy tới diêu gia biệt viện. Lão phu nhân, tình huống chính là rất nghiêm trọng. Đỗ Nhã Tịch thấy diêu lão phu nhân tự mình ở cổng lớn chờ chính mình, không khỏi trong lòng cả kinh. Trực giác lúc này đây diêu thần chi tình huống rất là không song. Diêu lão phu nhân nắm chặt tay nàng, vẫn luôn cấp Đỗ Nhã Tịch kiên cường cảm giác nàng. Giờ phút này lại giống người bình thường ra quan tâm tôn nhi khỏe mạnh phụ nhân giống nhau mặt mang ưu sắc lòng bàn tay lạnh băng đỗ nhã tịch dương mắt đánh giá qua đi phát hiện nàng thái dương đầu bạc lại nhiều Nhà đầu sư phó của ngươi không ở ngươi theo ta đi xem thần chi tình huống lao hà đã dùng hết biện pháp nhưng thần chi chính là vẫn chưa tỉnh lại nói nàng trong mắt đã đựng đầy nước mắt nắm chặt đỗ nhã tịch tay lại hơi hơi run rẩy lên thâm không khỏi có chút đau đớn Đỗ nhã tịch hồi cầm tay nàng, không có chối từ, cũng không có sợ nàng hoài nghi mà rất nhiều giải thích, mà là chiều nàng gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc ngồi nhẫn kiệu lên núi. Lược hai kiệu vải mảnh, đỗ nhã tịch khắp nơi nhìn xung quanh, trong lòng tuy là có rất nhiều nghi vấn, lại không có tâm tình đi hỏi. Qua nửa canh giờ, nhẫn kiệu rốt cuộc đỉnh tới rồi một cái thạch động khẩu, đỗ nhã tịch hạ kiệu, ngước mắt nhìn thoáng qua thạch động, nghe mơ hồ từ trong thạch động bay ra thảo dược vị. Nàng không cấm mày khẽ nhíu. Diêu thần chi đã là bệnh đã phát, vì sao không ở nhà trần trị, mà là tới như vậy một cái hẻo lánh trong sân động. Nha đầu, đi thôi. Thần chi liền ở bên trong. Diêu lão phu nhân triều nàng vương tay, lại đối hạ nhân phân phó, các ngươi liền ở chỗ này chờ, không thể tùy ý đi lại. Là, lão phu nhân. đỗ nhã tịch cùng tiền mụ mụ một người một bên đỡ diêu lão phu nhân. Đầu khấu cùng liền kiều hai bên trái phải từng người dẫn theo một cái đèn lồng, chiếu sáng lên phía trước lộ. Sơn động phía trước rất dài một đoạn đều là hắc, cũng không có ở trên vách đá an trí cây đuốc, độ nhã tịch minh bạch, có lẽ đây là vì giấu người thay mắt. Sơn động không lớn, nhưng là rất sâu, các nàng rẽ trái rẽ phải đi rồi hơn 15 phút sau, bên tai truyền đến tí tách tiếng nước, độ nhã tịch trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nơi này là một cái sông ngầm. Lại hướng trong đi rồi 15 phút, mấy người rốt cuộc đi vào động bộ. Phóng nhãn nhìn lại, đỗ nhã tịch không cấm ngây người. Vốn tưởng rằng này trong động có một cái sông ngầm, lại không có nghĩ đến, nơi này lại có một chỗ thiên nhiên suối nước nóng chỉ. kia từ trên vách đá một giọt từng giọt rơi xuống, lại là ấm áp nước suối. Giờ phút này, suối nước nóng hồ thượng, xương trắng lượn lờ, phảng phất đặt mình trong với tiên cảnh hai mắt nhắm nghiền diêu thần chi liền ngồi ở suối nước nóng trong hồ, hắn mặc phát tán khoác, lộ ra bạch bạch hơi nước nhìn lại, thế nhưng như là tiên cảnh trung nữ tiên, kinh diễm đến làm người rời không ra tầm mắt. Lao Hà đón lại đây, lấy tay háo lao đi trên chán mồ hôi mỏng, chiều diêu lão phu nhân chắp tay hành lễ, nói: Lão phu nhân, đường núi khó đi, sao ngươi lại tới đây? Ta không yên lòng, quay ý trở về tây vực cũng không biết khi nào trở về ra nghĩ nha đầu chủ ý nhiều, liền làm người tìm nàng theo cùng nhau tới, nhìn xem có hay không giúp được với người địa phương. Diêu lão phu nhân nhìn lão Hà hai mắt dày đặc thanh vựng, cảm kích nói: "Lão Hà, lần này lại vất vả ngươi." Lão Hà vội vàng đáp lễ lại, lão phu nhân chớ có thiết sát lão Hà, chiếu cô thiếu gia vốn là ta nên làm sự tình, chỉ là lão Hà vô năng, nhiều năm như vậy, như cũ giải không đi thiếu gia trên người đầu. Liên là cái gì độc đều không có khám ra tới. Lao hà thật sự là thẹn với Lao phu nhân ơn tri ngộ. Diêu lão phu nhân xua xua tay, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía ngâm mình ở suối nước nóng chung diêu thần chi, thần chi có từng tỉnh lại quá. Hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tái phát thời gian như thế nào sẽ êm đẹp liền trước tiên đâu? Nếu ấn di vãng kinh nghiệm tới tính, diêu thần chi tái phát thời gian hẳn là 2 tháng sau, cho nên... Diêu lão phu nhân mới tuyển ở tái phát trước nên thú đô nhã tịch. Nàng không khỏi nhớ tới Diêu thần dưới tháng sinh nhật, trong lòng sẹt qua kinh hoàng. Chẳng lẽ thật là không thể bình yên vượt qua 20 tuổi sinh nhật. Ta đi xem. Đô nhã tịch vung lỏng ra Diêu lão phu nhân tay, tản bộ chiều Diêu thần chi đi qua. Suối nước nóng trong ngao ngâm không ít dược liệu, cùng với nói Diêu thần chi là ở phao suối nước nóng, không bằng nói hắn là ở phao thuốc tám. Đô nhã tịch ngồi xổm hắn bên người, từ trong nước vớt lên hắn tay, chỉ thấy hắn tay sớm bị nước thuốc phao đến nổi lên nhăn, so dị vãng cảng là tái nhợt, thâm, hơi hơi đau đớn. Đỗ Nhã tịch rút ra khăn tay lau khô trên cổ tay hắn với nước, đáp thủ đoạn tinh tế ngay mạch, tim đập nhẹ nhàng chậm chạp, mạch lạc không thông. Nàng vẻ mặt ngưng trọng buông hắn tay, lại nhu thuận hợp lại khai kề sắt ở hắn trên má tóc, ước. Hà Đại Phu, phiền vái ngươi để đèn lại đây một chút, ta muốn nhìn một chút hắn đôi mắt. Nga, Khảo, Lão Hà dẫn theo đèn bước nhanh đã đi tới, cẩn thận giơ đèn đứng ở một bên vì đỗ nhã tịch gia tăng ánh sáng. Mềm nhẹ căng ra riêu thần chi mí mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là che kín tơ máu đôi mắt, lại tinh tế xem xét một phen, Đỗ nhã tịch dối tay từ suối nước nóng trong ao vớt ra một phen dược liệu, tinh tế mở ra, rốt cuộc đã biết riêu thần chi hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Hồ Tuy, ngươi lại đây hỗ trợ đem nhà ngươi thiếu gia trên lưng tới. Mới vừa bưng một chậu nóng hầm hập nước thuốc đi tới hồ tuy, nghe vậy ngẩn người, rời mắt nhìn về phía Lao Hà, thấy Lao Hà nhẹ nhàng gật đầu, hắn mới buông rực buồn, chạy tới xuống nước đem diêu thần chi từ suối nước nóng trong ao bối tới rồi rửa vách đá trên giường. Đỗ nhã tịch lúc này mới phát hiện, trong thạch động này hết thể hàng ngày sở cần đồ dùng, cái gì cần có đều có, xem ra diêu thần chi thường xuyên sẽ đến nơi này phào thuốc tắm, giúp ngươi ra thiếu ra đem quần áo ướt thay cho. Thảo lại kêu ta. Đỗ Nhã Tịch phân phó một tiếng, liền đi tới Diêu lão phu nhân trước mặt, xô môi, "Lão phu nhân, trong thân thể hắn ác thế tiệm trường, nhân thể độc tố xúc với gan, mà hắn nóng tính thiên về, không nên phao này đại bổ thuốc tắm." Nghe vậy, lão Hà lắp bắp kinh hãi, "Chính là trước kia, thiếu gia bệnh tái phát khi, đều là phao thuốc tắm liền tốt." Hiện tại như thế nào? Đỗ Nhã Tịch cũng không từ giải thích, chỉ là y trước mắt bệnh trạng tới nói, "Trước kia Ta không rõ lắm, nhưng hắn tình huống hiện tại, đích xác không nên phao thuốc tắm. Trước mắt chúng ta còn đoạn không gia trong thân thể hắn độc, nhưng chúng ta có thể lấy thanh độc là chủ, chính là thông thường ẩm thực cũng nên thay đổi. Nhưng thần chi nhất thẳng đều vẫn chưa tỉnh lại, này nên làm cái gì bây giờ? Lao Hà nói vừa ra hạ, bình phong sau, hồ tuy vươn đầu, đối với Đỗ Nhã thịnh, nói, đối cô nương, thiếu gia quần áo đổi hảo tới, ngươi có phải hay không lại đây khám khám? Thảo, ra đây liền tới, đứng ở giường đuôi, đỗ nhã tịch sốc lên mãn bị, lại khởi ra riêu thần chi bố vớ, lộ ra hắn kia khớp xương rõ ràng, gầy trường, tái nhợt chân. Nửa ngồi sổm thân mình, đỗ nhã tịch thủ pháp quen thuộc ở hắn lòng bàn chân nhẹ ấn lên, thời gian từng giọt từng giọt qua thứ, không có người ra tiếng hỏi nàng, cũng không có người ngăn cản nàng, mà là mọi người đều yên lặng nhìn nàng thần sắc nghiêm túc mát xa, yên lặng chờ riêu thần chi tỉnh lại. Thời gian trôi qua 15 phút, Đỗ nhã tịch rút về tay, từ trong tay háo lấy ra ngân châm bao, vế ngân châm, một châm một châm đông. Rốt cuộc, Đỗ nhã tịch chịu châm, lau cái chắn hãn. Xoay người nhìn lại ra, lộ ra như chút được gánh nặng tới cười, hắn hẳn là thực mau liền có thể tỉnh lại, các ngươi cứ yên tâm đi. Đỗ cô nương, cảm ơn ngươi đã cứu ta thiếu ra thiếu gia, ngươi đại ân đại đức, ta hổ tuy kiếp sau làm trâu làm ngựa tới trả lại ngươi. Hồ Tuy phát thông một tiếng quỳ tới rồi đỗ nhã tịch trước mặt, nói khái, đã là rơi lệ đầy mặt. Đỗ nhã tịch vội vàng tiến lên dịu hắn lên, không tán đồng những mày, Hồ Tuy, ngươi ái chủ chi tâm, ta thực thưởng thức. Nhưng là, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, về sau, đừng nhúc nhích chấp liền quỳ xuống. Là là là, Hồ Tuy về sau đều nghe Đỗ cô nương. Vậy ngươi là không nghe ta nói. Một đạo hư nhuyễn thanh âm truyền tới, mọi người đều hỉ đồng thời vây quanh qua đi. Thần chi, ngươi tỉnh lạc. Thiếu gia, ngươi nhưng xem như tỉnh, hồ tuy nhưng lo lắng, ô ô, ô. Đỗ nhã tịch đứng ở đám người ngoại, nhìn mọi người trên mặt tươi cười cùng nước mắt, chỉ cảm thấy trên đời này đẹp nhất tươi cười chính là mang theo nước mắt tươi cười, nàng cong môi cười cười, xuyên thấu qua đám người nhìn về phía giống như bị chúng tinh cùng nguyệt diêu thần chi, hai người ánh mắt chạm vào nhau, lại chỉ là trong nháy mắt lướt qua, giống như ảo giác cả ngươi chấn động, đỗ nhã tịch bước nhanh đi qua, sầu hỏi, ngươi vừa mới chính là nhìn đến hết, vừa mới hắn trong mắt chợt lóe mà qua lưu quang, tuyệt đối không phải nàng ảo giác, nàng thực chân thật cảm giác được, hắn chiều chính mình đầu tới ánh mắt, rất rõ ràng cảm giác được hai người ánh mắt ở không trung chạm vào nhau, lời này vừa nói ra, mọi người đều nhịp nhìn về phía diêu thần chi, vẻ mặt kinh hỉ khó nén, chẳng lẽ là nhờ hòa được phúc, diêu thần chi chớp chớp mắt. Lắc đầu lại gật gật đầu, nói, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, nhưng chỉ là trong nháy mắt, ta mới vừa còn tưởng rằng là ảo giác đâu. Mông lung trong ánh mắt, hắn mơ hồ thấy được một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử đứng ở phía trước chiều chính mình nhìn lại đây, chỉ là, đại hắn muốn lại thấy rõ ràng một chút khi, trước mắt lại là một mảnh sơn đen. Vốn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác, hiện tại xem ra, chính mình vừa mới thấy cái kia mơ hồ thân ảnh, hẳn là chính là nàng. Có điểm này nhận chi, diêu thần chi tâm tình không khỏi phi dương, hắn trong đầu rốt cuộc có nàng bóng dáng, cứ việc mơ hồ, cứ việc chỉ là kinh hồng thoáng nhịn, nhưng hắn đã thỏa mãn. Ta vừa mới thế ngươi lại lần nữa kiểm tra rồi một chút, ngươi giác mạc không có bị hao tổn, là ngươi vẫn luôn vô pháp khôi phục quan minh, chỉ sợ là bởi vì trong cơ thể độc. Một viên lửa nóng lòng có một chút lạnh lên, đồ nhã tịch đối này cổ đại độc thuật thật sự là đề cập quá ít. Tạm thời căn bản là vô pháp biết được hắn đến tột cùng chúng cái gì đâu. Lại lần nữa, Diêu thần chi có chút hoang mang. Thần chi, ngươi đừng cho chính mình áp lực quá lớn, hiện tại là cái hảo hiện tượng, tổ mẫu tin tưởng, ngươi thực mau liền có thể thấy đồ vợ. Diêu lão phu nhân tiến lên ngồi ở mép giường, cầm chặt Diêu thần chi tay, nhìn mới ba ngày lại gầy ốm không ít khuôn mặt tuấn tú, nàng tâm có chút đau đớn lên. Tổ mẫu, ta đã biết, ngươi yên tâm chỉ cần có một đường hy vọng, thần chi đô sẽ không từ bỏ. Ân, hảo hai tử. Đỗ Nhã Tịch nhìn bọn họ tổ tôn hai ấm áp lẫn nhau ăn ủy, lẫn nhau cổ vũ, khoe miệng không khỏi phi dương. Lao Hà tiến lên đi đến Đỗ Nhã Tịch bên người, hỏi: Đỗ cô nương, nếu ngươi nói thiếu gia không thể lại phao thuốc tắm, đó có phải hay không nên trở về biệt viện đi tĩnh dưỡng? nhẹ liếc liếc mắt một cái kia hơi nước lượn lờ suối nước nóng chỉ. Đỗ Nhã Tịch lắc đầu, nói: Đem trong ao dược liệu thanh, chỉ phao sạch sẽ suối nước nóng là có trợ lung lay kinh mạch, hắn hiện tại thân mình còn quá suy yếu, không nên sóc nảy. Từ giờ trở đi, nước trà đổi vì cẩu kỷ minh quyết tử cúc hoa thanh mục trà, ngày thường nước canh cũng sửa vì minh mục thanh độc dự thiện, mỗi ngày ngủ trước phải cho hắn lòng bàn chân mát xa 30 phút. Tạm thời liền trước như vậy đi, ở không có điều tra rõ trong cơ thể độc trước, chúng ta lấy bảo thủ điều dưỡng là chủ. hồ tuy nước áo ngươi rửa sạch một chút, lão hà, hết thể nghe nhã tịch, chúng ta lấy bảo thủ điều dưỡng là chủ. diêu lão phu nhân phân phó là lão phu nhân. đỗ nhã tịch có chút ngoài ý muốn nhìn về phía diêu lão phu nhân, không nghĩ tới nàng cư nhiên toàn nghe chính mình, một chút đều không nghi ngờ, cũng không hề làm tự hỏi. nàng chính là như vậy tin tưởng chính mình. vẫn là nàng phát hiện cái gì? diêu lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ vô diêu thần chi tay. Ôn Nhu nói, sắc trời không còn sớm, ta trước cùng nha đầu xuống núi, quá mấy ngày chờ ngươi thân thể ngạnh lãng một ít, ngươi lại xuống núi. Là, tổ mẫu trên đường cẩn thận. Diêu thần chi dịu ngoan gật đầu. Hảo! Ngươi liền nghỉ ngơi đi. Diêu lão phu nhân buông ra hắn tay, đứng dậy nhìn về phía đô nha tịch, nói, nha đầu, chúng ta về trước đi, nơi này có hồ tuy cùng lão hà chiếu cố, không cần lo lắng. Nhật nhạt gật đầu. Đỗ Nhã Tịch mỉm cười mà đứng. Lời này nghe nhưng thật ra có vài phần ý vị, Đỗ Nhã Tịch nhìn về phía dựa ngồi ở đầu giường Diêu thần chi, Xúc ngôi, "Diêu thiếu gia, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đây liền đưa lão phu nhân xuống núi." "Hảo, làm phiền cô nương." Không khách khí. Diêu lão phu nhân nhìn xem Tôn Nhi, lại nhìn nhìn Đỗ Nhã Tịch, đối bọn họ trước mắt ở chung phương thức, còn tính vừa lòng. Nàng tin tưởng, đây là một cái tốt bắt đầu nàng cũng tin tưởng chính mình tôn nhi nhã tịch nhất định sẽ chậm giải thích thượng hán diêu ra biệt viện thông hướng trên núi cửa sau bội lan vẻ mặt tiêu sắc đứng ở cửa chiều xuống núi đường nhỏ nhìn xung quanh rất xa thấy nhuyễn kiệu xuất hiện nàng lập tức nghiêng ngả lảo đảo vọt đi lên tiên mụ mụ nhìn thấy sắc mặt hơi ngưng sâu hỏi bội lan ngươi hoang mang rối loạn làm cái gì xảy ra chuyện gì bội lan là diêu lão phu nhân bên người tứ đại nha hoàn chi nhất Lúc ấy chính là bởi vì nàng tính tình ổn trọng, cho nên mới để nàng làm đại nha hoàn. Hiện tại này biểu tình, nhất định là trong phủ phát sinh cái gì đại sự. Tiên Mụ mụ tiến lên, Lược Khai kiệu mạnh một góc, Diêu lão phu nhân nhìn bội Lan, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Lão phu nhân, tông thân nhóm cùng nhị phòng lão phu nhân, còn có phu nhân cũng tới. Phục Cầm đang ở đại sảnh tiếp đón. Bởi vì Diêu Linh chi tuy là gả cho Từ Tử Khiêm, Nhưng nhưng vẫn ở giao ra sinh hoạt, cho nên, tự nàng thành thân sau, Diêu phủ hạ nhân đều lấy phu nhân xưng hô nàng, Tô thành người, đều chỉ nói là Diêu linh chi tiêu phu ở rể. Diêu lão phu nhân nhàn nhạt gật gật đầu, "Đã biết, về đi." "Đúng vậy." Hạ Nguyễn Điệu, Diêu lão phu nhân nhìn về phía Đỗ nha tịch, nói, "Nha tịch, ta làm người giá xe ngựa đưa ngươi trở về." Đỗ nha tịch nhìn nàng giữa mày ưu sầu khó nén lại quét nhìn thoáng qua mọi người khẩn trương bộ dáng, đột nhiên cười cười, nói: "Lão phu nhân, nhã tịch mệt mỏi, có không vào nhà nghỉ chân một chút, uống một ngụm trà." Nghe vậy, Tiên Mụ mụ hai mắt sáng. Diêu lão phu nhân kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngay sau đó mỉm cười gật đầu, nhưng thật ra ta không đúng rồi, đều quên thỉnh đại phu vào nhà uống một ngụm trà. Ha ha. "Lão phu nhân người khác không biết ta, ngươi còn không biết sao?" Người lão nhân già cũng đừng lại trêu ghẹo ta. Đỗ Nhã tịch ngựa ngùng cười cười, mọi người nhìn nàng tiểu sắc bộ dáng, ước sắc đảo qua, đều là cười tủm tỉm nhìn nàng cùng Diêu lão phu nhân. Đoan ngươi trở lại hậu viện, Tiên Mụ Mụ cùng Đẩu Khấu hầu hạ Diêu lão phu nhân rửa mặt trải đầu thay quần áo, lúc này mới chậm gì gì đi trước đại sảnh. Cũng không biết là Tiên Mụ Mụ cố ý, vẫn là như thế nào. Tiên mụ mụ làm người đem đỗ nhã tịch đưa tới đại sảnh mặt sau tiểu hoa đại sảnh nghỉ ngơi, chỉ cách một phiến tường, trong đại sảnh thanh âm có thể một chữ không lẩu truyền vào nàng trong thai. Diêu lão phu nhân bước vào đại sảnh, lệ mục đảo qua mọi người khuôn mặt, tục mà khỏe miệng tràn ra mỉm cười. Chỉ thấy diêu thị tộc trưởng diêu tư duy, ngồi ngay ngắn ở chính vị thượng, nhị phòng lão phu nhân phó thị, diêu linh chi cùng với mặt khác vài vị tông thân nhóm vân ngồi hai bên. Diêu Cảnh Chi đứng ở phó thị phía sau, mà Diêu Linh Chi phía sau tắc đứng hồ mụ mụ cùng đại nha hoàn Bạch Vi cùng Bạch Chỉ. Phó thị mặt mày hớn hở, đôi lông mày khỏe mắt tràn ngập đắc ý, nhớ tới hôm nay rốt cuộc có thể nhìn đến Diêu lão phu nhân bị nhục, nhớ tới chính mình rốt cuộc nhưng ở nàng trước mặt dương mi thổ khí, nhớ tới Diêu lão phu nhân chờ một chút suy sút cùng phẫn nộ, nàng tâm liền nhịn không được mà vui sướng. Diêu Linh Chi cười đứng dậy, chiều Diêu lão phu nhân chào hỏi, "Nương" Ngươi như thế nào còn luôn là bên ngoài bôn ba? Vừa mới Tam Ba công cùng chư vị thúc công đều chỉ trích Linh Chi bất hiếu, đợi lát nữa nương nhưng vì Linh Chi biện hộ. Nói, tiến lên cùng Tiền Mụ Mụ một người một bên nâng Diêu lão phu nhân đi hướng cùng Diêu Tư Duy song song chính vị. Đứa nhỏ ngốc, đó là các trưởng bối vui đùa lời nói, không thể coi là thật. Diêu lão phu nhân quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt hiền từ cười, từng bước một đi hướng chính vị, phía sau đi theo bà cái đại nha hoàn. Tức khắc, diêu linh chi khỏe miệng cười cứng đờ liên thanh xưng là. Phó thị nhìn mắt một màn, khỏe mắt tràn ra một mạt tâm hiểm cười, nàng đứng dậy hướng về diêu lão phu nhân chào hỏi, đại tẩu, gần đây thân thể tốt không? Nghe nói, thần chi muốn thành thần, cho nên, chúng ta liền kết bạn đến thăm một chút. Nhìn xem đại tẩu bên này có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Đa tạ nhị đẹp mội, ta nơi này hết thể đều hảo, lao ngươi nhớ. Diêu lão phu nhân cười gật đầu, xem như trở về nàng lễ, tiếp theo hướng Diêu Tư Duy cùng tông thân nhóm thấy lễ. Diêu Tư Duy buông trong tay chung trà, rót hắn kia hi hi mấy cây dâu bạc, cười nói: "Truyền đệ, thần chi thân thể tốt không? Cảm ơn Tam Ba quan tâm, thần chi thân thể đã mất trở ngại." Diêu lão phu nhân cười trả lời, ở hắn phía bên phải ngồi xuống. Không có việc gì liên hảo, chỉ là trong tộc nhiều như vậy trưởng bối đều tới như thế nào cũng không thấy thần chi tới bái kiến trưởng bối. Phó thị nhướng mày ngó diêu lão phu nhân, khỏe miệng mang theo một mặt cười lạnh, sau đó nàng đứng lên, đi đến diêu thị tộc trưởng diêu tư duy bên người, doanh doanh một phút, vẻ mặt yêu sắc nói, tam bá, ngươi cũng biết, đại tổ đồng lứa hiêu thắng, có cái gì khổ đều chính mình ước. Thần chi nếu là toàn hảo, như thế nào chính là không lộ mặt đâu. Nói, phó thị khỏe mắt mang nước mắt nhìn về phía diêu lão phu nhân, Miêu khóc lao thử nói, đại tẩu, nơi này cũng không có người ngoài, ngươi không cần một người chết khiêng. Có chuyện gì nói ra, đoàn người cùng nhau thương lượng, luôn là so ngươi một người lực lượng muốn đại, tuy rằng chúng ta nói có lẽ vô dụng, nhưng cũng nhưng cung đại tẩu tham khảo không phải. Phòng khách, Đỗ nhã tịch nghe phó thị những cái đó giả mù sa mưa, ghê tởm không thôi, chỉ cảm thấy một cổ lửa giận ở trong lòng tạch tạch tạch hướng chán thượng hướng. Giả dối còn chưa tính. Này treo quan tâm lá cờ, lại làm đả kích chuyện này, nàng thật đúng là đủ âm độc vô sỉ. Diêu lão phu nhân bưng chung trà, tay ninh nắp trà, một chút một chút nhẹ hoa nước trà trên mặt phụ diệp, khoe miệng ngậm một mặt cười như không cười tươi cười. Phần 19 Đây là đến thần chi bệnh phát tin tức, gấp không chờ nổi liền tới thị uy đả kích sao. Chính mình há dung nàng bản tính như y đánh đến như vậy vang. Nhị đệ muội, ngươi quan tâm đại tẩu nhận lấy. Ngươi mới vừa cũng nói, có lẽ nói cũng không thay đổi được cái gì, kia đại tẩu cũng không hảo lãng phí ngươi thời gian cùng tinh lực. Hiện tại chúng ta đang chuẩn bị tháng sau thần chi tiệc cưới mọi việc, việc này từ linh diêu tới xử lý liền hảo, thần chi tuổi nhỏ thất thân, từ linh chi một tay nuôi dưỡng thành người, việc này lý nên từ nàng tới làm. Nói xong, nàng bưng lên chén trà nhẹ hạ một ngụm, yêu nhã đem trùng trà gác lại một bên, quay đầu nhìn diêu linh chi nhất mắt, lại nói, Trước mắt Tích Ngọc cùng Bảo Ngọc cũng không nhỏ, đại thần chi thành thân sau, bọn họ cũng nên bắt đầu chuẩn bị. Nghe vậy, Diêu Linh Chi vội vàng đáp, "Nương, này đó đều là Linh Chi nên làm." Diêu lão phu nhân vẻ mặt vui mừng cười, sau đó, đối một bên Tiền Mụ Mụ phân phó, "Chim én, làm phòng bếp bị một bàn hảo đồ ăn, hôm nay ta phải hảo hảo đáp tạ tông thân nhỏ quan tâm." "Là, lão phu nhân." Tiên Mụ Mụ hành lễ rồi đi, trước khi đi Nhẹ nhéo hạ đầu khấu cánh tay, đầu khấu hiểu ý, chiều nàng chớp chớp mắt. Đỗ nhã tịch dựng thai nghe đại sảnh một tiếng một vang, con người híp lại, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, lấy dấu trong lòng xuất ruột. Những người này minh tới quan tâm, nhưng có mắt người đều có thể nhìn ra, bọn họ là bụng dạ khó lường mà đến. Đỗ cô nương, nô tỳ là Phúc Linh, tiền mụ mụ làm ta cấp cô nương đưa điểm tâm lại đây. Phúc Linh đem điểm tâm bãi ở trên bàn, sau đó đi đến vách tường trước. Rõi tay từ dựa tường hoàng gỗ đảo trên kệ sách dịch khai một cái bình hoa, nàng phản thân cầm lấy khay, chiều đỗ nhã tịch hành lễ, đỗ cô nương. Trên kệ sách có y lý thuật thư tịch, cũng có một ít thú vị bãi sức. Cô nương nếu là sinh buồn, nhưng lấy thư tống cổ một chút thời gian. Nhợt nhạt gật đầu, đỗ nhã tịch mỉm cười nói, phục linh cô nương thật là thiện giải nhân ý, ta đang muốn đọc sách, cảm ơn. Cô nương khách khí, phục linh ánh mắt sáng lên, cười rời đi. Đỗ Nhã Tịch đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng đi đến kệ sách trước, chỉ thấy vừa mới cái kia bình hoa mặt sau có một cái tiểu phương khổng, để sắt vào vừa thấy, đủ để quan khán sửa sang lại cái đại sảnh. Xem ra thứ này vốn dĩ chính là thiết tới giám thị đại sảnh, tiên mụ mụ đem chính mình an bài ở chỗ này, nhưng thật ra thật sự dùng tâm. Đột nhiên, Đỗ Nhã Tịch không cấm khẩn trương lên, chứng đến tròn tròn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đại sảnh người nhất cử nhất động. Chỉ thấy phó thị triều diêu tư duy hành lễ, ruôi tay liền đi dịu hắn, tam bá, nếu đều tới, có cần hay không đi thăm một chút thần chi? Cũng tỏ vẻ một chút chúng ta trưởng bồi đối vạn bối quan tâm. Riêu tư duy cao mày, trong lòng có chút không cao hứng, đều là vạn bối bái kiến trưởng bối, nào còn có trái lại đạo lý. Nghĩ, hắn ho nhẹ vài tiếng, mặt sự bực sắc, kim ai, ngươi quan tâm thần chi tâm, ta có thể lý giải, khá vậy nên biết lễ nghĩa. Phó thị biến sắc, xấu hổ rút về tay, nạp nạp đáp Tam Bá Kim Mai sai rồi, mong rằng Tam Bá đừng trách Kim Mai nóng vội hạ làm lỗi. Diêu Tư duy lo dâu, gật gật đầu. Mà Diêu lão phu nhân vẫn luôn mặt mang mỉm cười, vững vàng bình tĩnh mà nhìn ở Phó thị cùng Diêu Tư duy hô động. Đỗ Nhã tịch nhịn không được nhìn nhiều Diêu lão phu nhân vài lần, biểu tình như cũ đạm nhiên, đối mặt người khác cám mà châm ngòi, nàng nhất phái thản nhiên, thâm sinh kính nể. Đỗ Nhã Tịch khẩn trương tâm cũng chậm rãi hòa hoãn. Diêu lão phu nhân như vậy bình tĩnh, chắc là đã có biện pháp ứng đối. Diêu Tư Duy thấy Diêu lão phu nhân không nói tiếp, đầu tiên là sửng sốt, nhìn Diêu lão phu nhân liếc mắt một cái, lại nghi hoặc nhìn về phía Phó thị, Phó thị lập tức lộ ra một cái ngầm hiểu mà mỉm cười, xoay người đối Diêu Cảnh Chi phân phó, "Cảnh Chi, ngươi thân là Thần Chi huynh đệ, hiện giờ đại ca bị bệnh, ngươi lý phải là tiến đến Vân An." Diêu cảnh chi lập tức gật đầu, tổ mẫu, giao hân đến là, tôn nhi này liền đi thăm đường huynh. Hắn nói rơi xuống, lại chậm chạp không thấy có hạ nhân lành hắn đi diêu thần chi sân. Thế thế, hắn sắc mặt chợt biến trầm. Diêu tư duy lại quay đầu nhìn diêu lão phu nhân liếc mắt một cái, diêu lão phu nhân trên mặt tươi cười bất biến. Diêu tư duy cười cười, cười vỗ về chính mình kia thưa thớt dâu bạn, nói, truyền đệ, như thế nào không cho hạ nhân cấp cảnh chi dẫn đường. Tam Bá, thần chi mới vừa uống thuốc ngủ hạ, không nên quấy dậy. Diêu lão phu nhân khách khí chiều Diêu Tư duy cười cười, sau đó rời mắt nhìn về phía Diêu Cảnh chi, ánh mắt đung chốc trở nên lãnh liệt lên. Diêu Cảnh chi bị nàng như vậy nhìn lên, trong lòng trờ dạ, không cấm rũ xuống đầu, khoe miệng cười lạnh một cái trước mắt mà qua. Diêu lão phu nhân chỉ vào mặt bàn vừa mới đưa tới điểm tâm, duỗi tay làm thình thế. Tam Bá, điểm tâm này gọi là phục cầm bánh cơn thần tốc dụng. Tới, thử xem." Hai mắt híp lại, Diêu Tư Duy mặt lộ không vui, "Chuyên đệ, ngươi luôn luôn chi thư đặt lý, nhưng hôm nay vì sao trở cảnh chi đi thăm thần chi đâu? Chẳng lẽ thần chi bệnh tình cũng không giống như ngươi nói vậy?" Hắn không cấm hoài nghi, giờ phút này, trung truyền đệ trở ngăn đón là không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến chân tướng. Phó thị cùng Diêu Cảnh Chi nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt lập loè đắc ý. Diêu lão phu nhân vẫn như cũ khí định thần nhàn. Tam bá, ngươi cũng nói truyền đệ là cái chi thư đạt lý người, tự nhiên sẽ không làm lừa gạt tông thân sự tình. Thần chi là thật sự vừa mới ngủ hạ, trễ chút đại hắn tỉnh lại, ta làm hắn lập tức lại đây bái kiến các vị tông thân. Nói, nàng chuyện vừa chuyển, ngữ khí sầu lánh, ánh mắt nén giận nhìn về phía diêu cảnh chi, ta không thể làm cảnh chi đi thăm thần chi, ta không yên lòng. Phó thị vừa nghe. Lập tức lạnh giọng hỏi lại, đại tẩu ngươi nói lời này, ta đã có thể thật sự nghe không hiểu. Cái gì gọi là ngươi không yên tâm cảnh chi đi thăm thần chi. Ngươi trong lòng minh bạch. Diêu lão phu nhân nháy mắt liền đỏ hốc mắt, nhìn diêu tư duy liếc mắt một cái, lại nhìn về phía chư vị tông thân, còn nhớ rõ lần trước, xe ngựa của ta cùng cảnh chi xe ngựa nửa đường tương nộ, hắn không chỉ có không nhường nhịn, còn làm mã phu đem xe ngựa của ta bước tới rồi mương. Xong việc. Hắn đối thần cực kỳ vì bất kính, ta hỏi hắn cũng biết tôn trưởng, nhưng hắn, các vị tông thân vẫn là hỏi cảnh chi đi, đừng làm cho người cho rằng ta cái này trưởng bối vu khống một cái văn bối, chuyện như vậy ta chung truyền đệ làm không được. Nói xong, diêu lão phu nhân liền cúi đầu tinh tuệ, hai vai run nhẹ, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Diêu linh chi vội vàng rút ra khăn tay, cũng là hốc mắt hồng hồng quét nhìn chúng tông thân liếc mắt một cái, sau đó khom lưng mềm nhẹ thế diêu lão phu nhân lao đi khoe mắt nước mắt nhẹ dọn chân an nương ngươi đừng thương tâm tông thân nhóm tâm đều cùng gương sáng dường như ai đúng ai sai đều trốn bất quá tông thân nhóm đôi mắt phó thị oán hận trừng mắt nhìn diêu linh chi liếc mắt một cái trong lòng cười lạnh ai đúng ai sai nàng nhưng thật ra hiểu được tình thế này ven tường thảo làm được thật là quá tuyệt giờ phút này phó thị thực hối hận lôi kéo diêu linh chi cùng nhau tới biệt viện Vốn định làm nàng mở miệng thỉnh trung truyền đệ đem đương ra chi vị cấp Diêu Tích Ngọc, không nghĩ tới trung truyền đệ nói mấy câu khiến cho nàng không dám nhắc lại, thật thật là cái vô dụng. 071 chương chiến thắng nhị phòng, nhận người ám đánh, cầu đính. Chúng tông thân đều nhịp trường hướng Diêu Cảnh Chi, Diêu Tư duy giận chụp mặt bàn, chỉ vào hắn, hỏi, "Cảnh Chi, nhưng có việc này." Nghe vậy, Phó thị cùng Diêu Cảnh Chi song song đáp, "Tam bá, Tam bá công." Việc này không phải thật sự. Có phải hay không thật sự? Tam bá làm người đi hoàn sơn thôn vừa hỏi liền biết. Diêu lão phu nhân rút ra khăn tay, nhẹ lau khỏe mắt, ngẩng đầu đôi mắt hồng hồng nhìn về phía Diêu Tư Duy. Lúc ấy, cảnh nói đến, tộc trưởng sớm biết chúng ta đại phòng cùng nhị phòng bất hòa việc, chính là ta bẩm báo tộc trưởng nơi đó đi, tộc trưởng đoạn sẽ không để ý tới. Nói ta thần chi đã là gần đất xa trời ấm sắc thuốc, không xứng được đến hắn tôn trọng, ô ô ô. Nói, Diêu lão phu nhân đã là thương tâm khóc thành tiếng tới, một bên đạt lệ, một bên đức quãng nói, "Chúng ta Diêu gia đại phòng đối nội hàng năm sửa chữa tộc môn từ đường, tông thân chúng cũng là có thể giúp đỡ, tuyệt không hai lời, đối ngoại đánh Diêu gia tông thân danh hảo, cùng nhau làm việc thiện chữa bệnh từ thiện bố dược." Thần chi tuy là đôi mắt nhìn không thấy, nhưng kia cũng không phải hắn muốn, hắn cũng chưa làm qua cái gì thực xin lỗi Diêu gia tộc môn sự tình, như thế nào liền không xứng với nhà mình huynh đệ tôn trọng đâu? Diêu Tư Duy nghe, sắc mặt khó coi cực kỳ, ánh mắt tựa mũi tên bắn về phía Diêu Cảnh Chi cùng phó thị. Bọn họ thật đúng là đến nhầm, tuyệt không nên nghe các nàng xúi giục tới nơi này. Nghĩ lại một chút, sự tình đích sắc giống trung truyền đệ nói như vậy, các nàng đại phòng vì tộc môn gia lực, đó là mọi người đều thấy được. Trái lại nhị phòng, xuất sinh. Diêu Cảnh Chi hoảng loạn quỳ xuống, không dám lại mở miệng vì chính mình biện giải. Diêu Tư Duy đứng lên. Rũi tay run rẩy chỉ vào hắn, mắng, bất hiếu con cháu, không biết tôn trưởng, không biết hộ thân. Người tới a, thỉnh toại quỳ. Hắn gầm lên một tiếng, lại nửa ngày cũng không thấy có người tiến lên đây giá diêu cảnh chi. Diêu lão phu nhân vội vàng tiến lên, trấn an, tam bá, thỉnh bất dỡ. Tiên mụ mụ lập tức bưng trà lại đây, hành lễ, tộc trưởng, thỉnh bất dỡ. Uống trước khẩu trà, chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng. Diêu Tư Duy trong tay trung trà đã ném tới rồi, Diêu Cảnh Chi trước mặt, đem hắn sợ tới mức từ trên mặt đất nhảy đánh lên. Phó thị tiến lên, đem hắn hộ ở phía sau, cường đánh tươi cười nhìn về phía Diêu Tư Duy, "Tam bá, hai tử tuổi con nhỏ, nói chuyện không trải qua đại não, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Nói xong, nàng lặng lẽ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diêu lão phu nhân, hận đến nghiến răng nghiến lợi. "Tiểu hai tử." Diêu Tư Duy quái kêu một tiếng trên dưới đánh giá diêu cảnh chi liếc mắt một cái, sau đó, phất tay háo bỏ đi, đều hồi tô thành đi thôi, đừng ở chỗ này cấp truyền đệ ngột ngạt. chúng tông thân vừa nghe, nhìn nhau, tùy theo mà đi. Tam Bá, ăn Cơm, ta lại làm người đưa các ngươi hồi tô thành đi. Diêu lão phu nhân vội vội vàng vàng đuổi theo, ngăn ở Diêu Tư duy trước mặt, Tam Bá, ngươi đại thật xa tới quan tâm vạn bôi nhóm, như thế nào có thể như vậy liền đi trở về đâu? Cái này làm cho người ngoài biết được, còn khi chúng ta này đó làm vãn bối không biết lễ. Diêu tư duy sắc mặt hòa hoãn một ít, nhưng liếc liếc mắt một cái mặt sau theo đi lên phó thị cùng Diêu Cảnh Chi, hắn lại tức không thể đỡ, Truyền đệ, tâm ý của ngươi, tam bà thu. Trong tộc còn có chuyện muốn xử lý, theo ta thấy tới, có chút tộc quy cũng không thể luôn là phóng không cần. Đám người ngoại Diêu Cảnh Chi vừa nghe, toàn thân không cấm run rẩy. Tộc quy A cũng không phải là hắn dám tiếp nhận đồ vật. Diêu lão phu nhân thấy diêu tư duy tâm ý đã quyết, liền đối với tiền mụ mụ phân phó, chim én, đi đem trong kho trăm năm sơn tham mang tới, lại bị chút lễ, đợi lát nữa làm xe ngựa đưa đến các vị tông thân trong phủ đi. Nói, nàng nhìn về phía diêu tư duy, tàm bá, kia sơn tham đã thành nhân hình, trăm năm khó gặp. Ngươi nhận lấy, đặt ở bên người. Nói câu không nên lời nói, ta nhưng đều không phải tuổi con nhỏ. Thân thể mới là quan trọng nhất. Một câu bình thường đơn giản nói, lại rất có thể ấm áp nhân tâm. Diêu tư duy loát dâu gật đầu, cảm khái nói, đúng vậy. Không phục lao cũng không được. Ngươi cũng giống nhau, bảo trọng hảo thân thể, tương lai ôm chắc chai. Ha ha. Cảm ơn Tam bá quan tâm. Về đi, không cần tạo. Diêu tư duy vẫy vẫy tay, chuyển mắt tẩu diêu cảnh chi liếc mắt một cái. Cảnh chi, ngươi theo hồi tô thành. Diêu Cảnh chi mặt như màu đất, lại không dám không nghe. Sám xịt kẹp chặt cái đuôi đi theo ở phía sau. Nói đúng không dùng tạng, nhưng Diêu lão phu nhân vẫn là kính cẩn nghe theo đưa Diêu thị tông thân ra cửa, nhìn bọn họ lên xe ngựa. Diêu Linh Chi tiến lên, hỏi: "Nương, ta." "Linh Chi, ngươi lại nương đưa tông thân nhóm hồi Tô Thành." Thần Chi hôn sự cũng lao người nhọc lòng. Diêu lão phu nhân minh bạch nàng ý tứ, liền làm nàng hồi Tô Thành. Nương, ta đã biết, nương bảo trọng thân thể. Ơn, đi thôi. Diêu linh chi hành lễ, xoay người lãnh nha hoàn các bà tử lên xe ngựa. Phòng khách, Đỗ nhã tịch cầm một quyển y tịch ngồi xuống, nhưng trong lòng lại là mánh liệt mê ngông. Vừa mới từng màn, nàng đều nhìn đến rõ ràng, không thể tưởng được diêu Lão phu nhân lại là như vậy lại đây. Một cái quả phụ mang theo tuổi nhỏ tôn nhi, lại có nhà đại sản nghiệp, không phải trong tộc vẫn là người ngoài. Phỏng trừng đều là như hổ rình ngồi. Chết không được Diêu Thần Chi thỉnh nàng tạm thay đương gia chi vị, chết không được. Chẳng lẽ Diêu Thần Chi cũng biết hiểu Diêu Linh Chi tâm cơ, nếu là bằng không, hắn hẳn là thỉnh từ tích ngọc tới thế hắn đương gia a. Vừa mới tuy rằng Diêu Linh Chi lời nói không nhiều lắm, cũng không có bao lớn biểu tình lộ ra ngoài, nhưng là, Đồ Nhã Tịch có thể nhìn ra nàng muốn đương gia chi vị rục vọng. Nhớ tới vừa mới phó thị nhìn về phía diêu tư duy bọn họ ai hoán ánh mắt, đồ nhã tịch liền nhịn không được cười, này đó tông thân có thể cùng phó thị cùng nhau tới nơi này, nhất định cũng là ngầm thu nàng chỗ tốt. Mà diêu cảnh chi ở Hoàn Sơn Thôn nói những lời này đó, đó là biểu lộ nhị phòng cùng tông thân quan hệ mật thiết. Nhưng diêu cảnh chi sai liền sai ở không nên như vậy cao điệu, không nên ở sau lưng làm lơ tông thân tồn tại. Tông thân nhóm đều là sĩ diện người. Nghe tới có người trước mặt người khác như vậy bố trí, nói mình như vậy, bọn họ nhất định sẽ tức giận. Không thể không nói, diêu lão phu nhân quá lợi hại, đánh xà chuyên đánh bảy tức, làm nhị phòng ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo. Đâu cũng nói không nên lời. Diêu lão phu nhân phản hồi phong khách, vừa lúc nhìn đố nhã tịch trong tay cầm y hề tịch, khỏe miệng lại là treo sán lạn tươi cười, như là đụng phải cái gì vui vẻ sự tình. Khu phụ Diêu lão phu nhân ho nhẹ vài tiếng, cười nhìn nàng trêu ghẹo, nha đầu, nhìn tổ mẫu chịu người khi dễ, còn cười đến như vậy vui vẻ, thật đúng là làm ta thương tâm. Đỗ Nhã Tịch đứng lên, nhìn Diêu lão phu nhân cười khanh khách lên, lão phu nhân, người lão nhân gia không khi dễ nhân gia, nhân gian nên cười trộm. Vừa mới nàng kia xinh đẹp thủ đoạn, thật sự làm Đỗ Nhã Tịch xem thế là đủ rồi, nói mấy câu, mấy cái biểu tình. Khiến cho tông thân nhóm ghét nhị phòng Này thật sự là biện pháp hay Diêu lão phu nhân lôi kéo nàng ngồi xuống Thu hồi vui vừa Vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng Hỏi, nha đầu, sợ sao? Nha đầu, sợ sao? Ngắn ngủn bốn chữ Nhưng nghe vào đố nhã tịch trong thai Lại giống như tiếng trời dễ nghe Như lúc ban đầu dương ấm áp Nhẹ nhàng lắc đầu Đố nhã tịch cười cười Nói, không sợ Nha đầu, tổ mẫu quả nhiên không có nhìn lờ ngươi Diêu lão phu nhân vui mừng gật gật đầu, đáy mắt lo lắng trở thành hư không, nắm chặt nàng vui tươi hớn hở nở nụ cười. "Lão phu nhân, những cái đó lời đồn, ngươi lo lắng sao?" Diêu lão phu nhân nghe nàng cùng loại chính mình vừa mới vấn đề, lắc đầu nói, "Không lo lắng. Cảm ơn ngươi." Đỗ Nhã tịch tự đáy lòng tạ nói, đồng thời lại cảm thấy chính mình thẹn với nàng tín nhiệm, liền lại nói, "Lão phu nhân, ta có vài câu nói khẽ muốn nói với ngươi." Nghiêm mặt, Diêu lão phu nhân chiều mọi người vây vây tay, "Các ngươi đều trước đi xuống. Chim én, ngươi đi phòng bếp cấp nha đầu Đoàn chén trẻ Hà Sen ngâm tuyết tới." "Là, lão phu nhân." Mọi người rời khỏi phòng khách. Phòng khách một mảnh yên tĩnh, Diêu lão phu nhân bưng lên chén trà, nhẹ hạp một ngụm, ngước mắt nhìn về phía đôi nha tịch, nói, "Nha đầu, nơi này đã không có người khác, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi." Những cái đó lời đồn là thật sự không chỉ có như thế, ta còn có thai. Đỗ Nhã tịch kinh ngạc nhìn Diêu lão phu nhân bất biến biểu tình, lại hỏi: lão phu nhân, ngươi không tức giận? không thể nào. nghe được chính mình chưa vào cửa cháu dâu nói hôn trước thất trinh, còn có thai, nàng lại là như vậy bình tĩnh. nàng rốt cuộc là người vẫn là thần. Thần chi đã nói cho ta. Diêu lão phu nhân con con khỏe miệng, giống ta cùng thần chi, sợ nhất kỳ thật là lừa gạt giống ta cùng thần chi, sợ nhất kỳ thật là lửa gạt. Đỗ Nhã Tịch nghe chi khiếp sợ, này một câu lặp lại ở nàng bên tai tiếng vọng, nàng vẻ mặt động dung nhìn về phía Diêu Lao phu nhân, cho nên, bởi vì ta thẳng thắn, các ngươi liền thản nhiên tiếp thu sao? Nếu nàng không có thẳng thắn, nếu nàng vẫn luôn giấu đến thành thân sau, kia sẽ như thế nào? Nha đầu, tổ mẫu hỏi ngươi một câu, trải qua vừa mới một màn, ngươi cho rằng gả tiến Diêu ra là hạnh vẫn là bất hạnh? Diêu lão phu nhân không đáp hỏi lại. Hạnh cung bất hạnh nắm giữ ở chính mình trong tay, theo ý ta tới chỉ có giá trị cùng không đăng giá, nếu là đăng giá, ta liền sẽ không đi suy xét hạnh cung bất hạnh, nếu là không đáng, ai cũng bức bất động ta. Đô nhã tịch gần từng chữ một. Nghe vậy, diêu lão phu nhân hai mắt sầu lượng, truy vấn, ngươi cho rằng đăng giá. Đáng giá. Trong mắt rực rỡ lung linh, đô nhã tịch cong môi cười, nói. Nhân sinh khó được một chi kỷ, các ngươi cho ta 100% tín nhiệm, tự nhiên là đáng giá nhã tịch huynh tâm hồi báo. Diêu lão phu nhân nhìn nàng, khoe miệng mang cười, liên tiếp gật đầu. Cái này nha đầu, nàng quả thực không có nhìn lầm. Có nàng ở thần chi bên người, tin tưởng đây là trời cao đối thần chi bồi thường. Mà đối với chuyện của nàng, diêu lão phu nhân cùng diêu thần chi là giống nhau thái độ, nàng nguyện ý nói, bọn họ liền nguyện ý nghe, nàng nếu không nói. Bọn họ liền tuyệt không hỏi. Tương lai nàng hài tử sẽ ở riêu gia sinh hạ, kia cũng sẽ là riêu gia hài tử, tuyệt không sẽ chịu người phê bình cùng chỉ điểm. Hồi tô thành trên đường, phó thị ngồi ở nhà mình trên xe ngựa, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, nàng gắt gao nắm chặt xuống tay lụa, nghĩ đến riêu lão phu nhân nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới những cái đó thu nàng không ít chỗ tốt, rồi lại không thế nàng nói chuyện, không ấn bài ra bài tông thân nhóm. Hận không thể nhảy lên bọn họ xe ngựa đi cùng bọn họ liều mạng. Hận không thể ngưỡng không chừng giống giống ra một bụng ngất khí. Diêu cảnh chi nhìn nàng tức giận đến khuôn mặt vặn mèo, khổ sở trong lòng, liền nhẹ giọng khuyên nhủ: Tổ mẫu, ngươi hà tất cùng những người đó chí khí, tức chết rồi thân thể nhưng không đáng giá. Phó thị ngước mắt nhìn hắn một cái, nhìn hắn đáy mắt thiệt tình thành ý lo lắng, tâm tình lúc này mới thiếu một ít, nhưng như cũ không đủ với làm nàng tức giận. Nàng hai hàng lông mày nhữ chặt, ánh mắt lập lòe không chừng. thấy thế, Diêu Cảnh Chi lại nói, tổ mẫu, những cái đó lao bất tử thu chúng ta nhiều như vậy bạc, lại không làm chính sự. Hôm nay tốt như vậy cơ hội, bọn họ lại hỏng rồi chúng ta kế hoạch, còn có cái kia Diêu Linh Chi cũng là đỡ không dậy nổi a đấu. Chúng ta vốn định làm đại phòng đấu tranh nội bộ, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại không có nghĩ đến nàng ở kia lão thái bà trước mặt, liền cái gì cũng không phải. Nhớ tới bạch bạch bỏ lỡ một cái tuyệt hảo cơ hội, lại uổng bị một thân tao Diêu Cảnh Chi liền nắm chặt nắm tay, hận không thể đem những cái đó lật lọng lao nhân ngoan tấu một đốn. Thiếu gia ngàn vạn muốn vững vàng, trăm triệu không thể đắc tội tộc trưởng cùng tông thân. Phó thị bên người đường mụ mụ nôn nóng mà khuyên Diêu Cảnh Chi. Lúc này, phó thị mới như ở trong ngộng mới tỉnh, ngước mắt nhìn Diêu Cảnh Chi, nói, Cảnh Chi, việc này ta sẽ không liền như vậy tính, nhưng là... Đường Mụ Mụ nói không có sai, chúng ta trăm triệu không thể đắc tội tộc trưởng cùng tông thân. Về sau còn không thể thiếu phải dùng đến bọn họ địa phương, bất quá, ta trong lòng khí cũng không thể tịnh biệt. Nói, nàng hướng bên ngoài mã phu phân phó một tiếng, nhanh hơn tốc độ, ngăn lại Diêu Linh chi xe ngựa. "Là, lão phu nhân." Mã phu một tiếng do đứng, giơ roi, xe ngựa nhanh chóng về phía trước chạy tới. Ngự Chẳng được bao lâu, xe ngựa ngừng lại. Hồ Mụ Mụ lướt lái xe mảnh, giận chưng mắt Mã Phu. Quắc, sao lại thế này? Xe ngựa nhân cấp đỉnh mà kịch liệt về phía trước bá một chút, nhắm mắt dưỡng thần diêu linh chi một cái vô ý liền về phía trước phát gục, đầu khái ở tiểu mấy tử thượng. Mã Phu sợ hãi nhìn Hồ Mụ Mụ liếc mắt một cái, chỉ vào ngăn ở chính phía trước xe ngựa, nói: Tiểu nhân cũng không biết, bọn họ như thế nào đột nhiên liền ngăn ở phía trước? Hồ Mụ Mụ nghi hoặc nhìn lại. Chỉ thấy Diêu Cảnh Chi nâng phó thị xuống xe ngựa, chiều các nàng đã đi tới, nàng vội vàng buông màn xe, nhìn chính Vô đầu nhíu mày tức giận Diêu Linh Chi, nói: "Phu nhân, nhị phòng lão phu nhân lại đây, vừa mới là nàng xe ngựa đột nhiên ngăn ở phía trước, cho nên xe ngựa mới cấp ngừng lại." Nàng muốn làm gì? Diêu Linh Chi nhíu mày, duỗi tay vỗ vỗ tóc mai, lại chỉnh hạ thân phục, lúc này mới chiều hồ mụ mụ kỳ cái ánh mắt, nói: "Chúng ta đi xuống gặp nàng." Là, phu nhân, bạch vi vội vàng đỡ Diêu Linh Chi xuống xe ngựa. Diêu Linh Chi ẩn hạ trong lòng không vui, mặt mang tươi cười tiến lên chiều phó thị hành lễ, nhị thẩm, ngươi như thế nào xuống xe ngựa đâu. Nếu có cái gì giao đai nói, làm hạ nhân thông báo một tiếng, Linh Chi qua đi tìm ngươi liền hảo. Phó thị ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, ngươi hiếu tâm, nhị thẩm luôn luôn đều là biết đến. Nhìn ngươi đối với ngươi nương nói gì nghe nấy. Nhị thẩm liền biết ngươi là cái hảo hài tử. Chỉ là, nay hiếu thuận là hảo, cũng không thể ngu hiếu. Ngươi vì nàng làm nhiều như vậy, nàng nhưng có niệm cập ngươi hảo. Nhị thẩm, nhiều lo lắng. Ta nương vẫn luôn đái ta như thân sinh, không có nào điểm không tốt. Diêu Linh Chi cười cười, trả lời. Nàng đây là lại muốn châm ngòi ly rán sao. Nhiều năm như vậy, nàng cũng không chê mệt. Nếu không phải nghĩ nàng có nàng chỗ tốt, chính mình thật đúng là không nghĩ cùng nàng như vậy khách khí. Nàng muốn chính mình cùng mẹ kế phản bội, sau đó, nàng tới ngồi thu ngư ông thủ lợi, như vậy rõ ràng biểu hiện, chính mình lại như thế nào ngây ngốc đường không biết đâu. Linh Chi, mấy ngày hôm trước ngươi cũng không phải là nói như vậy, ngươi nói trung truyền đệ trong mắt chỉ có thần chi, không có tích ngọc. Phó thị căm tức nhìn diêu Linh Chi, thanh âm run rập, thực rõ ràng đã động giận, biết thần chi bệnh phát. Ngươi nương đưa thiếp cưới tới nhắc nhở ta, chẳng lẽ ngươi không phải muốn mượn ta tay đả kích trung truyền đệ. Diêu Linh Chi cười cười, không chút hoang mang về phía phó thị hành lễ, nói, nhị thẩm, thật là thực xin lỗi. Linh Chi lúc ấy chỉ là nghe nói thần chi bệnh phát, lại hôn kỳ trước mặt, trong lòng sốt ruột không cái địa phương nói, liền lôi kéo nhị thẩm nói hết một hồi. Linh Chi thật không có nhị thẩm tưởng cái loại này tâm tư, nhị thẩm sợ là hiểu lầm. Nếu không phải Diêu lão phu nhân đột nhiên làm Diêu thần chi cưới vợ, nàng thật đúng là sẽ không quá xuất ruột, rốt cuộc Diêu thần chi thân thể đã như vậy, đương gia chi vị sớm hay muộn đều là của nàng. Chỉ là hiện tại tình huống có gì, cái kia đội nhã tịch đối nàng nguy hiếp quá lớn, cho nên nàng mới cố ý ở phó thị trước mặt đề đề Diêu thần chi bệnh phát sự tình. Quả nhiên, phó thị không có làm nàng thất vọng, không biết như thế nào hống những cái đó tông thân nhóm cùng đi trước Diêu gia biệt viện. Bất quá, thực hiện nhiên nàng đánh giá cao phó thị, không nghĩ tới nàng bị bại nhanh như vậy. Ngươi phó thị trừng mắt riêu linh chi, tức giận đến thẳng cả người run run. Riêu cảnh chi lạnh lùng cười cười, nói, cô mẫu, tục ngữ nói, gà đi ra ngoài nữ nhi liền giống như kêu bắt đi ra ngoài thủy. Ngươi hiện tại là từ riêu thị, tương lai đại phòng sản nghiệp cùng ngươi chính là không có bất luận cái gì quan hệ. Hiện giờ kia ấm sắc thuốc muốn cưới vợ, tương lai đương gia cũng tất nhiên sẽ là đối nhã tịch. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự cam tâm sao? Nói, hắn đại bất kính cười vài tiếng, vẻ mặt khinh miệt nhìn sắc mặt đột biến diêu linh chi liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy trong lòng tức khắc thoải mái lên, đừng nói ngươi cam tâm, ngươi nói, ta cũng sẽ không tin tưởng. Nếu ngươi thật sự cam tâm, ngươi cần gì phải an vả mẫu thân ở hơn phân nửa đời đâu? Đừng nói cảnh chi không có nói tỉnh cô mẫu, tích ngọc họ tử, không phải họ diêu. Phó thị nhìn nhà mình tôn nhi thế chính mình ra một ngụm ác khí, lại thấy Diêu linh chi sắc mặt giống như bảy màu trục bánh đà không ngừng thay đổi, khỏe miệng không cấm tràn ra tươi cười. Phía trước, tông thân nhóm nghe được mặt sau không có xe ngựa bánh xe thanh, liền làm mã phu ngừng lại, vén rèm rất xa nhìn thấy Diêu linh chi cùng phó thị đám người không biết đang nói chút cái gì, nhưng xem các nàng thần sắc tựa hồ không phải thực vui sướng. Diêu tư duy buông mảnh, phất tay nói, xuất phát. Không cần chờ các nàng Tay nắm chặt thành quyền Diêu linh chi dần dần có chút thiếu kiên nhẫn Diêu cảnh chi nói vẫn luôn là nàng trong lòng đau Nếu nàng là nam nhi thân Kia nàng lại sao lại không có đường ra chi tư cách Nhưng hiện tại diêu gia đại phòng cũng là phụ nhân đường ra Vì sao nàng không được Vì sao nàng tích ngọc không được Nàng không phụ Nàng trước sau cảm thấy tương lai chờ diêu thần chi Cùng diêu Lão phụ nhân đều không còn nữa Diêu gia đại phòng hết thể giống nhau đều sẽ rơi vào tay nàng chung. Nhưng vừa mới Diêu Cảnh chi nhắc nhở nàng, Tích Ngọc họ Tử, mà chính mình là gả đi ra ngoài nữ nhi. Diêu gia lại còn có tông thân, nếu đại phòng người thừa kế đã không có, kia hết thể đều sẽ biến thành tông thân. Nàng cái gì cũng không chiếm được. Nàng nỗ lực gáp xuống trong lòng tào Ý, mỉm cười nói, "Ta nói đến cùng cũng là thần chi cô mẫu, Diêu gia đại phòng trưởng nữ." Nói, "Nàng chiêu phó thị hành lễ." Vô chán nói, nhị thẩm, vừa mới xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Linh Chi cái chán va chạm một chút, hiện tại có chút đau nhức, Linh Chi liền về trước xe ngựa đi thượng điểm dược. Nhị thẩm, một đường cẩn thận, quá mấy ngày, Linh Chi trở lên môn tìm nhị thẩm ôn chuyện. Nói xong, hô mụ mụ cùng bạch vi vội vàng đỡ nàng, từng bước một phản hồi nhà mình xe ngựa. Mã mạnh vông, diêu Linh Chi hướng về phía bên ngoài phó thị con môi cười, nhợt nhạt gật đầu, sau đó nhàn nhạt phân phó. Hồi phủ, giá xe ngựa từ phó thị bên cạnh vòng qua đi, dơ lên đẩy trời cho bụi, phó thị che miệng khủ lên, giận chỉ vào nghen ngang mà đi xe ngựa, hoáng, tiện nhân, chung quy có nàng khóc lóc tới tìm ta kia một ngày, hừ, trên xe ngựa, hồ mụ mụ nhìn diêu linh chi như than đen sắc mặt, nhẹ rộng chấn an, phu nhân, ngươi theo chân bọn họ trí khí, bọn họ đây là cố ý chọc giận ngươi, nhưng bọn họ nói được cũng là sự thật, Diêu Linh Chi vô chán, khẽ thở dài một câu. Hồ mụ mụ nôn nóng xoa xoa đôi tay, hỏi: Kia phu nhân có tính toán gì không? Muốn hay không làm người đem kia nha đầu cấp nói, nàng làm một cái đao cắt cổ thủ thế. Diêu Linh Chi xua xua tay, phủ quyết: Không được. Hiện giờ nhị phòng mục đích đã thực rõ ràng, nếu đại phòng không có người thừa kế, ta đây cái này gả đi ra ngoài nữ nhi lại lấy tên gì mục lại ở tại Diêu phủ, làm kia nha đầu trước gả tiến vào. Gả tiến vào sau, nên như thế nào còn không phải chúng ta đóng lại môn sự tình. Việc cấp bách, nàng phải nghĩ biện pháp làm Từ Tích Ngọc có tư cách kế thừa Diêu gia đại phòng hết thảy, nhưng nên làm cái gì bây giờ đâu? Lúc trước nàng đem hết thảy đều tưởng đơn giản, nàng cho rằng Diêu thần chi nếu là không có, mẹ kế vì đại phòng lích lợi nhất định sẽ đem đương gia chi vị chuyển cho Tích Ngọc, lại không có nghĩ đến tông thân này một khối. Diêu Linh Chi đau đầu một tay chi nghịch, liễm mục trầm tư. Nhị tỷ, ngươi nhưng đã về rồi. Đỗ nhã tịch mới vừa bước vào sân môn, đỗ nhã lan liền mắt sắc nhìn thấy, hưng phấn chạy tới, giang hai tay cánh tay làm nàng chiêu bài động tác. Không lưng một tay đem nàng ôm lên, đỗ nhã tịch nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, nói, như thế nào chơi đến toàn thân đều là hãn. Nói nàng nhăn mũi, lắc đầu giả vờ vẻ mặt ghét bỏ, xú hương hống. Nhị tỷ, nhân ra nhưng không có chơi, ta ở giúp lệ thẩm phân vải nỉ kẻ. Đỗ nhã lan hương phấn chỉ vào ngồi ở giàn trồng hoa hạ theo hoa phụ nữ, nói, lệ thẩm theo đồ vật như là thật sự giống nhau, nhị tỷ ngươi mau qua đi nhìn một cái ngươi tần váy, mâu thân lo liệu không hết quá nhiều việc, thỉnh lệ thẩm giúp đỡ chế tạo gấp gấp đâu. Lệ thẩm sớm tại đỗ nhã tịch vào viện muôn khi, liền buông kim chỉ đứng lên, cười tủm tỉm tiếp đón, nhã tịch cô nương, ngươi đã trở lại. Mau tới đây ngồi xuống uống ly cúc hoa trà, hiện tại ôn ôn, sẽ không thực năng khẩu. Lệ Thẩm là đám kia dân chạy nạn chung một cái, theo nàng nói đến, nàng người nhà tất cả đều ở không có, chỉ còn nàng một người. Nàng việc may vá làm được thực hảo, nghe nói đồ Nhã Tịch hôn kỳ khẩn, muốn chuẩn bị đồ vật lại nhiều, nàng liền chủ động yêu cầu hỗ trợ, đem việc may vá đều ôm qua đi. Nhưng thật ra giải thai thị lửa xém lông mày. Lệ Thẩm, ta đều theo như ngươi nói thật nhiều biến, trực tiếp kêu ta Nhã Tịch liền hảo. Đỗ Nhã Tịch ôm Nhã Lan cười đi qua ngồi xuống. Cam đầu nhìn kia thêu giá thượng sinh động như thật hàm no dục phóng ngọc lan hoa, tức khắc có loại chốc mũi đánh tới một cổ thanh nhã mùi hương cảm giác, Lệ Thẩm, người này ngọc lan hoa thêu đến cùng thật sự giống nhau, thật là đẹp mắt. Nhã Tịch cô nương thích liền hảo, như vậy ta cũng liền an tâm rồi. Thích, đương nhiên thích. Lệ Thẩm cười tủm tỉm ngồi xuống, cầm lấy kim chỉ lại tiếp tục thêu hoa. Nhìn nàng may vá thành thạo động tác, Đỗ Nhã Tịch trước mắt kinh diễm, xem đến mùi ngon. Tiểu nhã lan nghiêng đầu cười, từ nàng trên người trượt xuống dưới, đi đến lệ thẩm bên người, nhu nhu nói, lệ thẩm, ta giúp ngươi phân tuyến đi. Hảo A. Nhã lan cô nương thật ngoan. Lệ thẩm, ta kêu nhã lan, không gọi nhã lan cô nương. Tiểu nhã lan vẻ mặt đứng đắn sửa đúng. Ha ha. Đỗ nhã tịch cùng lệ thẩm nhìn nhò cười. Nhã tịch, ngươi đã trở lại, chạy nhanh vào nhà một chuyến. Thay thị ở trong phòng nghe được đỗ nhã tịch thanh âm liền từ trên cửa sổ thăm đầu kêu nàng ta và ngươi cha có việc tìm ngươi thương lượng Đỗ Nhã Tịch quay đầu chiều trong phòng hô Nương chờ một chút ta lập tức liền tới nói nàng liền đứng lên xoa xoa nàng đầu nhỏ Nhã Lan ngươi tại đây bồi lệ thẩm ta vào xem cha mẹ có chuyện gì nhi hảo đại Đỗ Nhã Tịch tránh ra Nhã Lan liền hỏi lệ thẩm thẩm ngươi có thể giáo Nhã Lan thắt dây đeo không thắt dây đeo lệ thẩm ngừng lại Tò mò nhìn nàng, hỏi, nhã lan cô nương, ngươi muốn đánh cái dây đeo. Thắt dây đeo muốn làm cái gì? Ta tưởng đưa cho nhị tỷ cùng đại ca ca, nhị tỷ muốn thành thân, nhã lan tưởng đưa nàng một kiện lễ vật. Đỗ nhã lan vẻ mặt nghiêm túc nhìn lệ thẩm, nan nỉ nói, hào lệ thẩm, ngươi sẽ dạy cho ta đi. Bất quá, ngàn vạn không thể làm nhị tỷ biết, ta tưởng ở nàng thành thân ngày đó lại đưa cho nàng. Lệ thẩm sảng khoái gật đầu. Nhìn tiểu nhã lan ánh mắt trở nên càng ngày càng ôn nhu hành. Đây là chúng ta bí mật, bảo đảm không cho nhã tịch cô nương biết. Đúng vậy, đây là bí mật. đỗ nhã tịch đẩy cửa mà vào, chỉ thấy mặt bàn bãi đầy đồ vật, đại tiểu nhân đủ loại kiểu dáng chắp phô tràn đầy một bàn, thai thị chiều nàng với tay, nói, nhã tịch, mau tới đây nhìn xem, nương thế ngươi chuẩn bị này đó trang sức, ngươi có thích hay không? Nương, ngươi như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy? Không phải là ngươi hết thể giản lược sao? Thai thị cười giận nàng liếc mắt một cái, không tán thành những mày, đứa nhỏng ốc, đây chính là ngươi thể diện, riêu gia là nhà nào. Hết thể giản lược, riêu gia những cái đó thân bằng sẽ xem thường ngươi. Ngươi gả tiến vào sau, nhật tử như thế nào quá? Đỗ nhã tịch bất đắc dĩ cười cười, không nói chuyện nữa, kỳ thật thai thị nói được cũng không có sai, có phong phú một chút của hồi môn, người khác tổng sẽ không nhẹ nhìn nàng. Nhưng nàng cũng không nghĩ làm trong nhà bởi vì nàng hôn sự, thật vất vả mới tích có một chút bạc lại tất cả đều tiêu hết. Thích, chỉ cần là cha mẹ chọn, nhã tịch đều thích. Thay thị lôi kéo nàng đứng ở trước bàn, bất mãn nói, thật là không biết nói như thế nào ngươi hảo. Ngươi xem đều không xem một cái, như thế nào liền nói thích đâu. Cha mẹ nghe còn tưởng rằng ngươi là ở có lệ đâu. Mau cẩn thận nhìn một cái, thích vẫn là không thích. đỗ nhã tịch rũ mắt nhìn lại chỉ thấy các hoa chắp hồng vải nhung thượng tĩnh nằm các kiểu trang sức, có kim nạm đá quý bộ diêu, có thúy ngọc khắc hoa thoa, còn có hai bộ nạm ngọc cùng nạm đá quý kim đồ trang sức, trong đó còn có một cái chắp trang các kiểu đa dạng kim tế hoa, một cái chắp trang chính là có thể giả đánh cháo ti hoa lụa. Nhìn đến này đó, Đỗ Nhã Tịch không cấm sợ ngây người, chỉ cảm thấy trước mắt châu quang bảo khí, kim quang lập lòe. Trước kia chỉ là ở trên TV gặp qua này, đó hoa lệ cao quý cổ nhân trang sức lại không có nghĩ tới còn có thể nhìn thấy thật sự, hơn nữa vẫn là chính mình. Này đó trang sức thực tinh mỹ, Đỗ nhã tịch vừa thấy liền thích. Chỉ là như vậy hoa lệ, cất chứa còn hành, thật muốn là mỗi ngày mang nói, nàng thật đúng là lo lắng ra cửa đã bị cất bóc. Nương, ta cho ngươi kia bạc sợ là không đủ đặt mua này đó đi. Thay thị cùng Đỗ phụ nhìn nhau, cũng không tính toán dấu nàng, liền gật đầu nói, chuyện gì đều lừa không được ngươi. Này đó trang sức đều là lão phu nhân lặng lẽ làm người đưa tới, vốn không nên nhận lấy, nhưng lão phu nhân nói, thứ này là cho ngươi, ngươi nếu không thu, nàng có thể thu hồi. Đỗ Nhã tịch trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía cha mẹ, nói, "Cha, nương, nếu là lão phu nhân một mảnh tâm ý, ta liền thu đi." Nàng biết, đây là lão phu nhân giữ gìn chi ý, giêu ra xa so các nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp, lão phu nhân đưa tới này đó đều có nàng suy xét chỗ nếu mấy thứ này muốn tùy nàng cùng nhau gả tiến diêu gia kia cũng tương đương với là đi rồi một cái quá trình mà nàng cũng không thật chuẩn bị mỗi ngày mang này đó đã là như thế nàng đi ngang qua sân khấu lúc sau liền thu hảo đãi ngày nào đó nàng phải rời khỏi diêu gia khi lại vật quy nguyên chủ cũng là thỏa thỏa thái thị gật gật đầu xoay người từ tủ quần áo ôm ra một cái tráp đưa tới đồ nhã tịch trước mặt nơi này là cha mẹ cho ngươi bị Ngươi nhìn xem có thích hay không. Đỗ phụ nhìn chắc, đáy mắt nảy lên ánh sáng nu hòa, rời mắt ôn nu nhìn thoáng qua thái thị, lại nhìn về phía Đỗ nhã tịch, nói, nhã tịch, nơi này có một đôi vòng ngọc tử, đó là ngươi bà ngoại cho ngươi nương, ngươi thả thu. Mặt khác đều là hiện bị, ngươi trước nhìn một cái đi. Phần 20 Nghe vậy, đỗ nhã tịch đem chắp phóng tới trên bàn, đánh nhẹ khai, lọt vào trong tầm mắt cũng là một ít tình mị trang sức. Này trong đó để cho đỗ nhã tịch thích vậy kia một đôi xanh biếc vòng ngọc, nàng vội vàng cầm lấy vòng ngọc tinh tế đánh giá, cái mũi không khỏi đau xót. nay vòng ngọc cùng cô nhi viện viện trưởng trên tay mang nhìn không ra nhị dạng, tuy rằng nàng không hiểu ngọc khí nhưng nhìn nhan sắc, cảm thụ được xúc cảm, nàng đột nhiên liền toàn cái mũi, đỏ hốc mắt, trong lòng nghe ẩm mềm mại, nước mắt bá bá rơi xuống. Đỗ thị vợ chồng nhìn luôn cuống tay chân, vội hỏi, đứa nhỏ ngốc, hảo hảo ngươi như thế nào liền khóc đâu. Đỗ nhã tịch ngước mắt nhìn bọn họ nôn nóng bộ dáng, nước mắt rớt đến càng hung, nhào tới ôm bọn họ liền nghẹn ngào nói, cha, nương, nữ nhi luyến tiếp các ngươi. Nghe vậy, Đỗ thị vợ chồng tâm mới an xuống dưới, bất quá, bị nàng như vậy vừa khóc, nghĩ đến nữ nhi tháng sau liền phải xuất giá, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là vạn phần luyến tiếp. Đỗ phụ ôn nhu vô vô nàng bối, khuyên đủ, mau đừng khóc, đem đôi mắt khóc sưng lên. Đã có thể không xinh đẹp. Thái thị buông lòng ra nàng, rút ra khăn tay lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, nhưng chính mình nước mắt lại là nhịn không được ra bên ngoài dũng, thật là hư nha đầu, nhìn, đem ta cũng cho khóc. Ô ô ô người cái này hư nha đầu, thật là xấu. Nói, nàng ôm chặt Đỗ Nhã tịch, anh anh khóc lên. Đỗ phụ nhìn ôm nhau khóc thút thít mẹ con, tâm đều sắp bị các nàng khóc nát, tiến lên yêu thương đem các nàng ôm vào trong lòng. Đêm đúng hạt tới. Đỗ Nhã tịch nghi cửa sổ mà ngồi, trong tay cầm cái kia họa hồ sen đồ trúc trung trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia dùng cảnh trúc xào rượu mà chế thành ly nhĩ, trong đầu không cấm nhớ tới ngày đó diêu thần chi uống trà khi bị trung trà năng đến cảnh tượng. Lúc ấy nàng liền bắt đầu sinh muốn thay hắn làm một cái sẽ không bị năng, lại phương tiện hắn sử dụng trung trà. Ly trên người hồ sen đồ tràn ngập cái vui trên đời, nhưng nước mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sơn đen bóng đêm. Nàng tâm lại là trầm trọng vô cùng Rốt cuộc như thế nào Mới có thể làm hắn khôi phục Quang Minh Như vậy một cái xuất sắc nam tử Đôi mắt nhìn không thấy sắc thái Nhìn không thấy ven đường phong cảnh Thật sự là đáng thương Nhưng nàng, thúc thủ vô thố Độc thuật cũng không ở nàng Sở trường lĩnh vực trong phạm vi Bất quá, nàng có thể học tập Tâm động liền hành động đỗ nhã tịch vương trúc trung trả Cầm lấy một bên trăm độc đại cương tinh tế nhìn lên Đột nhiên Một trận gió đêm thổi tới, ngoài cửa sổ trúc diệp sàn sạt rung động, phía trước cửa sổ đèn lung lay vài cái, lúc sáng lúc tối. Đỗ Nhã Tịch buông thư, chăm chú nhìn dựng thai tụ nghe, mơ hồ giống như nghe được binh khí chạm vào nhau thanh, nàng không khỏi cả kinh. Gió vàng thổi tắt đèn, đèn dầu, trong bóng đêm một đôi con ngươi nhấp nháy rực rỡ. Là ai? Này lại là hướng về phía nàng tới sao? Đỗ Nhã Tịch tránh ở chỗ tối, một tay cầm bình sứ, một tay vê ngân trầm tùy thời chuẩn bị xuất kích. Chỉ chốc lát sau, nàng đứng lên, tìm mùi lửa một lần nữa bậc lửa đèn dầu, tại chỗ ngồi xuống, trọng nhặt thư tịch, tựa hồ vừa mới cái gì cũng không có phát sinh, mà nàng cái gì cũng không có nghe thấy. Sáng sớm hôm sau, ngày mới lượng, đỗ nhã tịch liền vào rừng trúc, chỉ chốc lát sau, nàng liền cầm một chi mang theo vết máu cảnh trúc đi ra rừng trúc. Không ra nàng sở liệu, tối hôm qua thật sự có người đã tới rừng trúc. Cũng thật sự phát sinh quá đánh nhau, chỉ là thực rõ ràng có người đem những người đó đánh đi rồi. Vì sao nói là những người đó đâu? Bởi vì trong rừng trúc cỏ dại bị dấm đạp đến một mảnh bừa bãi, trên mặt đất dấu chân hỗn độn, thực rõ ràng nhân số cũng không thiếu. Chỉ là, nàng có thể đại khái đoán được là ai tới tìm nàng phiền thoái, lại đoán không ra là ai đang âm thầm bảo hộ nàng. Tô Thành, Hoàn Hà ngõ nhỏ, Diêu Phủ, Diêu Gia Nhị Phòng. Cái gì? Ngươi là nói phái ra đi người tất cả đều không có. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phó thị nhìn trước mặt quỳ xuống nam tử, giận không thể ác, ngươi là như thế nào trở về? Nàng không nghĩ riêu ra đại phòng có quai ý cái này vương bài, ở cầu thân không thành dưới tình huống, nàng liền lựa chọn mua hung ám sát đô nha tịch. Nàng không chiếm được, trung truyền đệ cũng đừng tưởng có được. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, ở nàng hấp thụ kinh nghiệm lần đầu tiên giáo hơn sau vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Đúng vậy, lão Phu Nhân, phái ra đi người tất cả đều không có. Quý Nam Tử suy xuất nói, bọn họ phóng ta trở về nói cho lão Phu Nhân, như còn như vậy đi xuống, bọn họ đem toàn bộ dâng trả. Loảng xoảng một tiếng, phó thị đem bên trên bàn trung trà huy rơi trên mặt đất, giận chỉ vào hắn, máng, đồ vô dụng, lan ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi lại hoàn thành không được bất luận cái gì, ngươi liền chờ thế người nhà của ngươi nhạt xác. Kia nam tử cả người run rẩy một chút, chắp tay đáp, "Là, lão phu nhân." Nói xong, đứng dậy cúi đầu lui ra tới. Thân là hạ nhân, ở chủ tử trước mặt, bọn họ liền con kiến đều không bằng. Diêu Cảnh Chi ngồi ở phó thị bên người, xoa mặt, âm âm nói, "Tổ mẫu, cái này nha đầu Lưu không được, nếu lưu nàng xuống dưới, tương lai chắc chắn trở thành chúng ta đại kế chướng ngại vật." Phó thị nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, Chỉ cần cái này nha đầu gả không được Diêu Thần Chi, nàng tự nhiên liền trở thành chúng ta trở ngại. Lúc này đây nàng lại ở Diêu lão phu nhân thuộc hạ thua thảm như vậy, trong lòng sớm đã tích tụ ngập trời lửa giận, trong lòng đó là các loại nghẹn khuất cùng không chỗ giải sầu phẫn hận. Tổ Mâu ý tứ là, Diêu Cảnh Chi làm cái thủ thế, âm u cười. "Việc này giao từ ngươi đi làm, ngươi nhưng cho ta nhớ cho kỹ, việc này nhất định phải đem manh mối dẫn hướng Diêu Linh Chi." Ta đảo muốn nhìn, nàng còn có thể trang tới khi nào?" Phó thị nhìn Diêu Cảnh Chi, với tay làm hắn để sát vào, thấp giọng ở hắn lô thai lẩm bẩm vài câu. Diêu gia đại phòng sản nghiệp giống như là kia đến miệng thịt mơ giống nhau, nàng nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ, đặc biệt là chung truyền đệ, nàng như thế nào cũng muốn làm nàng khóc lóc cầu chính mình. Nếu không, khó tiêu nàng hơn phân nửa đời oan khí. Diêu Cảnh Chi một bên nghe, một bên lật đầu, cuối cùng Hắn cười lạnh nói, tổ mô yên tâm. Việc này cảnh chi nhất chắc chắn làm tốt, chỉ cần diêu linh chi có một chút gió thổi cỏ lay, chúng ta liền thiết bộ dẫn nàng nhập cục. Phó thị gật gật đầu, một đôi tinh mắt hàn quang lập lòe, lúc này đây, nhất định không thể lại tài, ngươi muốn kiềm chế, tin tưởng y lìa diêu linh chi tính tình, nàng định không có khả năng thật sự trơ mắt nhìn đại phòng hết thể đều rơi vào một cái họ khác tiểu nha đầu trong tay. Chỉ cần nàng có ý tưởng, Chúng ta liền hết thể đều dễ làm. Diêu cảnh chi gật đầu hẳn là. Từ đêm đó trong rừng trúc xuất hiện quá đánh nhau sau, kế tiếp nhật tử đều thực bình tĩnh, không có một tia gì thường. Hôm nay, Đỗ nhã tịch cùng Đỗ thủy triệu lên núi đi vòng mà quy hoạch, mới vừa đi đến rừng trúc mặt sau trên sườn núi. Đồng nhiên từ bên cạnh trong rừng cây lao ra mấy cái cao lớn thu cậy hắn tử, vây quanh đi lên đem các nàng tỉ đệ lấy trụ, tắc ở bọn họ miệng không cho phân trần mà đưa bọn họ khiêng thượng bả vai hướng rừng cây trô sâu trong mà đi. Đỗ nhã tịch bị người trói đến kín mít, hoàn toàn không thể động đậy, nàng nhìn thoáng qua đồng dạng không có phản kháng nơi Đỗ thủy triệu, lại thấy những người đó trên mặt sát khí ngưng trọng, trong lòng không khỏi lại kinh lại sợ. Trong lòng rất là hối hận chính mình đại ý, rõ ràng biết có người muốn đối nàng bất lợi, nàng ngàn không nên vạn không nên như vậy vô phòng bị lên núi. Hiện tại nhưng hảo, kêu trời trời không biết. Tiêu đất đất chẳng hay. Chính hối hận, đột nhiên chuyển đến một đạo quát lạnh Đứng lại. đỗ nhã tịch dễ rùa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia từng lên núi tìm thầy trị bệnh cố hoài viễn mang theo một cái tùy tùng ngăn ở những người này trước mặt. Những người đó thấy hai cái xích thủ không quyền người không muốn sống ngăn ở phía trước. chợt nở nụ cười, vên vào hống hông nói. Tiểu tử, đừng nói ra không có cảnh cáo ngươi, ngươi hiện tại rời đi còn tới cặp đến. Nếu không nói. Nếu không nói, như thế nào? Cố hoài viễn câu môi cười cười, nhất phái đạm nhiên nhìn lại đây. Nếu không nói, thử, có ngươi. Ngươi nọ nói còn chưa nói xong, Đỗ nhã tịch chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên vài đạo bóng người, nhanh như quỷ mị, ở nàng hoàn hồn tới khi, nàng cùng Đỗ thủy triệu đã an ổn đứng trên mặt đất, mà những cái đó bọn bắt cóc tắc kêu rên điếc thai trên mặt đất lan lộn. Đỗ nhã tịch giật mình, ngước mắt nhìn về phía cố hoài viễn không khỏi hiện lên để phòng chi tâm. Này nam tử rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nơi này đã là nàng sơn, hắn lại là như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lan gia lệnh một tiếng, những cái đó buồn còn nằm trên mặt đất loạn gào người, lập tức luống cuống tay chân bỏ dậy liền chạy. Cố hoài viễn duỗi tay chiều hắn bên người tùy tùng vây vây tay, nói, cố hủy, đi lên thế tiểu huynh đệ mở chói. Dứt lời, người khác đã chiều Đỗ nhã tịch đã đi tới. Rồi tay đem miệng nàng trùng khăn vải lấy ra. Đỗ cô nương, thật lâu không thấy. Không bằng không thấy. Đỗ nhã tịch cười đáp. Hắn rồi đi mở chói tay một đốn, ngay sau đó cười cười. Đỗ cô nương cũng thật tài nói chuyện. Ta cũng không ai nói giỡn. Đỗ nhã tịch đem hắn thần sắc thu vào trong mắt, khoe mắt dư quang thoáng nhìn hắn tùy tùng tức giận lên mặt. Nàng đột nhiên chuyện vừa chuyển, nói, mỗi lần đều là ở chợt vật nhất thời điểm nhìn thấy cô thiếu gia, dưới tình huống như thế. Chẳng lẽ không phải không bằng không thấy sao? Cố Hoài viễn cười cười, duỗi tay thế nàng lòng chói, chiều cố hủy xử cái ánh mắt, một chủ một phó, một trước một sau, theo triền núi đường nhỏ xuống núi đi. Đỗ Nhã Tịch nhìn hắn bóng dáng, hai mắt híp lại lên. Hắn đây là mấy cái y tứ? Bị nàng xem thấu, không hề diễn kịch đi xuống, vẫn là. Nhị tỷ, người này là chuyện như thế nào? Đỗ Thủy Triệu nhìn Đỗ Nhã Tịch hỏi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Đỗ Nhã Tịch xoay người trên dưới đánh giá Đỗ Thủy Triệu một vòng, hỏi: "Thủy Triệu, bọn họ nhưng có thương tích đến ngươi?" "Không có." Đỗ Thủy Triệu lo lắng nói, "Nhị tỷ, những người này là người nào? Bọn họ vì sao phải đối chúng ta xuống tay?" Nhớ tới vừa mới từ những người đó trên người thích ra sắc khí, Đỗ Thủy Triệu liền nhịn không được đánh một cái lạnh run. Đỗ Nhã Tịch nhìn thấy, lập tức đem hắn ôm sát, "Thủy Triệu, thực xin lỗi. Nhị tỷ liên lụy ngươi." Nhị tỷ, nay cùng ngươi lại không có quan hệ, ngươi đừng cái gì đều ôm thượng thân. Đi thôi, trước về nhà. Đỗ Nhã Tịch không nghĩ nói quá nhiều, làm Đỗ Thủy Triệu đi theo lo lắng, liền đánh mất lên núi ý niệm, xuống núi về nhà. Dọc theo đường đi nàng đều gắt gao nắm Đỗ Thủy Triệu tay, thần tinh cũng độ cao căng chặt lên, suy nghĩ hỗn độn. Sự tình càng ngày càng không chịu khống chế, nàng không nghĩ tới, chính mình một lòng muốn thay đổi kiếp trước quý đạo lại đem chính mình mang tiến một khác điều để tâm điếu trên đường. Nghĩ đến những người đó dễ dàng liền trói lại nàng cùng Đỗ Thủy Triệu, Đỗ Nhã Tịch nháy mắt liền trắng mặt, nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Nàng biết, nếu không phải Cố Hoài Viễn kịp thời xuất hiện, nàng cùng Đỗ Thủy Triệu có lẽ đã ở hoàng truyền trên đường. Nhưng Cố Hoài Viễn xuất hiện đến trùng hợp như vậy, nàng lại không thể không hoài nghi hắn động cơ. Mơ màng ngạc ngạc về đến nhà cửa, Đỗ Nhã Lan đang ngồi ở cửa. Thấy nàng trở về, Lập tức liền đón đi lên, lôi kéo tay nàng liền hướng trong đi, "Nhị tỷ, mau mau mau, ngươi hỉ váy đã đuổi ra ngoài, ngươi chạy nhanh đi xem đi." "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Đỗ Nhã Tịch nhìn ngồi ở nhà chính hỏi, "Hắn không phải đi rồi sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chính mình trong nhà?" Cố Hoài Viễn đứng lên, chiều nàng gật đầu thăm hỏi, nói, "Đỗ cô nương, tại hạ chịu Diêu lão phu nhân chi thác đặc tới lão quân sơn thượng xem xét thổ trước." Chịu lão phu nhân chi thác. Đỗ Nhã Tịch nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Nhợt nhạt gật đầu, Cố Hoài viễn rời mắt nhìn thoáng qua đường thượng chủ vị Đỗ phụ, lại nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, nói: "Vừa mới tại hạ đã đem Diêu lão phu nhân tự tay viết tin cấp Đỗ bá phụ xem qua, tại hạ thật là chịu Diêu lão phu nhân gửi gắm." Nhìn Đỗ Nhã Tịch phức tạp biểu tình, hắn cười cười, tây bộ thừa thải thảo dược, tin tưởng Đỗ cô nương cũng là nghe nói qua. Lão phu nhân là tưởng từ Tây bộ tiến cử thảo dược loại mầm, mà ở hạ vừa vận nhận thức Tây bộ đại cục trưởng. Tây bộ thừa thải thảo dược nàng là biết đến, nhưng nàng cũng nghe nói qua, kia Tây bộ ở núi sâu, cũng không phải tùy tiện ai đều có thể ra vào. Hắn cư nhiên là Tây bộ cục trưởng Bằng Hữu, nhìn dáng vẻ tựa hồ còn không chỉ là giống nhau bằng hữu. Hắn rốt cuộc là người nào? Tựa hồ là nhìn ra nàng nghi vấn, Cố Hoài viên cười tự giới thiệu. Chúng ta cố ra ở lạc thành chủ nếu là làm nghề làm vườn sinh ý. Nghề làm vườn. Không thể tưởng được cổ đại cũng có như vậy ngành sản xuất, bất quá, ngẫm lại cổ đại đại hộ nhân ra những cái đó đình viện cảnh trí, hoàng cung ngự hoa viên, những cái đó nhưng đều là nhất đẳng nhất. Ánh mắt nhẹ nhìn lướt qua cố hoài viễn bên hông mang theo kim ngọc bản tính, đồ nhã tịch nghĩ thầm, nhà bọn họ sinh ý nhất định làm được rất lớn, thức hảo, nhìn hắn thân bộ tịch liền đủ để nhìn ra. Diêu lão phu nhân nếu hủy thác hắn tới cung ứng thảo dược loại mầm, tin tưởng nhất định có nàng suy tính, cùng với cố gia ưu thế. Bởi vậy, đối với hắn vì sao sẽ xuất hiện ở trên núi vấn đề này cũng liền giải khai. Đỗ Nhã tịch chiều hắn chấp tay, nói: "Tiểu nữ tử như có lô mãng địa phương, còn thỉnh Cố thiếu gia bao dung. Hết thảy đều là Cố mỗ suy xét không chu toàn." Cố Hoài viễn cười đáp lễ lại. Một bên, Đỗ Thụy Triệu cùng Cố Huỷ trong lòng biết rõ ràng Đỗ phụ lại là không hiểu ra sao nhìn bọn họ đánh ách ngữ. Đỗ nhã tịch rất là cảm tạ cố hoài viễn không có chỉ ra, lại sợ đỗ phụ sinh nghi, liền cười làm cái thỉnh thế, nói, cố thiếu gia trước ngồi, tiểu nữ tử còn có chút sự muốn xử lý, chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Đỗ cô nương, thỉnh. Đỗ phụ vừa lòng nhìn nữ nhi, vội vàng tiếp đón cố hoài viễn, cố thiếu gia, thỉnh uống trà. Khuê nữ là chưa các cô nương. Cùng xa lạ nam tử chu toàn thật sự là có chút thiếu thỏa, bất quá, hắn thật cao hứng, nữ nhi như thế thông huệ có lễ. Đi ra nhà chính, Đỗ Thủy Triệu lập tức hạ giọng nói, nhị tỷ, chúng ta hình như là hiểu lầm hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có việc gì. Đỗ nhã tịch quay đầu đi chiều hắn cười cười. Đỗ nhã lan lại là ngẩng đầu, đen bóng mắt to xoay chuyển, hỏi, nhị tỷ, tăng ca nói hiểu lầm ai? Không có gì. Nhã Lan, ngươi vừa mới ở cổng lớn nói cái gì tới? Nhị tỷ, ngươi trí nhớ cũng thật không tốt, ta là nói ngươi hỉ váy chế tạo gấp gáp ra tới, làm ngươi trở về phòng đi nhìn một cái. Đỗ Nhã Lan nói, dối tay ngăn đón nàng, có chút gấp không chờ nổi hướng trong phòng phong đi. Nhị tỷ, ta cùng ngươi nói nga, kia hỉ váy cũng thật chính là thật xinh đẹp. Nhã Lan nói xinh đẹp liền nhất định là thật sự thật xinh đẹp, đi, chúng ta đi xem một chút. Đỗ nhã tịch nắm nàng, trực tiếp hướng chính mình phòng đi đến. Đỗ Thụy Triệu là cái nam hài tử, đối này đó không có hứng thú, đối đỗ nhã tịch liền sắp xuất giá, đáy lòng cũng là rất là luyến tiếc, cho nên liền tìm cái danh mục, ra ra môn hướng kiến tân phòng địa phương đi. Kéo kẹt, đẩy ra cửa phòng, đỗ nhã lan liền tránh ra đỗ nhã tịch tay, hương phấn chạy đến liền trước giường chỉ vào lẳng lặng bai ở trên giường đỏ thấm hỉ vẫy cùng chế mãn châu Ngọc Mũ Phượng, nói, nhị tỷ. Ngươi mau đến xem. Đỗ Nhã Tịch định nhãn nhìn lại, chỉ thấy hỉ váy thượng theo ánh vàng rực rỡ vũ cánh sắp bay kim vượng hoàng, chúa mãn châu ngọc ngũ vượng đặt ở đỏ thấm hỉ váy thượng. Nhìn đến này đó, Đỗ Nhã Tịch lúc này mới thật sự có sắp xuất ra giá cảm giác, nhưng tâm lý cảm giác rất kỳ quái, không có lo âu, cũng không có vui sướng. Như vậy đẹp ngũ vượng khăn quàng vai, giờ phút này ở nàng xem ra lại như là chiến sĩ chiến bảo, mặc vào hỉ váy. Nàng liền phải bước lên giơ ra cái kia chiến trường. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt hoàn quét trong phòng mỗi một góc, mỗi một cái đồ vật. Nàng thích nơi này, thích cái này ra, càng thích trong nhà mỗi một người. Nhị tỷ, ngươi chạy nhanh thử xem đi." Đỗ Nhã Lan hương phấn thúc dục nói. Nhẹ nhàng lắc đầu, Đỗ Nhã Tịch nhàn nhạt cười cười, nói, "Không cần, trước đó đều đã lượng quá thân mới khâu vá, nhất định sẽ không có cái gì vấn đề." Đương nhiên muốn thử một chút. Thái thị cùng lệ thẩm các ôm một đại điệp bộ đồ mới đẩy cửa đi đến. Các nàng nhìn nhau, cười tủm tỉm đã đi tới. Ngươi không ngừng muốn thử hỉ váy. Này đó tân tài váy áo cũng muốn thử xem. Nếu có không thích hợp địa phương, ta và ngươi lệ thẩm cũng còn có thời gian lại sửa sửa. Tính tính thời gian. Nhìn các nàng trong lòng ngược bộ đồ mới, độ nhã tịch đốn rác đầu đại, nàng khổ ha ha nhìn Thái thị, xin tha nói, nương. Ta có thể hay không không thử. Ta cũng chỉ thí hỉ váy biết không. Nương, ta còn có thật nhiều sự tình muốn vội đâu. Này đó váy áo đổi lên hảo phiền thoái. Nói nữa, có ngươi cùng lệ thẩm thân thủ tài chế, nhất định đều là đỉnh tốt, không cần sửa lại. Thiên a, làm nàng thí như vậy váy áo. Hơn nữa này đó váy áo mặc vào tới cũng thực phức tạp. Nàng nào có những cái đó kiên nhẫn a. Nàng từ trước đến nay đều là chỉ đối y ý, ý tịch có cũng đủ kiên nhẫn. Quần áo sao, nàng yêu cầu rất đơn giản, phương tiện ngắn gọn liền hảo. Nhưng trước mắt này đó váy áo, nàng chính là không xem, cũng biết nhất định là hình thức phức tạp lại hoa lệ. Đừng nghĩ đừng lười, hôm nay, ngươi liền giúp đỡ thí bộ đồ mới, thí trang sức liền hảo. Thay thị căn bản là không nghe nàng, thằng đem bộ đồ mới đặt ở trên giường, xoay người làm bộ liền phải giúp nàng cởi quần áo. Ngươi nếu là ngại phiền toái, ta và ngươi lệ thẩm có thể giúp ngươi đại lao. Ngươi liền cần cần đứng bất động liền hảo. Ách! Nàng chỉ cần chạm nếu không động liền hảo. Hoa hoa hoa, này sao lại có thể? Đừng đừng đừng. Nương, ta đổi, ta đổi còn không được sao. Đỗ nhã thịnh cảnh giác ngày khai, khoảng cách thai thị 5 bước xa mới ngừng lại được. Nhìn che miệng cười trộm đỗ nhã lan, nói, làm ngươi cười, chờ ngươi lớn lên thành thân khi. Nhị tỷ nhất định nghĩ cách làm ngươi trước thí một ngày quần áo, thử lại một ngày trang sức thử lại một ngày đầu hình. Nga, nhã tịch nhưng thật ra nhắc nhở ta, ta là đến tìm thời gian cho ngươi thử xem tiểu tóc. Thái thị vô vô chán, ngươi không nói, ta thật đúng là vội đã quên việc này. Đôi nhã tịch gắt gao bưng kín miệng, trừng lớn đôi mắt vô tội lại ảo não nhìn thái thị. Cái gì gọi là vác đá nện chân mình. Nàng hôm nay xem như thượng một đường thực tập hóa. Lệ thẩm nhìn nàng bộ dáng, đi theo cười khẽ lên. Nàng cầm quần áo bày biện ở trên giường, xoay người đi ra ngoài đem cửa phòng quan trọng, sau đó chỉ chỉ trúc bình phòng, nói, "Nhã Tịch cô nương, ngươi vẫn là chạy nhanh thí quần áo đi, tính tính nhật tử, ly ngươi thành thân ngày cũng cũng chỉ dư lại 20 ngày." Thay đổi đổi. "Nhị tỷ, ngươi chạy nhanh a, ta hảo muốn nhìn một chút nhị tỷ xuyên hỉ váy bộ dáng." Đỗ Nhã Lan vui vẻ vỗ tay nhỏ, vẻ mặt chờ mong. Thái thị cười cười, Chiều nàng vây vây tay. đỗ nhã tịch không có cách nào, không châu bắt chó đi cày ôm hỉ váy trốn vào bình phong. Thai thị lôi kéo lệ thẩm ngồi xuống, lại chiều đỗ nhã lan vây vây tay, đem nàng bế lên ngồi ở chính mình trên ủi. Bình phong truyền đến tất tất thay quần áo thanh. Sau một lúc lâu qua đi, đỗ nhã tịch rốt cuộc đổi hảo quần áo, dẫn theo làn váy thật cẩn thận từ bình phong đi ra, một thân hỏa hồng sắc nhảy lên mấy người mi mắt. Hoa! Wow. Nhị tỷ thật xinh đẹp. Đỗ Nhã Lan kinh diễm kêu lên. Thai Thị nhìn trước mắt đứng Đỗ Nhã Tịch, kích động đứng lên, cười gật đầu nói: ân, thật là đẹp. Nhã Tịch cô nương, ngươi chuyển cái vòng làm ta xem xem, ta nhìn xem có hay không không ổn địa phương." Lệ Thẩm cũng là trước mắt kinh diễm, nay hỉ váy mặc ở Đỗ Nhã Tịch trên người, càng hiện nàng tiểu mỹ. Nàng cười tủm tỉm nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt chạm đến Đỗ Nhã Tịch đáy mắt, nàng không khỏi ngẩn ra. Như thế nào giống như thiếu điểm cái gì? Đỗ nhã tịch nhẹ nhàng ở các nàng trước mặt xoay cái vòng, cười nhạt nhìn về phía lệ thẩm, nói, lệ thẩm, này hỉ váy thực thích hợp, không cần lại sửa lại. Ta sáng sớm liền nói sao, lệ thẩm tay nghề nơi nào là hư à, theo ta thấy à, này đó váy áo tất cả đều không cần thử nữa, nhất định đều là thích hợp, tinh mỹ, đỉnh tốt. Này bộ hỉ váy thật sự rất đẹp, cũng thực vừa người vừa lúc có thể hoàn chỉnh chợt hiện ra nàng dáng người vòng eo vưu hiện hỉ váy thượng chỉ thêu kim vượng hoàng mặt khác địa phương đều là tịnh màu đỏ đỗ nhã tịch chỉ cảm thấy không nên như thế liền rũ mắt nhìn lại lại phát hiện hỉ váy thượng có trời đất khác mặt trên dùng cùng sắc tơ hồng rậm rạp thêu đầy lớn nhỏ không đồng nhất xương trịnh đỗ nhã tịch kinh ngạc dưới mở ra váy đế mặt vừa thấy càng là không khỏi giật mình bên trong tràn đầy đều nhất chỉ bạc thêu thành xương trịnh nguyên lai like đây là hai mặt thêu Lệ Thẩm tiêu công đều là quá lợi hại, hai mặt tiêu nàng chỉ nghe nói qua, lại là mặc kệ ở hiện đại vẫn là ở cái này, triều đại đều là không có xem qua. Lòng bàn tay khẽ vươn xương chỉnh đốu nhã tịch ngước mắt nhìn về phía chính mỉm cười chiều nàng xem ra lệ Thẩm, từ đấy lòng tạ nói, lệ Thẩm cảm ơn ngươi, nhã tịch cô nương ngàn vạn đừng có khách khí như vậy, tương so với ngươi làm chúng ta những người này có chỗ an thân, chúng ta càng hẳn là tạ ngươi. Lệ Thẩm nhìn xua xua tay. Đỗ nhã tịch cười cười, đột nhiên có hứng thú tinh tế đánh giá trên người đỏ thấm hỉ váy, váy phúc nếp gấp nếp gấp như hỏa nhẹ tả với mà, vạn di ba thước có thừa, váy phúc thượng dùng chỉ bạc theo đầy ngọc lan hoa, như là phô một váy ngọc lan hoa. Làm ngươi nhìn liền cảm thấy mũi gian phát hương, mị đến làm người rời không ra tầm mắt. Nhã tịch A, ngươi thật nên hảo hảo cảm ơn ngươi lệ thẩm, nàng vì chế tạo gấp gáp ngươi hỉ váy, chính là hảo chút thời gian đều không có nghỉ ngơi tốt. Hơi hơi gật đầu, Thái thị như là xem không đủ dường như vẫn luôn nhìn chằm chằm Đỗ Nhã Tịch xem, liên tiếp gật đầu, nàng giơ tay cầm chặt lệ thẩm tay, cảm kích nói: "Lệ nương, nếu không có ngươi hỗ trợ, ta thật không hiểu sẽ vội thành bộ dáng gì. Nếu không phải có Đỗ đại tẩu hỗ trợ theo Kim Phượng Hoàng, nếu không phải có Nhã Lan cô nương hỗ trợ phân tuyến, Lệ nương cũng không có nhanh như vậy liền khâu vá ra tới." Lệ thẩm cười cười, nói: "Đỗ Nhã Tịch đi lên đi." đứng ở nàng trước mặt, duỗi tay ôm lấy thai thị, nói: nương, cảm ơn ngươi. nha đầu đốc, ngươi nói nói gì vậy? này đó đều là nương nên làm, chỉ là thời gian đổi điểm, nương không có thể toàn bộ tự tay làm lấy. tô thị quái giận nàng liếc mắt một cái, ở nàng lưng thượng vỗ vỗ. đỗ nhã tịch buông lỏng ra thai thị, cúi đầu nhìn hỉ váy thượng dùng tơ vàng thêu thành kim phượng hoàng, nói: nương, ngươi thật là lợi hại nga. Nay chỉ phượng hoàng giống như là thật sự giống nhau, ngươi nhìn xem nó cánh, nó biểu tình, phảng phất là ở không trung dương cánh bay lượn giống nhau. Đỗ nhã tịch trước nay cũng không biết tô thị theo công cư nhiên tốt như vậy. Ngươi thích liền hảo. Thai thị cười ha hả nói. Thích. Ta thực thích. Thai thị duỗi tay ôn nhu đem trên má nàng phát ra hợp lại đến như sau, sau đó chỉ vào trên giường hai đại điệp bộ đồ mới váy, nói tích liền đi đem những cái đó váy toàn bộ đều thí một lần. Nương, ta đô nhã tịch con môi cười, thật mạnh gật đầu, hảo. Ta thí. Nương, ta cũng muốn như vậy đẹp hỉ váy. Đỗ nhã lan loạn trọng thai thị tay, ngửa đầu nhìn nàng, lớn tiếng nói. Ngươi, mọi người lắp bắp kinh hãi, ngơ ngác nhìn về phía Đỗ nhã lan. Đỗ nhã lan quét nhìn các nàng liếc mắt một cái, như mày nói, các ngươi đều là cái gì biểu tình. Ta nói là chờ ta sau khi lớn lên khi, làm nương cũng cho ta chuẩn bị một bộ giống nhị tỷ như vậy đẹp hỉ váy." Nói, nàng không màng mọi người biểu tình, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nhân gia lại không có nói hiện tại liền ở, làm gì đều một bộ kinh ngạc bộ dáng, thật là. Ha ha ha. Mọi người vừa nghe, lập tức cười vang lên. Nha chính, đố phụ kia tựa như tiếng trời tiếng cười, khóe miệng không cấm gợi lên. Cố hoài viễn nghe trong tiếng cười kia nói thanh triệt tiếng cười, không biết như thế nào, hắn trong đầu lập tức liền hiện lên một trường cười đến mi mắt cong cong, ánh mắt lấp lánh, má lún đồng tiền ở gương mặt như ẩn như hiện tiểu tiếu khuôn mặt. Nữ tử này hắn nhiều thấy một lần, nhiều mặt hiểu biết một lần, hắn liền cảm thấy càng cảm thấy hứng thú một phân. Cố thiếu gia, về sau liền phải phiền toái ngươi nhiều lao tâm. Đỗ viễn nghiên quay đầu nhìn về phía trước mắt áo tím nam tử. Từ vừa mới cùng hắn nói chuyện với nhau tới xem, cái này nam tử không chỉ có kiến thức siêu phàm lại còn có rất có quyết đoán. Cố hoài viễn linh thai nghe tiếng cười, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có nghe được đỗ viễn nghiên cùng hắn nói chuyện. Một bên cố bị hiếm khi thấy nhà mình thiếu gia thất thần, nghe bên thai tiếng cười, hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên nhìn về phía cố hoài viễn. Không sai. Nhà hắn thiếu gia khỏe miệng mang theo mỉm cười, trong mắt cũng nhiễm một chút ý cười thiếu gia đây là Đỗ Viễn Nghiên đầu tới nghi hoặc ánh mắt Cố Hủy âm thầm khẽ chạm hạ cố hoài viên bối hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại đáy mắt hiện lên xấu hổ trên mặt lại là hướng về phía Đỗ Viễn Nghiên thẳng nhiên cười lễ phép chắp tay nói Đỗ Bá phụ khách khí Cố Hủy nhẹ thở ra một hơi đáy mắt hiện lên sùng bái nhà hắn thiếu gia cũng thật không bình thường rõ ràng thất thần lại như cũ lộ ra dấu vết thất lệ với người mau đến trưa Đỗ Mô này liền làm tiện nội chuẩn bị cơm trưa, hy vọng Cố thiếu gia không chê cơm canh đạm bạc. Đỗ Viễn Nghiên nhìn thoáng qua bên ngoài sắp trời, đứng dậy liền muốn đi tìm Thái thị. Cố Hoài Viễn cũng đứng lên, vội vàng nói, "Đỗ bá phụ đây là nói chi vậy? Hoài Sa thích nhất chuyện thường ngày, đặc biệt là người một nhà hòa thuận vui vẻ vây ở một chỗ ăn cơm." Bất quá, Đỗ bá phụ tâm ý, Hoài Sa chỉ có thể tâm lĩnh, trong nhà còn có chút sự tình chờ ta trở về xử lý. Hoài Sa này liền trước cáo tử. Đỗ Viễn Nghiên vi lăng vội vàng khách khi nói, nếu cô thiếu gia trong nhà có việc muốn xử lý, kia Đỗ mụ cũng không tiện lưu khách, lần sau có cơ hội, Đỗ mụ nhất định phải cùng Cố thiếu gia uống thượng mấy chén. Nhất định, nhất định. Cố Hoài Viễn gật đầu hưởng thừa. Cố thiếu gia, thỉnh Đỗ ba phụ xin dừng bước. Cáo tử. Cố thiếu gia, đi thong thả. Trong phòng Đỗ nhã tịch vội vàng thí quần áo cũng không có lưu ý cố hoài viện rời đi, thẳng đến kiến tân phòng người trở về ăn cơm trưa, các nàng mới từ trong phòng đi ra. Từ, đám thiên nạn dân đi vào hoàn sơn thôn sau, đô gia liền vẫn luôn thực náo nhiệt, mỗi ngày ăn cơm đều phải dọn xong mấy trương bàn lớn, bởi vì thai thị muốn vội vàng chuẩn bị đô nhã tịch của hồi môn, nấu cơm sự tình liền rơi xuống nạn dân trung phụ nữ nhóm trên người. Đô nhã tịch đi vào nhà chính, thấy chỉ có đô phụ ngồi ở chỗ kia, liền hỏi: "Cha Người đi rồi, trở về một hồi lâu, vừa mới nghe nhã lan kéo người đi thử hỉ váy, nhưng vừa người, đỗ phụ ngước mắt hiền từ nhìn nàng, nhìn nhìn, trong lòng liền cảm khái thời gian cực nhanh, thời gian quá đến thật là nhanh a, chỉ cảm thấy là trong trước mắt sự tình, nhà ta nhã tịch liền lớn lên muốn xuất giá. Cha, nếu ngựa như vậy luyến tiếp nhã tịch, kia nhã tịch liền không gả cho, về sau vẫn luôn ở cha mẹ bên người phụng dưỡng tốt không? Đỗ nhã tịch cười hỏi. Anh Mi chợt nhớ lại, Đỗ Viễn nghiên liếc nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, không thể lại có như vậy ý niệm. Cha cũng không nghĩ lại nghe được ngươi nói nói như vậy. Cô Nương không xuất giá, ngươi cái này làm cho làm cha mẹ như thế nào an tâm? Đỗ Nhã tịch sửng sốt một chút, không nghĩ tới việc này liền đề đều không thể đề. Nàng kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi. Giống nàng như vậy giữ chữ tín người, ở cùng Diêu Thần Chi ký hiệp nghị lúc sau, lại sao có thể tự hành bội ước? Cha, ngươi đừng nóng giận. Ta gả, ta nhất định gả. Ta quyết không kém ở nhà làm gái lỡ thì như vậy tổng được rồi đi. Đỗ Viễn Nghiên gật gật đầu, đây mới là ta hảo khuê nữ. Nhớ tới Diêu Thần Chi, Đỗ Nhã Tịch liền không cấm suy nghĩ, hắn rốt cuộc khang phục đến như thế nào? Xuống núi không có. Đỗ Viễn Nghiên thấy nàng trên mặt treo nhàn nhạt yêu sầu, cho rằng nàng là luyến tiếc trong nhà, liền nhẹ giọng chấn an nàng, nói, Nhã Tịch. Tô Thành cách nơi này cũng không xa, nửa ngày lộ trình liền đến. Ngươi về sau nếu là nhớ nhà, liền nhiều ra nhìn xem. Lão Phu Nhân nói, về sau này dược viên đến giao cho ngươi xử lý, ngươi không thể thiếu cách vài bữa liền phải tới tuần xem một phen. Kỳ thật này đó đều là riêu Lão Phu Nhân tâm ý, nàng cũng là thật sự yêu thương nhà tịch. Như vậy một cái chính đại quang minh lý do, nàng liền tính ba ngày hai đầu hướng nhà mẹ để chạy cũng là tình có như nguyện. Người khác chính là nhìn, cũng không thể nói điểm bên cái gì. Đối với Diêu lão phu nhân giữ gìn chi tâm, Đỗ Viễn Nghiên là xem ở trong mắt, cảm kích ở trong lòng. "Cha, ta Minh Bạch lão phu nhân dụng tâm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhiều thế nàng chia sẻ một ít." Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, chỉ là, trước mắt mùa hè cũng mau đi qua, đợi cho nhập thu sau cũng nên bắt đầu sửa sang lại dược điền. "Về sau, cha sợ là muốn tiếp tục vì nữ nhi vất vả." trong nhà những cái đó đồng ruộng ta chỉ chứa một ít đất trồng rau mặt khác lấy đất cho thuê phương thức dùng để loại thảo dược đi này dược viên tuy là nàng cùng diêu ra nhưng là một là một hai là hai chứng vụ chờ chi tiết phương diện vẫn là muốn giành mạch rõ ràng đỗ viễn nghiên gật gật đầu này đó đều nghe ngươi ngươi nói như thế nào lộng cha liền như thế nào làm nhã tịch nhá đầu nhà ta đồng ruộng ngươi cũng cùng nhau thuê đi loại thảo dược đi cửa Cổ Văn Thanh mỉm cười đi đến, hắn mấy ngày nay cũng nghe không ít về dược viên quy hoạch, nghe nghe, hắn đều nhịn không được kích động lên. Muốn loại một trăm nhiều loại thảo dược, mấy ngàn mẫu mà, kia đến muốn bao nhiêu người tới xử lý a? Nay đó thảo dược trồng ra về sau, nhưng tất cả đều là bạc a, kia hắn mỗi năm chia hoa hồng sẽ là nhiều ít. Ngẫm lại này đó, Cổ Văn Thanh chính là nằm mơ cũng cười tỉnh lại. Hiện tại nghe Đỗ Nhã Thịnh làm Đỗ Viễn Nghiên đem nhà mình đồng ruộng thuê. Hắn lập tức liền báo danh, đem đồng ruộng cho thuê cũng là một bút thu vào, dù sao, về sau dược viên vội đi lên, bọn họ cũng không có thời gian lại cố những cái đó đồng ruộng, nếu như vậy, kia còn không bằng thuê. Đỗ thị cha con đứng lên, cười thỉnh cổ văn thanh ngồi xuống, thôn trưởng, nhà ngươi đồng ruộng chúng ta có thể cùng nhau thuê hạ, bất quá, có một việc, nhã tịch còn muốn thỉnh thôn trưởng hỗ trợ. Ngươi nhà đầu này, cùng cổ bá bá còn có cái gì hiếu khách khí? Nói đi, cổ bá bá nhất định đều làm tốt. Cổ văn thanh cười đến thực hiển tử, hiện tại đỗ nhã tịch chính là hắn áo cơm cha mẹ, hắn ở nàng trước mặt kia chính là một bộ hiển tử trưởng bối hình tượng. Mỉm cười gật đầu, đỗ nhã tịch cho hắn đổ một ly trà, thôn trưởng, phiền thoái ngươi hỏi một chút trong thôn nhà khác, nhìn xem còn có ai nguyện ý đem đồng ruộng thuê ra tới, chúng ta cũng hảo thống nhất tới quy hoạch một chút. Ít nhất tiền thuê sự tình, bên ngoài nhiều ít hành giới chúng ta một mẫu đất lại thêm 500 văn. Khế đước thuê mướn liền chờ mọi người đều suy xét hảo, chúng ta tìm cái thời gian, cùng nhau ký. Nếu muốn đất cho thuê, vậy thống nhất tới quy hoạch, hay là chỉnh đến đông một khối tây một khối, xử lý lên cũng không có phương tiện. Nghe được mỗi mẫu đất muốn nhiều hơn 500 văn, cổ văn thanh càng là mi hoan mắt lời, bọn họ hoàn sơn thôn nhiều nhất chính là mà, chỉ là đại bộ phận đều là cắn cối mà, loại thượng hoa màu cũng không nhiều ít thu hoạch. Nếu thuê, còn có thể thuê cái giá tốt, đây chính là một kiện rất tốt sự. Hành! Việc này liền giao cho cổ bà bá, đại ta hỏi qua mặt khác nhóm, lại cùng nhau đem sổ ghi chép lấy quá ngươi xem qua. Cổ văn thanh cười miệng đầy hả là. Trước kia, hắn cũng không biết đồ nhã tịch thế nhưng có thể hiểu biết chữ nghĩa, hơn nữa biết cũng không phải là một đinh nửa điểm, nàng rất nhiều ý tưởng đó là hắn cũng không có khả năng tưởng được đến. Đối này! Hắn rất là ngoài ý muốn, Bất Quá đang xem quá Đô Viễn Nghiên từ sau, hắn cũng liền không như vậy ngoài ý muốn. Nguyên lai like này cả gia đình người đều là thâm tốn không lộ, trước kia hắn không có để ý, cũng không biết chính mình năm đó đem rừng trúc bán cho bọn họ an thân nhân gia thế nhưng không phải người bình thường. Bất Quá, đối với Đô gia chi tiết, thôn thượng không người biết hiểu. Đô gia chỉ là đối ngoại tuyên bố nhà bọn họ nói xa xút, Lục Thân không nơi nương tựa cho nên muốn tìm cái hẻo lánh địa phương ẩn cư, Đỗ Gia vẫn luôn không quá thích náo nhiệt, cùng trong thôn người cũng là vẫn duy trì khoảng cách nhất định, vừa không quá xa, cũng không thân cận quá. An cơm, Thay thị từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Cổ Văn Thanh ở nhà chính, lập tức lại cười mời, thôn trưởng, thỉnh rồi bước đi ăn cơm đi. Cổ Văn Thanh cười xua xua tay, không cần không cần, ta đã ở nhà ăn qua cơm trưa, các ngươi chạy nhanh sấn nhiệt tan đi. Ta đây liền đi về trước. Thôn trưởng, ngươi cũng không thể cùng chúng ta khách khí." Đỗ phụ cười nói, "Thật không phải khách khí, ta là thật sự ăn qua." Cổ Văn Thanh cười đứng lên, "Ta về trước, các ngươi đi ăn cơm đi." Nói xong, liền dẫn đầu ra cửa, lại cùng trong viện người chào hỏi, sau đó mới cười tủm tỉm rời đi đó. Ăn qua cơm trưa, Đỗ Nhã Tịch có chút thất thần đi tân phòng nơi đó tuần tra một vòng, sau đó liền trở về chính mình phòng. Rốt cuộc không ra tới quá. Cốc cốc cốc. Nhị tỷ, ngươi ở trong phòng không? Ngoài cửa truyền đến Đỗ Thụy Triệu thanh âm. Đỗ Nhã tịch mở ra cửa phòng, sườn khai thân mình làm hắn vào nhà, hắn lại chỉ chỉ trong viện. Nâng mục nhìn lại, chỉ thấy tô tề chính chiều nàng nhìn lại đây, hai người ánh mắt chạm vào nhau, hắn cười gật đầu thăm hỏi sau liền rời đi tầm mắt. Phần 21 Đỗ Thụy Triệu nhiều ít biết một chút tô tề tâm tư lại nghĩ đến hắn nhị tỷ là đãi gả chi thân, sợ lại đưa tới cái gì phê bình, giải thích một phen, nhị tỷ, tô đại ca tới, nói là tiền trưởng quầy có chuyện muốn mang cho ngươi, nhợt nhạt gật đầu, đỗ nhã tịch nâng đi ra khỏi cửa phòng, tự nhiên đại phòng đứng ở tô tề trước mặt, đỗ nhã tịch hơi hơi mỉm cười, duỗi tay làm cái thình thế, tô đại ca, lại phiền toái ngươi đi một chuyến, tiến nhà chính ngồi đi, cha ta cũng ở nơi đó, không phiền toái, hà là. Tô tề khách sao ứng thanh, ánh mắt lạng yên không tiếng động tẩu đố nhã tịch liếc mắt một cái, sau đó rũ xuống đầu, trước mắt đau xót Lại quá không lâu, nàng chính là hắn chủ nhân phu nhân. Về sau, bọn họ khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, hắn liền xem nàng tư cách đều không có. Vốn định học y gì thành công sau thế nàng chưa khỏi ngoan tật, nhưng nàng tựa hồ trước nay đều không cần hắn, vẫn luôn vẫn luôn là hắn một người ở tự mình đa tỉnh. Đối. Hắn chính là ở tự mình đa tình. Thâm, có rút đau đớn không thôi. Tô tề ẩn ở trong tay háo tay âm thầm khẩn nắm chặt thành quyền. Trong lòng vô tận bi ai khuyên chính mình. Tô tề, nên buông tay. Nhà chính đô phụ đang ở khắc tự. Tô tề tiến lên, chắp tay hành lễ. đỗ bà bá. Tô tề, sao ngươi lại tới đây? đỗ viễn nghiên buông trong tay tòa đao. Vui vẻ nhìn về phía đỗ tề. Lại chiều một bên đỗ thủy triệu phân phó. Thủy triệu. Người đi đem ta bản cờ cờ hòa tử mang tới. Hôm nay cuối cùng có người bồi ta chơi cờ. Cha, tô đại ca hôm nay tới có việc, chơi cờ chờ về sau đi. Đỗ Nhã Tịch cười thỉnh tô tề ngồi xuống, nói, nàng nhắc tới ấm trà cấp tô tề đổ một ly trà. Tô tề cảm tạ Đỗ Nhã Tịch, lại chiều Đỗ phụ gật gật đầu, nói, Đỗ bà bá, hôm nay tô tề lại đây thật là có việc, trưởng quầy làm ta lại đây lấy phương thuốc. Nói là đô gia nhị muội ban đầu liền nói tốt. Nga, ta đều quên mất nhật tử, tô đại ca, ngươi thả trước từ từ, ta đây liền trở về phòng đi lấy. Đỗ nhã tịch đột nhiên nhớ tới tân dược phối phương sự tình, buồn đáp ứng rồi hôm trước liền đưa đi dược quán, nhưng nàng một vội liền quên mất nhật tử, nếu không phải tô tề tới cửa tới lấy, nàng không chừng liền sẽ trực tiếp vứt đến sau đầu đi. Đô gia nhị muội gần nhất chuyện này nhiều, đã quên cũng không quan trọng. Tô tể chua sót cười một chút. Nàng thật là chuyện này nhiều, vội vàng thành thân sự tình, vội vàng dược viên sự tình. Nhìn nhìn lại chính mình, cũng chỉ có thể là một cái dược đường tiểu học đồ, cái gì đều không biết, cái gì đều không phải. Tô Thể chỉ vào trên mặt bàn lũy một tiểu đôi một khối, hỏi, đố bà bá, ngươi làm gì vậy? Khắc tự. Đỗ Viễn nghiên cầm lấy một khối đã khắc tốt, cười cười nói, nhã tịch kia nha đầu nói muốn làm thần chi thức chút tự liền nghĩ đến dùng tấm ván go khắc tự, làm hắn sở soạn biết chữ. "Cái này nha đầu a, trước kia ta cũng không biết nàng ý đồ xấu nhiều như vậy." Nói, lại là nhịn không được cười khẽ lên. "Thần chi, không thể tưởng được Đỗ Bá Bá cũng cùng thiếu gia như vậy quen thuộc." Tô Thế sững sốt một chút, ngay sau đó liền cười theo cười, nói, "Đỗ gia nhị muội vẫn luôn là cái thông minh, chỉ là nàng trước kia không có hiện tại như vậy ái nói chuyện, ái đi lại mà thôi." Đỗ Phụ Nghi hoặc Triều Tô Thề nhìn qua đi, đột nhiên ánh mắt lóe lóe, có một số việc hiện tại mới xem như xem minh bạch. Tô Đại Ca, đây là Tân Dược Phối Phương, người thu hảo. Đỗ Nhã tịch cầm phương thuốc tử đi đến, nhìn trên bàn khác lại tự tấm ván gỗ, lại nói, Tô Đại Ca, nếu không như vậy đi, ta cũng đi theo đi một chuyến trong trấn, ta còn có cái gì muốn đưa đi biệt viện cấp lao phu nhân. Tô Thề lập tức đáp, ta hôm nay giá xe ngựa lại đây làm lao du lái xe đưa ngươi đi đi, thụy triệu cũng bồi ngươi nhị tỷ cùng đi. như vậy cũng không cần phiền vái tô tề chạy tới chạy lui. đỗ phụ nhìn về phía đỗ nhã tịch, đỗ nhã tịch gật gật đầu, hảo. một bên, đỗ thụy triệu vội vàng đi ra ngoài, ta đi tìm du bá. diêu lão phu nhân vì phương tiện đỗ nhã tịch, liền cấp diêu gia tặng một chiếc xe ngựa, còn xứng một cái mã phu. cái này mã phu là tiêu chuẩn phương bắc hán tử, lớn lên như cao mã đại. Tính tình cũng rất là ngay thẳng, mấy không thiên công phu, đoàn người đều trực tiếp theo hắn lão du. Kỳ thật, hắn cũng liền cùng Đỗ Viễn Nghiên tuổi sắp xỉ, bất quá, khuôn mặt thoạt nhìn so tang thương một chút. Đỗ Nhã tịch từ lão du tiếng bước chân phát hiện, lão du cũng không gần chỉ là một cái mã phu, hắn người mang võ công, nếu nàng không có đoán sai nói, cái này lão du hẳn là Diêu lão phu nhân phái tới âm thầm bảo hộ Đỗ gia giả trẻ. Bởi vì có cái này nhận chi Đỗ Nhã Tịch cũng hoàn toàn không đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, người tới cũng liền nhận lấy. Không ra thôn khi, khiến cho lão Du ở kiến tân phòng nơi đó hỗ trợ. "Cha, ta đi lấy bố lại đây, đêm này đó khắc tốt tự cũng cùng nhau mang qua đi." Đỗ Nhã Tịch lại lần nữa hướng chính mình trong phòng đi. Tô tề nhìn Đỗ Nhã Tịch bóng dáng, trong miệng như hàm hoàng liên, khổ không nói nổi. Đỗ phụ nhẹ liếc mắt nhìn hắn, hơi hơi thở dài một hơi. "Diêu ra biệt viện." Đỗ nhã tịch đi trước một chuyến tế thế dược đường, sau đó mới làm lão du đưa nàng đi rêu ra biệt viện, tới rồi nơi đó mới vừa lộ diện, người gác cổng liền rất khách khí cho nàng mở cửa. Tháo xuống trên đầu mũ có rèm, đỗ nhã tịch lắc đầu cười khẽ, thực sự có điểm không thể ngửa mặt nhìn trời cảm giác. Bởi vì trước một trận tin đồn nhảm nhí, nàng hiện tại ra cửa đều sẽ mang đỉnh đầu mũ có rèm, sinh hoạt ở chỗ này triều đại, nàng cũng không tránh được muốn nhập ra tùy tủ. Rốt cuộc nhân ngôn đáng sợ, tương lai nếu bị người có tâm lấy tới hành động lớn văn chương nói, cũng là không tốt. Lại đến, còn có một cái chỗ tốt, chính là những cái đó tránh ở chỗ tối người xấu cũng sẽ không phát hiện nàng. Đỗ cô nương, lão phu nhân ra cửa, thiếu gia ở hắn trong viện. Phục Linh Thu người gác cổng tin tức liền chạy nhanh đón ra tới, đem tình huống bẩm bẩm. Nhà ngươi thiếu gia đã trở lại. Đỗ Nhã Tịch biết Phục Linh là lão phu nhân tâm phúc, Là tuyệt đối tin được người, cho nên cũng không giấu giấu giếm giếm, nói thẳng minh nơi đi, đi nhà ngươi thiếu gia nơi đó đi. Thiếu gia, ngày hôm qua liền đã trở lại. Hiện tại thiếu gia hàng ngày ẩm thực từ Phục Linh phụ trách, Lão Phu Nhân giao đái qua, hết thẻ ấn đô cô nương nói tới điều chỉnh hàng ngày ẩm thực. Phục Linh cũng không có sinh cảm, trực tiếp chính là gặp mặt tự nhiên thủ, thấy đồ nhã tịch sau liền vẫn luôn quay chung quanh rìu thần chi tình huống nói cái không ngừng. Đỗ Nhã tịch một đường nghe, liên tiếp gật đầu, ngẫu nhiên cắm thượng vài câu chính mình cái nhìn. Nói đến đối hàng ngày dược thiện chú ý điểm, Phục Linh càng là tới hứng thú, vẻ mặt nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng hỏi ra trong lòng không rõ địa phương. Hai người nói chuyện, chỉ chốc lát sau liền đến diêu thần chi sân. Trong viện như cũ là y mắng, Đỗ Nhã tịch rời mắt nhìn về phía giữa nam tưởng cây hoa quế, kiến giải thượng phô một tầng hoa quế, đốn giác đáng tiếc nói, đáng tiếc nhiều như vậy hoa quế. Nếu là thu phơi khô, mặc kệ là pha trà vẫn là làm hoa quế mật hoặc hoa quế đường đều là cực hảo. Phục Linh nghe, ánh mắt đầu hướng cây hoa quế, ánh mắt lấp lánh. Phục Linh cô nương, ngươi có không hỗ trợ tìm vài người, đem trên cây quế trà thu thập xuống dưới, ta mang về chế trà. Không biết nơi này người có thể hay không chế tác hoa quế trà, nhớ tới hoa quế trà ấm chế công nghệ so loạn, nàng dứt khoát mở miệng làm Phục Linh thu thập cho nàng. Chính mình trở về chế chút hoa quế trà, tương lai nhưng cấp diêu thần chi uống. Hoa quế trà nhưng ôn bổ dương khí, khỏi ho tiêu đàm, quan trọng nhất chính là nó còn có thể giải quyết trong cơ thể độc tố. Trước mắt cha không ra diêu thần bên trong chính là cái gì độc, nàng chỉ có thể làm hắn ngày thường nhiều ăn cơm một ít giải độc bài độc dược thiện. Phục linh chiều nàng khúc đầu gối hành lễ, nô tỳ đợi lát nữa liền đi tìm người tới thu thập. Như thế liền vất vả phục linh cô nương. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, Phục Linh hơi hơi mỉm cười. Đỗ Cô Nương, Thỉnh. Đỗ Nhã Tịch lãnh Đỗ Thủy Triệu cùng Lão Du đứng ở trong viện chờ nàng thông báo, lại thấy Phục Linh nhíu mày từ trong phòng đi ra, lại dọc theo khoanh tay hành lang đi hướng nam sườn thư phòng. Chỉ chốc lát sau, nàng ngồi diêu thần chi từ bên trong đi ra, Phục Linh thần sắc pha quái, hắn như cũng một thân tuyết trắng, ánh mắt vô tiêu cử triều bên này nhìn lại đây, khẽ miệng nhuộm thấm lún đồng tiền. Nhìn thấy hắn đã không có việc gì, Đỗ Nhã Tịch tâm hết cách nhẹ nhàng xuống dưới. Đột nhiên, một mạt bóng xanh nhảy lên mi mắt, mày không cấm hơi trào, Đỗ Nhã Tịch híp mắt đánh giá qua đi, chỉ thấy một cái 16-17 tuổi tuổi thanh xuân nữ tử đi theo Diêu Thần Chi phía sau từ trong thư phòng đi ra. Nàng ăn mặc một kiện màu xanh non lưu vân tay áo váy dài, váy thượng thêu triển chi đào hoa, kia từng đoán nụ hoa dục phóng đào hoa xảo rượu tâm tư dùng chỉ vàng nạm biên, theo nàng đi lại Chia nếp gấp thượng đào hoa tựa hồ một cái chớp mắt nở rộ, nàng trên đầu trải cái truy vân bùi tóc, nghiêng cắm một chi đá quý trường châm cùng một đóa hồng nhạt hoa lùa, thanh nhã trang điểm có vẻ kiểu mỹ động lòng người, lại không mất tới mát. Nàng trên mặt mang theo mỉm cười, vẫn luôn đi theo diêu thần chi bên người. Nữ tử này là ai? Lớn lên thật là xuất sắc, thanh nhã tiểu tiếu, nàng đứng ở diêu thần chi thân biên, nhìn lại là như thế hải hòa xứng đôi. Nàng ngẫu nhiên Thiên nhìn về phía Diêu Thần Chi, kia ánh mắt ôn nhu như nước, kia ánh mắt trung hàm chứa không cần che giấu ái mộ cùng vui mừng. Chỉ là có như vậy một nữ tử, vì sao Diêu lão phu nhân còn muốn lựa chọn chính mình đâu? Diêu Thần Chi lại vì sao phải tuyển chính mình làm minh hữu đâu? Nghĩ trăm lần cũng không ra. Đỗ Nhã tịch vây vây đầu, dứt khoát cái gì đều không đi tưởng, lặng lặng đứng chờ hắn đi tới. Dù sao, chính mình cùng hắn chỉ là minh hữu quan hệ. Dù sao chỉ có 3 năm kết minh thời gian, nàng không nên quản nhiều như vậy về hắn tư nhân cảm tình vấn đề. Chỉ là thật sự như vậy sao? Trong lòng ngây ẩm, dầu dĩ, Đỗ Nhã Tịch cảm thấy giờ phút này chính mình giống như không rất cao hứng. Đến nỗi không cao hứng cái gì? Nàng cho chính mình một đáp án, đó chính là Minh Hựu đối chính mình không đủ thẳng thắn, nàng thậm chí đem chính mình chưa lập gia đình có thai sự tình đều nói cho hắn mà hắn lại keo kiệt không có nói cho chính mình, hắn đến tộc cùng có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Đỗ Thủy Triệu sắc mặt trầm xuống dưới, lẳng lặng mà nhìn Diêu Thần Chi đi tới. "Đỗ cô nương, Đỗ huynh đệ, Thỉnh bên trong ngồi." Diêu Thần Chi mỉm cười làm cái thỉnh thế, Đỗ Thủy Triệu nhìn hắn không có một tia náy biểu tình, trong lòng càng là sinh khí, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đỗ Nhã Tịch cười cung làm, "Diêu thiếu gia, thỉnh" hắn không giới thiệu một chút sao? một bên, từ bảo ngọc mang theo địch gì ánh mắt nhìn về phía đỗ nhã tịch, đột nhiên, cười duyên diêu một chút diêu thần chi cánh tay nhất phái thiên chân hỏi biểu ca, vị cô nương này là diêu thần chi khẽ cau mày một chút, hơi hơi lắc mình, từ bảo ngọc tay liền từ cánh tay hắn thượng chạy xuống xuống dưới, hắn đối với đỗ nhã tịch giới thiệu nói, đỗ cô nương, vị này chính là ta biểu muội bảo ngọc, vị này chính là đỗ cô nương. Từ Bảo Ngọc thấy hắn như thế khẩn trương Đỗ Nhã Tịch trong lòng lại nhiều thêm vài phần không vui cùng tức giận. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đỗ Nhã Tịch thanh âm lại là Ngọt Nị nói Bảo Ngọc gặp qua Đỗ Cô Nương nói Nàng đại thứ thứ chiều Đỗ Nhã Tịch trên dưới đánh giá một vòng che miệng cười khẽ quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy Đỗ Cô Nương thật là thật can đảm thức ngấm ngầm hại người nói làm diêu thần chi sắc mặt đổi biến hắn chiều một bên phục linh phân phó phục linh làm người chuẩn bị ngựa xe đưa biểu tiểu thư hồi Tô Thành, đỡ phải phu nhân lo lắng. "Là, thiếu gia." Phục Linh cúi đầu gối hành lễ, mỉm cười nhìn về phía Từ Bảo Ngọc, "Biểu tiểu thư, nô tỳ đưa đưa ngươi." Từ Bảo Ngọc quán hận trừng hướng Đỗ Nhã Tịch, không cam lòng nhìn về phía Diêu Thần Chi, "Biểu ca, nhân gia thật vất vả ra tới một chuyến, ngươi làm gì suốt ruột đuổi nhân gia trở về? Ngươi nhất định lại là trộm chạy ra đi." Ngươi chẳng lẽ liền sợ cô mẫu lo lắng sinh khí? Diêu thần nói đến, phất phất tay, thanh đại, linh hương, các ngươi chạy nhanh đưa các ngươi tiểu thư hồi tô thành, nếu là làm cô mẫu đã biết, hậu quả cũng không phải là các ngươi có thể tự phụ. Hắn trong lòng rất rõ ràng Diêu Linh Chi không thích từ Bảo Ngọc cùng hắn quá mức thân cận, hắn cũng ẩn ẩn biết từ Bảo Ngọc đối chính mình tâm tư, rõ ràng hơn chính mình đối nàng chỉ là huynh muội chi tình, cho nên ngày thường hắn đối từ bảo ngọc đều là khắc thủ khoảng cách thanh đại cùng đinh hương vừa nghe lập tức liền sợ hãi bên hai mơ hồ vang lên diêu linh chi lần trước lời nói không khỏi dùng mình một cái vẻ mặt cầu xin nhìn về phía từ bảo ngọc ôn nhu khuyên nhủ tiểu thư chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm trở về đi nếu làm phu nhân biết chúng ta mượn cơ hội ra phủ tới biệt viện kia không phiền toái sợ cái gì Từ bảo ngọc chiều các nàng ném đi liếc mắt một cái dao nhỏ, không hài lòng các nàng như thế nhát gan sợ phiền phức, có chuyện gì từ ta thế ngươi chịu trách nhiệm. Thanh đại cùng đinh hương nghe, tức khắc liền héo. Có nàng chịu trách nhiệm? Nàng là tiểu thư, phu nhân tâm đầu nhục, căn bản sẽ không có chuyện gì. Nhưng các nàng lại là như con kiến bán mình hạ nhân, sống hay chết toàn bằng chủ tử một câu. Chủ tử nếu là sinh khí, nay khí là nhất định sẽ hương các nàng trên người giải. Ý tiểu thư tính tình, lại sao có thể hộ được các nàng? Hồ nháo. Diêu thần chi hiếm khi tức giận, như vậy mực mày rậm nhăn đến gắt gao. Xốc môi, bảo ngọc, cô mâu tính tình ngươi nhất rõ ràng, nàng nhưng sẽ nhẹ tha âm phụng dương vi người hầu. Một ngữ đôn tắc, từ bảo ngọc nắm chặt xuống tay lùa, hồng hốc mắt đứng bất động. Đỗ nhã thực nhìn, trong lòng không khỏi cười lạnh, từ bảo ngọc vừa mới ám phung chính mình không biết lệ nghĩa, chưa lập gia đình thượng nhà trai môn. Hiện tại nàng như vậy ăn vạ nơi này, hơn nữa vẫn là trộm chạy ra, này cùng chính mình lại có cái gì hai dạng. Nhìn đỗ nhã tịch nhàn nhạt mỉm cười nhìn chính mình, từ bảo ngọc có chút xấu hổ, nàng cũng không có trông cậy vào nàng có thể cho chính mình cái gì sắc mặt tốt xem, liền cùng chính mình đối nàng giống nhau. Từ nghe được diêu thần chi hôn tin sau, từ bảo ngọc liền vẫn luôn ở nhà chơi tính tình, khóc náo, thật vất vả có cơ hội ra cửa. Nàng liền cái gì cũng không màng trực tiếp chạy tới nơi này thấy thượng diêu thần chi nhất mặt. Nàng nghĩ nhiều hỏi hắn, trong lòng rốt cuộc có hay không chính mình? Vì sao không cầu bà ngoại cưới chính mình? Vì sao ninh cưới một cái hương giã nữ tử cũng không cưới chính mình? Mấy trăm cái, mấy ngàn cái, mấy vạn cái vì cái gì? Nhưng mà, nàng vừa đến biệt viện, cái gì đều không có tới kịp hỏi, độ nhã tịch liền như vậy xuất hiện. Sinh sôi hoành ở chính mình cùng Diêu thần bên trong gian. Nàng chán ghét đố nha tịch, nàng hận đố nha tịch. Nếu không có nàng xuất hiện, Diêu thần chi cưới người nhất định là chính mình. "Tiểu thư, tiểu thư." Thanh đại thấy nàng thất thố, vội vàng nhắc nhở. Đinh Hương cũng là lo lắng suốt ruột nhìn nàng, trong ánh mắt hàm chứa hy vọng, lôi kéo nàng ống tay áo, nói: "Tiểu thư, chúng ta trở về đi, nếu như bị phu nhân đã biết, nhất định sẽ tức giận." Ta không trở về. Tư Bảo Ngọc dùng sức ném ra nàng, ánh mắt lại là bình tĩnh si ngốc nhìn về phía Diêu Thần Chi. Nàng thật vất vả được đến cùng nàng ở chung cơ hội, nàng mới sẽ không dễ dàng từ bỏ. Diêu Thần Chi thấy nàng như thế không hiểu chuyện, như thế không quý trọng chính mình nha hoàn, cũng muốn cho nàng chặt đứt đối chính mình ảo tưởng, nhưng triệu một bên Đỗ Nhã Tịch vươn tay. Nhã Tịch, ta trong phòng có cái gì cho ngươi, đi vào xem. Đối mặt Diêu Thần Chi đột nhiên như thế thân mật hành vi, Đỗ Nhã Tịch không cấm lắc đầu. Hắn đây là muốn kéo chính mình ra tới đường tấm một sao? Đỗ Nhã Tịch từ Đỗ Thủy Triệu trong tay lấy quá tay mải, ôn nhu nhìn hắn, nói, "Ta cũng mang theo đồ vật lại đây cho ngươi." Hơi hơi sửng sốt một chút, Diêu Thần Chi không nghĩ tới nàng như thế phối hợp, khóe miệng không cấm tràn ra tươi cười, "Như thế, tạ cử. Không cần khách khí." Đỗ Nhã Tịch cười cười, đối một bên lão du Nói, Lão Du, ngươi đợi lát nữa liền giúp Phục Linh, cô nương thu thập hoa quế. Thụy triệu, ngươi bồi nhị tỉ đi vào một chút. Là, cô nương. Lão Du gật gật đầu. Phục Linh làm người đưa trà lại đây, sai người đem hồ tuy cùng Lão Hà tìm tới. Diêu thần chi triều Phục Linh phân phó, Phục Linh đang muốn rời đi đi ăn bài, hắn lại gọi lại nàng. Tính, ngươi từ cây hoa quế hạ trên bàn đá trảo một tiểu đem hoa quế tới, không cần lại sai người đưa nước trà. Nghe vậy, Phục Linh ngẩn người, ngốc ngốc nhìn về phía đỗ nhã tịch. Cô nương còn đi vội đi, hoa quế ta đi lấy. đỗ nhã tịch cười cười, đem trong tay tay nải giao cho đỗ thủy triệu trong tay, tản bộ chiều cây hoa quế hạ đi đến, rút ra khăn tay phô khai, từ trên mặt bàn chọn chút mới mẹ hoa quế. Người này thật đúng là không biết nên nói như thế nào hắn. Hắn cư nhiên nhớ thương hoa quế trà. Phục Linh nhìn nhìn đỗ nhã tịch, lại nhìn nhìn diêu thần chi. Tôi hơi mỉm cười liền rời đi. Tư Bảo Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn Đỗ Nhã Tịch đứng ở trên cây nhạt hoa quế, hận không thể nhảy lên đi đem nàng tàn nhẫn phủng một đốn. Trong tay ti lụa bị nàng tạo thành một đoàn, phảng phất kia khăn tay chính là Đỗ Nhã Tịch hóa thân. Ngực kịch liệt phập phồng, Tư Bảo Ngọc rời mắt nhìn về phía Diêu Thần Chi, lại thấy hắn khẽ miệng mang theo nhu nhu cười, mặt chiều Đỗ Nhã Tịch. Đầu đại nước mắt lăn xuống xuống dưới, Tư Bảo Ngọc đột nhiên giơ tay đột nhiên đẩy Diêu Thần Chi khóc lóc chạy đi rồi. Thanh đại cùng đinh thanh sắc mặt tái nhợt nhìn bị lao du kịp thời đỡ lấy diêu thần chi, bất ăn nói. Thiếu gia, tiểu thư nàng không phải cố ý. Diêu thần chi không lắm để ý xua xua tay, nhẹ giọng dặn dò: các ngươi chạy nhanh đuổi theo đi xem, đừng lại làm nàng tùy hứng làm bậy. Phu nhân tính tình các ngươi cũng là hiểu được, bảo ngọc bên kia các ngươi khuyên nhiều giải chút. Cảm ơn thiếu gia. Nô tỳ này liền đuổi theo tiểu thư. Hai người cảm kích vón gối hành lễ, nhìn nhau, xoay người lôi kéo làn váy đuổi theo, "Tiểu thư, tiểu thư, ngươi chạy chậm một chút, ngươi tử từ nô tỳ a." "Cảm ơn." Diêu Thần chi nhẹ cảm tạ một tiếng Lao Du, bối tay mà chạm, như cũ mặt chiều Đỗ Nhã Tịch phương hướng, nhàn nhạt trên mặt nhìn không ra hắn cảm xúc, chỉ là cảm giác hắn ở hãy còn xuất thần. "Lao Du vội vàng xua xua tay, không cần, không cần cảm tạ." Bên hai truyền đến thấp thấp thở dài. Lão Du kinh ngạc chiều hắn nhìn lại, lại thấy hắn nhàn nhạt trên mặt hợp lại thượng nhàn nhạt ưu sầu. Diêu thần chi câu môi cười khổ, có chút không rõ từ bảo ngọc như thế nào đối hắn sinh ra tình yêu nam nữ. Hắn như vậy một cái ấm sắt thuốc, vai không thể gánh, tay không thể đề, đôi mắt còn nhìn không thấy, chữ to cũng không biết một cái, người như vậy dùng Diêu cảnh chi nói tới nói, đó chính là phế vật một cái, nàng rốt cuộc coi trọng điểm nào? Thật sự thực hy vọng nàng có thể mau chóng đi ra tìm được thuộc về nàng hạnh phúc, tìm được có thể cho hắn hạnh phúc kia một người. Rốt cuộc ở hắn trong lòng, Từ Bảo Ngọc chính là hắn thân thân muội muội. Diêu thiếu gia, đi thôi, ta đã góp nhặt một ít hoa quế. Không biết khi nào, Đỗ Nhã Tịch đã trở lại hắn bên người, trong tay cầm một bọc nhỏ hoa quế, lấy quá Đỗ Thủy Triệu trong tay tay mải, cũng ý bảo hắn tiến lên đỡ Diêu Thần Chi đi vào. Ta tới đỡ ngươi đi. Đỗ Thủy Triệu ngữ khí lạnh băng băng nói, Trên mặt biểu tình cũng không phải rất vui lòng. Diêu thần chi xua xua tay, cười nói, Đa tạ đua huynh đệ, ta không cần nữa, ta có thể chính mình đi vào. Cái này địa phương hắn sớm đã thuộc tấu, dựa vào trực tiếp hắn là có thể chuẩn bị đi vào cái này, sân bất luận cái gì một cái nhà ở, trước nay đều không cần giả lấy nhân thủ. Này đó đều là hắn cưỡng bách chính mình phải nhớ kỹ lộ tuyến, nhớ kỹ vật phẩm bày biện vị trí, hắn cũng không cần người đỡ. Bởi vì hắn không nghĩ chân chính ý nghĩa thượng tàn tật. Đỗ Thụy Triệu nhìn Đỗ Nhã Tịch, nhún vai, vô tội nếu máu, giống như đang nói, nhị tỷ, là chính hắn không cần ta đỡ, cũng không phải là ta không dịu hắn. Mỉm cười gật đầu, Đỗ Nhã Tịch đi theo Diêu Thần Chi thân sau vào sảnh ngoài. Đỗ Thụy Triệu nhìn Diêu Thần Chi nhất phái nhẹ nhàng vào sảnh ngoài, lại chuẩn bị không có lầm ngồi xuống, không cấm liễu lười há hốc mồm. Người này như thế nào lợi hại như vậy? đỗ cô nương lại muốn phiền vái ngươi nấu thủy pha trà diêu thần chi tọa lạc xuống dưới liền ngẩng đầu nhìn về phía đỗ nhã tịch hơi hơi mỉm cười đỗ thủy triệu nhìn không cấm cho mày trong lòng nghi hoặc dần dần dài hắn thật sự mù nhìn không thấy sao nhưng hắn như thế nào giống như luôn là nhìn nhị tỷ nghĩ hắn đi tới diêu thần chi thân biên duỗi tay ở hắn trước mắt lắc nhẹ vài cái thấy hắn một chút phản ứng đều không có lúc này mới thật sự tin tưởng hắn thật là nhìn không thấy Thụy Triệu không được thất lễ Đỗ Nhã tịch nhẹ mắng Đỗ Thụy Triệu không lễ phép hành vi bởi vì nàng biết Diêu Thần Chi là nhất định có thể cảm giác được đến hắn động tác nhỏ Diêu Thần Chi tuy rằng là nhìn không thấy nhưng vài lần ở trung xuân dưới nàng rất rõ ràng hắn khú rắc cùng nhạy bén rắc quan thứ sáu này hai dạng có khi thậm chí so đôi mắt còn phải có dùng Diêu Thần Chi lập tức lắc đầu nói không có quan hệ. Ngượng ngùng. Tà thất lễ. Đỗ Thủy Triệu nhẹ giọng xin lỗi. Đỗ Nhã Tịch vừa lòng cười cười, xuống tay nấu thủy pha trà, bếp lò thủy mới vừa thiêu khai, hồ tuy cùng lao hà liền vào sảnh ngoài, song song Triệu Đỗ Nhã Tịch cùng Đỗ Thủy Triệu chào hỏi, sau đó, liền các đứng ở riêu thần chi hai sườn. Bọn họ vừa mới nghe Phục Linh nói từ Bảo Ngọc đã tới sự tình, nghĩ vậy trung gian phức tạp, bọn họ không cấm hối hận cùng đi dược thảo viện lá trà mới vừa hạ khi phục linh cũng đã trở lại nàng cười tủm tỉm nhìn đỗ nhã tịch cung kính hỏi đỗ cô nương xin hỏi một chút này hoa quế nên như thế nào thu thập tốt nhất dưới tàng cây trải lên sạch sẽ bố bố phải có cũng đủ đại sau đó làm mấy cái sức lực lớn một chút người lên cây đi đem hoa quế riêng hạ tới đỗ nhã tịch cười nhắc tới ấm nước nhanh nhẹn xúc rửa lá trà lự làm sau lại một lần nữa nhảy vào nước sôi ta đi hỗ trợ Lão Du nói liền hướng bên ngoài đi đến. Hồ Tuy cùng Lão Hà cũng co hứng thú, liền cười phụ hợp, nghe tới rất thú vị, chúng ta cũng đi giúp một chút, thấu cái náo nhiệt. Ngươi kéo ta làm gì? Đỗ Thụy Triệu nhìn Hồ Tuy, bất mãn hỏi. Hồ Tuy đương nhiên đáp, lên cây kia đều là nam nhân làm sự tình, chẳng lẽ ngươi làm phục linh này đó nữ hải tử lên cây đi diêu hoa quế xuống dưới? Trọng điểm là diêu hoa quế. Trọng điểm là phải cho thiếu gia cùng tương lai thiếu phu nhân một ít một mình ở chung thời gian cùng không gian. Nhưng ta muốn ở chỗ này bồi ta nhị tỷ. Đỗ thủy triệu dễ rùa vài cái, lại là không có tránh ra hồ tuy tay. Hắn quả thực liền phải hoài nghi hồ tuy là cố ý muốn kéo hắn đi ra ngoài. Đỗ cô nương lại không phải tiểu hải tử, thiếu gia nhà ta lại không phải sói xám, ngươi sợ cái gì a? Còn sợ thiếu gia nhà ta ăn đỗ cô nương không thành. Ngươi cũng thật là, con tuổi nhỏ tính tình này liền chỉnh đến giống cái lão nhân giống nhau sách, chỉnh một chính là cái tiểu lão đầu tử. Hồ Tuy một bên cường lôi kéo hắn, một bên cờ trách hắn. Đỗ Thụy triệu nghe, trong lòng siêu cấp khó chịu, liên tục sắc thanh, ai là tiểu lão đầu tử a? Ta xem ngươi mới là đi. Cũng không nhìn xem bộ dáng của ngươi, chỉnh một chính là cái tiểu bà quản gia. Nhà ngươi thiếu gia lại không phải tiểu hài tử, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? rất giống một cái lao bà tử. Đỗ Thụy Triệu miệng cũng không phải tình du, lập tức liền đem Hồ Tuy vừa mới cở trách chính mình nói, kể hết cho hắn còn trở về. Ngươi là tiểu lão đầu, ngươi mới là lão bà tử. Ngươi là, ngươi mới là. Hai cái từ lần đầu gặp mặt liền không rất hợp bàn người, mặc kệ khi nào nơi nào, vừa thấy mặt chuẩn liền đánh nhau, ai cũng không muốn cam bái hạ phong. Diêu Thần Chi mỉm cười nghe Hồ Tuy cùng Đỗ Thụy Triệu tranh cãi. Đột nhiên, hướng đang ở pha trà đố nhã tịch, hỏi, đố cô nương, ngươi không phải nói có cái gì cho ta sao? Không phải ngươi nói trước có cái gì cho ta sao? Đố nhã tịch một câu cấp đổ trở về, thấy hắn thần sắc xấu hổ lên, lại cười trêu ghẹo, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ là muốn lợi dụng tới ta làm ngươi biểu mội hết hy vọng? Ngươi có thể lấy ta đảm đương tâm mộc, nhưng là, ta không thể bạch bạch làm việc, cái gì cũng không chiếm được đi. Diêu thần chi trên mặt hiện lên bất an, liền chính hắn cũng không biết vì sao sẽ như thế nôn nóng. Vì thế liền khẩn trương giải thích, Đỗ cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm, ta đối bảo ngọc chỉ có huynh muội chi tình, cũng không có bên. Ta, Diêu thiếu gia, ngươi không cần giải thích. Chúng ta chỉ là minh hiếu, chúng ta lẫn nhau đều có từng người tư nhân không gian, ngươi thích ai, lại không thích ai, ngươi đối ai là cảm giác như thế nào, này đó đều là ngươi tự do. Ngươi hoàn toàn có thể không cần đối ta giải thích. Đỗ nhã tịch bình tĩnh nói. Nhưng nàng lại không có phát hiện chính mình ngữ khí, có chút phiếm toan. Trong đầu hiện lên một bộ nam tuấn nữ tiếu hình ảnh, họa trung từ bảo ngọc trong mắt chứa đầy tình ý nhìn Diêu thần chi, kia mặt mày thẹn thùng, hết cách làm đỗ nhã tịch tâm sinh phiền ý nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem kia hình ảnh vứt ra náo ngoại. Ám mang chính mình nghĩ đến quá nhiều. Nghe vậy, Diêu thần chi tâm lập tức liền chìm vào cốc thấp. Tuy rằng đối nhã tịch nói đều là đạo lý, nhưng là, hắn cũng không thích nghe nàng như vậy rõ ràng hoa khai lẫn nhau trung gian giới hạn. Một lát sau, hắn mới một lần nữa đánh lên tinh thần, bính trừ trong lòng kia quái quái cảm giác, hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Kia đến xem tâm ý của ngươi, ngươi tưởng cho ta cái gì? Ta cấp cái gì ngươi đều phải? Cũng không thể ngươi cấp cái gì, ta liền phải cái gì, mà là hẳn là ta muốn cái gì, ngươi liền cấp cái gì? như vậy mới có thể trương hiển ngươi thành ý ta đây nên cấp cái gì mới có thể trương hiển thành ý của ta đâu cái này đến xem tâm ý của ngươi ách. ngươi như thế nào lại đem ta cấp vòng trở về diêu thần chi thất thanh cười cười đột giác như vậy cùng nàng ở chung cũng là thực thích ý nhẹ nhàng phảng phất hai người là nhiều năm hòa bằng có thể tận tình treo gẻo đàm tiếu có không trước đánh cái giấy nợ giấy nợ đỗ nhã tịch trầm ngâm trong chốc lát Gật gật đầu, nói, giấy nợ cũng đúng, bất quá, nếu là đánh giấy nợ nói, vậy đến gấp đôi dâng trả, tổng không thể liền lợi tức không cho đi. Ha ha ha. Diêu thần chi phỉ cười không ngừng, cười ha ha lên, cười hảo sau một lúc lâu, hắn mới ngừng lại được, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nói, hành. liền gấp đôi dâng trả. Đỗ cô nương, Diêu mô phát hiện cô nương thật là một cái trời sinh làm buôn bán tài, thương nhân tiềm chất chính là rất lớn a. Trong viện, buồn con ở náo nhiệt thu thập hoa quế người, đột nhiên nghe được đã lâu như thế tiếng trời tiếng cười, đều là rừng trong tay sống, nhìn nhau, đáy mắt không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ. Như vậy thoải mái tiếng cười, các nàng ai đều không có nghe qua, nguyên lai, like, thiếu gia cũng có thể như vậy lớn tiếng cười, như vậy thuần túy cười. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên có một loại chung nhận thức, mánh liệt chung nhận thức đô nhã tịch chính là bọn họ thiếu gia trong lòng kia mặt ánh mặt trời. Ngươi dứt khoát nói thẳng ta gian thương được, ha ha. Cô nương nói đùa, Diêu Mỗ không phải ý tứ này. Diêu thiếu gia nhiều lo lắng, tiểu nữ tử cũng không phải ý tứ này. Ách, Diêu Thần Chi ngẩn người, hỏi, đó là cái nào ý tứ? Đỗ Nhã Tịch cười đến mặt mày đều hoan, cảm thấy như vậy Diêu Thần Chi rốt cuộc không hề tiên khí như vậy trọng, rốt cuộc có chút nhân khí. Ngươi là có ý tứ gì? Ta chính là có ý tứ gì? Ngươi là có ý tứ gì? ta chính là có ý tứ gì? Những lời này như là một phen cây búa bốn đện ở giao thần chi trong lòng, đem hắn kia bao vây lấy tâm ngàn năm huyền băng đánh nát đầy đất, nháy mắt đã bị một cổ ấm dương vây quanh lên, ấm áp, ế ẩm mềm mại, chứng chứng, như là có thứ gì giống nhau tử liền đầy, liền phải từ ngực tràn ra tới giống nhau. Tái nhợt trên mặt nhiễm hai đóa đỏ ửng, giao thần chi cúi đầu, nhếch môi nở nụ cười. Đỗ Nhã Tịch pha trà, đang muốn đoan đi cho hắn. Lúc này mới nhớ tới chính mình trong bao quần áo mang đến đồ vật, thiếu chút nữa liền quên mất muốn đưa người đồ vật. Đưa ta đồ vật. Diêu thần chi không nghĩ tới, nàng cũng không nói giỡn, mà là thật sự có cái gì muốn tặng cho hắn. Thật mạnh gật gật đầu, đỗ nhã tịch mở ra tay nải lấy ra kia chỉ ly trên người họa hồ sen đổ chúc trúng trà, trước dùng nước lạnh phao giặt sạch một chút, sau đó lại dùng nước sôi lại tưới lại phao, cảm giác hẳn là thực sạch sẽ. Lúc này mới đem chung trà trung hoa quế trà đảo vào chúc chung trà chung, đưa tới hắn trước mặt, ngươi chậm một chút sờ một chút, chỉ cần đoan trụ cái kia ly nhĩ liền có thể đem trà bưng lên tới uống lên. Về sau, ngươi liền dùng cái này chúc chung trà uống trà, không bao giờ dùng lo lắng bị nước trà năng tới rồi. Ngươi? Diêu Thần Chi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Đỗ Nhã Tịch đưa hắn lại là một cái chúc chung trà, cố ý ở lộng cái ly nhĩ Chính là sợ hắn uống trà khi bị năng tới tay. Không khỏi nhớ tới ngày đó, nàng đồng dạng cũng là pha hoa quế trà, mà hắn lại không cẩn thận bị phỏng chính mình, còn làm cô mẫu hiểu lầm nàng, thiếu chút nữa liền xảy ra chuyện. Nhớ tới ngày đó vô phúc uống xong hoa quế trà, diêu thần chi có chút gấp không chờ nổi sờ soạng đi tìm chút chung trà ly nhĩ, đồ nhã tịch nhìn hắn thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng mềm nún, liền bắt lấy hắn tay nhẹ nhàng đặt ở ly nhĩ thượng, nói nhỏ. Nơi này chính là ly nhĩ, ngươi thử xem cái này chúc chung trà hợp không hợp dùng. Tay nàng chỉ như điện, đánh trúng diêu thần chi toàn thân tê dại, ngón tay run rẩy, Cẩn thận bưng lên trà nóng, một cổ bí mật mang theo nhiệt khí hoa quế vị sông vào mũi. diêu thần chi liễm mục thật sâu hút một ngụm hương khí, túi đầu nhẹ hạp một ngụm trà nóng. Phẩm khang trung lập khắc bị độc đáo trà hương trung bí mật mang theo hoa quế hương mùi hương toát lên, trực tiếp liền bắt làm tù binh diêu thần chi nhũ đầu. Hào trà. Thảo trung trà. Diêu thần chi không chút nào bổn xin khen. Cảm ơn Đỗ cô nương. Không cần khách khí. Chúng ta chính là Minh Hiếu. Lẫn nhau hỗ trợ đây là đương nhiên sự tình. Đỗ nhã tịch cũng bưng lên chính mình trà nhẹ hạ một ngụm. Sậu hỏi. Này trà ngươi uống đến tối quen không? Ta chuẩn bị đợi lát nữa lấy những cái đó hoa quế trở về cho ngươi ấm chế một ít hoa quế trà. Cho ta chế. Diêu thần chi lại lần nữa kinh hỉ, Đúng vậy. Hoa quế có giải quyết trong cơ thể độc tố công hiệu, ngươi uống này trà sẽ không có chỗ hỏng. Đỗ nhã tịch giải thích nói. Đà tạ. Ngươi lại tới nữa, không phải đã nói rồi sao. Chúng ta chi gian, không cần phải nói tạ. Đỗ nhã tịch buông xuống chung trà, rồi tay mở ra một cái khác tay mải, từ bên trong cầm một khối tấm ván gỗ phong tới riêu thần chi trong tay, ngươi trước sờ một chút tấm ván gỗ mặt trên có cái gì. Riêu thần chi tinh tế qua lại sờ soạn. Sau một lúc lâu lúc sau mới ngừng lại được, hỏi, này tấm ván gỗ trên có khắc chính là tự. Đối, là tự. người trước làm lão hà nói cho ngươi, này mặt trên chính là cái gì tự. Sau đó, ngươi sờ soạn nhận thức nó bút hoa, đem nó khắc tiến chính mình trong đầu. Ta tin tưởng, giả lấy thời gian, ngươi nhất định có thể trở thành một cái hiểu biết chữ nghĩa người. đỗ nhã tịch nhìn thoáng qua những cái đó khắc lại tự tấm ván gỗ, sợ hắn có áp lực. Lại nói, ta không phải đối với ngươi đôi mắt không có tin tưởng, mà là muốn cho ngươi hiện tại bắt đầu khởi bước biết chữ, tương lai đối đãi ngươi đôi mắt hảo, ngươi cũng bất trí với hết thể đều từ đầu bắt đầu. Diêu thần chi gật gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Trăng rằm như câu, đổi chiều ngọn cây gió đêm thổi qua, gió lạnh phơ phơ. Diêu thần chi đứng ở phía trước cửa sổ, gió đêm thổi qua, hắn gom lại trên vai khoát trường bào, thật sâu hít một hơi chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ hoa quế hương cũng đạm đi không ít. Mùa thu đã tới rồi, bọn họ hôn kỳ tới rồi. Mùa thu luôn là mạc dành cho người ta một loại nhàn nhạt yêu thương, diêu thần chi cũng không ngoại lệ, nhưng giống như năm nay mùa thu so di vãng bất luận cái gì một cái mùa thu đều phải thương cảm rất nhiều. Thiếu gia ban đêm thiên lạnh ngươi tiến vào ngồi đi. Hồ Tuy Bưng chung Trà đã đi tới, bỏ vào diêu thần chi trong tay, thiếu gia ta vừa mới pha hoa quế trà. Diêu thần chi nhẹ hạp một miệng trà, nhập khẩu thật là trà xanh trung kẹp hoa quế mùi hương, nhưng hắn cũng đích xác cảm giác được này trà cùng đỗ nhã tịch pha trà không quá giống nhau. Tay nắm chặt ly nhĩ, diêu thần chi tâm lại nhịn không được lại lần nữa phanh động lên. Cái dạng gì một cái cô nương, lại có như thế là lưu tâm. Diêu thần chi không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, ba năm sau nếu nàng thật sự đi rồi, chính mình thật sự có thể làm được không lưu luyến sao. Nếu chính mình không thể bồi nàng đi qua tương lai 3 năm, kia nàng nhật tử lại nên như thế nào quá? Đột nhiên, hắn trong lòng rất khổ sở, bởi vì hắn ý thức được một sự thật, hắn đối nàng, thừa hồ không chỉ có chỉ là minh hiếu. Nhưng đến tột cùng là cái gì đâu? Hắn không dám đi suy nghĩ sâu xa, cũng tự giác không nên đi suy nghĩ sâu xa. Lao quân sơn bên kia, đố gia vẫn luôn náo nhiệt tới rồi đã khuya, dựa theo địa phương phong tục gả cô nương trước một ngày buổi tối phải bắt đầu mở tiệc chiêu đái bạn bè thân thích, bà con trong xóm. Đỗ gia yến hội ước trừng bày hai cái canh giờ, trong rừng trúc đến tiếng cười, vung quyền thanh hối thành một mảnh, vang vọng rừng trúc. Yến hội qua đi, đoàn người lại giúp đỡ thu bàn tiệc, lúc này mới top năm top ba trở về nhà. Trong rừng trúc rốt cuộc khôi phục yên lặng, đồ nhã tịch ngồi ở trước giường, ngốc ngốc nhìn treo ở bình phong thượng đỏ thấm hỉ váy, vô buồn ngủ. Ngày mai nàng liền phải gả đến Diêu gia, chính mình thật sự làm tốt chuẩn bị sao? Thật sự có thể đối mặt những cái đó đại hội nhân gia lục đục với nhau sao? Nàng không khỏi khẽ thở dài một hơi. Nhã Tịch, ngươi ngủ không có? Ngoài cửa vang lên thai thị thanh âm. Nương, ngươi từ từ, ta liền tới mở cửa. Đỗ Nhã Tịch nhẹ giọng đáp, một lát liền kéo ra cửa phòng, nghiêng người làm thai thị cùng lệ thẩm tiến vào. Lệ thẩm, đã trễ thế này. Ngươi như thế nào cũng còn không có ngủ. Ngày mai nàng liền phải xuất giá, lúc này, Thái thị hẳn là có chuyện phải đối nàng nói. Phần 22 Lệ thẩm có một chuyện yêu cầu nhã tịch cô nương, cho nên liền không tỉnh tự. Lệ thẩm cười cười, cùng Thái thị nhìn nhau liếc mắt một cái. Đỗ nhã tịch đóng lại cửa phòng, đi đến trước bàn ngồi xuống, đợi sau một lúc lâu, lệ thẩm quả nhiên đã mở miệng, nhã tịch cô nương, ngày mai ta bồi ngươi cùng đi tô thành riêu ra đi. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, lời tuy là hỏi ra tới, nhưng đồ nhã tịch lại là nghe ra nàng quyết tâm, lệ thẩm hiện giờ đã lẻ loi một mình, ở nơi nào đều là giống nhau. Ta cùng đố đại tẩu quen biết hẳn vãn, mà đố riêu hai nhà là chúng ta này nhóm người đại ân nhân, ta nghĩ tới nghĩ lui, lại thường nghe người ta nói đại hội nhân gia hậu viện hiểm nhiều, cho nên liền muốn làm nhã tịch cô nương của hồi môn, tương lai ở riêu gia cô nương cũng hảo có cái tin được người. Rốt cuộc Minh Bạch Lệ Thẩm như vậy muộn nơi này dụng ý, Đỗ Nhã Tịch không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Thái thị. Nhã Tịch, cha mẹ thương lượng qua, nếu Lệ Thẩm có ý tứ này, mà cha mẹ cũng có thể càng yên tâm một chút. Bất quá, này đó cũng đều muốn ấn ngươi ý tứ tới, ngươi nếu là nguyện ý vậy tốt nhất, ngươi nếu là không muốn, kia cha mẹ cũng không miễn cưỡng ngươi. Thái thị nhìn nàng, kéo qua Lệ Thẩm tay, gắt gao nắm lấy, "Ngươi Lệ Thẩm thận trọng." Ngươi có chuyện gì nhi, nàng có thể giúp đỡ ra chút chú ý. Lệ thẩm hơi hơi mỉm cười, lặng lặng nhìn về phía Đỗ nhã tịch. Nếu đây là cha mẹ ý tứ, lệ thẩm lại có cái này ý nguyện, nhã tịch đương nhiên không có gì nghị. Bất quá, lệ thẩm nếu muốn làm ta của hồi môn, ta sẽ cùng Lão Phu Nhân nói rõ ràng, lệ thẩm vừa không là riêu gia hạ nhân, cũng không phải Đỗ gia hạ nhân, lệ thẩm về sau nếu không nghĩ lại ở riêu gia ngây người tùy thời đều có thể rời đi. Đỗ nhã tịch cũng nói ra chính mình ý tứ, đồng thời, trong lòng cũng hiện lên một ít nghi hoặc. Nàng sắc không nghĩ tới, thai thị có như vậy kiến thức. Nhìn nàng qua tay chuẩn bị của hồi môn, còn có hiện tại của hồi môn lệ thẩm, có cái vẫn luôn ở trong lòng nàng xoay quanh ý niệm lại một lần hiện lên ở nàng trong lòng. Thai thị tuyệt đối không chỉ là một cái hương giã nông phụ. Nghe vậy, thai thị cùng lệ thẩm song song ánh mắt sáng lên. Tựa hồ không có lường trước đến đồ nhã tịch dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi, còn khai như vậy điều kiện. Lệ thẩm thậm chí có chút vui mừng con siết. Lệ thẩm biết khuê nữ ngày mai liền phải xuất giá, nương hai nhất định có rất nhiều lời muốn nói, liền cười đứng lên, Đỗ đại tẩu, nhã tịch cô nương, các ngươi nương hai hảo hảo nói một lát lời nói, ta đây liền về trước phòng đi. Lệ thẩm, đi ngủ sớm một chút, chúc mộng đẹp. Đỗ nhã tịch đưa lệ thẩm ra khỏi phòng. Lệ thẩm nắm thật chặt tay nàng, nói, nhã tịch cô nương ngày mai là phải làm tân nương tử người, cũng không thể lại thức đêm mân mê những cái đó dự thảo. Trong lòng nhất định thực khẩn trương đi. Đừng quá khẩn trương, lệ thẩm ngày mai sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Cảm ơn lệ thẩm, nhã tịch đã biết. Ta đây liền về trước phòng, Đỗ đại tẩu, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn có rất nhiều muốn vội chuyện này. Lệ thẩm lại nghiêng đi mặt phòng nghỉ gian thai thị nhìn lại. Thai Thị gật gật đầu, cười nói, cảm ơn muội tử quan tâm, tẩu tử minh bạch. Ra đây liền thật về trước phòng, về đi, đi ngủ sớm một chút. Lệ Thẩm, Tài Kiến. Đỗ Nhã tịch đóng lại cửa phòng, lắc đầu cười cười, vốn cũng không có cảm thấy nhiều khẩn trương, hiện tại bị Lệ Thẩm như vậy vừa nói đảo cảm thấy trong lòng thật sự khẩn trương lên. Nàng trở lại trước bàn, dựa gần Thai Thị ngồi xuống, đầu nhẹ nhàng dựa vào nàng trên vai, nhẹ nhàng hô một tiếng. Nương. Dê liền như vậy một tiếng nhẹ nhàng mềm mại nương, Thái thị nước mắt liền rất xuống dưới. Nàng không nghĩ làm Đỗ Nhã Tịch nhìn đến chính mình nước mắt, liền giơ tay ôm chặt nàng, trong lòng vạn phần luyến tiếc. Đỗ Nhã Tịch nghiêng đi mặt ngẩng đầu nhìn về phía Thái thị, Thái thị lập tức vặn khai đầu, giơ tay nhanh chóng lau đi nước mắt. Nương, ngươi như thế nào lại khóc? Nhã Tịch gả đến không xa, dược viên cũng ở chỗ này, về sau cách vài bữa liền sẽ trở về xem ngươi cùng cha. Ngươi cũng đừng lo lắng, nữ nhi nhất định có thể quá rất khá, cũng hướng bảo đảm nhất định phải làm chính mình quá rất khá. Không phải còn có lệ thẩm bồi sao. Ngươi còn không yên tâm. Như thế nào yên tâm đến hạ? Thay thị xoay đầu bình tĩnh nhìn nàng, như là thấy thế nào đều xem không đủ dường như. Nàng rôi tay ôn nhu lau đi đôi nhã tịch khỏe mắt nước mắt, mau đừng khóc, đem đôi mắt khóc sưng lên, ngày mai liền làm không được xinh đẹp tân nương tử. Nàng nhìn đỗ nhã tịch ngọn đèn dầu nhảy lên nàng trong mắt, ánh mắt lấp lóe vô tận ôn nhu cùng yêu thương. Ta đã biết. Đỗ Nhã tịch cười nói, nương cũng đừng khóc, đợi lát nữa cha ta còn lấy nữa nhi khi dễ nương đâu. Ai, đêm nay sợ là mọi người đều ngủ không được. Tuy rằng gả đến không xa, nhưng ly biệt u sầu vẫn là nảy lên từng người trong lòng, lâu vòng không tiêu tan. Phúc, Người đứa nhỏ này, nào có một chút phải gả người bộ dáng. Thái Thị xi một tiếng cười. Rồi tay ôn nhu hợp lại khởi nàng phát ra, nhẹ vô về nàng khuôn mặt, nói, Nhã tịch, ngày mai bắt đầu ngươi chính là chân chính đại nhân, cha mẹ đều không ở cạnh ngươi, mọi việc đều chỉ có thể dựa chính ngươi. Làm người thê, làm người tức, làm người văn bối, làm người chủ mẫu, nên làm cái gì không nên làm cái gì. Nên nói cái gì không nên nói cái gì, từ nay về sau, ngươi đều đến tự hành ước lượng. Nương, ta minh bạch ngươi ý tứ đồ nhạ tịch vẻ mặt thụ giáo nghe liên tiếp gật đầu trong mắt rưng rưng là mẹ người giả ở khuê nữ xuất giá trước nói này đó làm nữ nhân ở trong nhà người khác cẩn thận làm người nói đây là một loại lo lắng đau trước kia chính mình phụng ở lòng bàn tay khuê nữ gả đến nhà người khác chung đi sau liền phải mọi chuyện vì nhà hắn suy tính đứng ở nhà hắn lập trường phụng dưỡng nhà hắn trưởng bối, làm lụng vất vả nhà hắn việc nhà này đó này đó đều làm thai thị đau lòng không thôi. Chính là, quê nữ lớn lên đều phải xuất giá, đều phải rời đi cha mẹ bên người, đây là muôn đời tuyên biến sự tình. Hảo, mẫu thân tin tưởng chính mình quê nữ, nhã tịch nhất định sẽ không nhớ cha mẹ thất vọng. Thai thị gật gật đầu, thời điểm cũng không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hảo, nương cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, ngủ đi. Tiến đi thai thị, Đỗ nhã tịch đóng lại cửa phòng liền phản thân nằm tới rồi trên giường. Trong bóng đêm nàng lằn qua lộn lại, buồn ngủ toàn vô. Gõ gõ. Ngoài cửa vang lên đỗ nhã tịch nhu nhu thanh âm, "Nhị tỷ." Đỗ nhã tịch một cái cá chép lộn mình liền ngồi lên, một bên xuống giường xuyên dậy, một bên đáp, "Tới, tới." Kéo ra cửa phòng, nhìn cửa chỉ ăn mặc áo đơn tiểu khả ái, Đỗ nhã tịch vội vàng đem nàng ôm lên, trở tay đóng lại cửa phòng. Đã chế thế này, ngươi như thế nào xuyên như vậy một chút liền chạy ra đâu? ban đêm gió mát nếu là cảm lạnh nên làm thế nào cho phải ngón tay điểm điểm đỗ nhã lan chóp mũi đỗ nhã tịch đem nàng hơi lạnh tay nhỏ nhi bao vào trong lòng bàn tay đột nhiên đỗ nhã lan đột nhiên dùng sức ôm sát nàng cổ thanh âm hơi ngạnh nói nhị tỷ nhã lan luyến tiếc ngươi nhã lan đêm nay cùng ngươi cùng nhau ngủ được không cha mẹ biết không không biết đỗ nhã lan lắc đầu ta nói muốn tới cùng nhị tỷ cùng nhau ngủ Mẫu thân làm ta đừng tới quấy giày nhị tỷ nghỉ ngơi, nhưng Nhã Lan vẫn là tưởng cùng nhị tỷ cùng nhau ngủ, cho nên liền trộm chạy ra. Đỗ Nhã Tịch ôm chặt nàng, nói nhỏ, thật là hảo muội muội. Đi, chúng ta đi trước nói cho cha mẹ một tiếng, đỡ phải đợi lát nữa. Mẫu thân phát hiện ngươi không thấy, lại nên sốt ruột. Nhị tỷ, không cần Đỗ Nhã Lan không những không buông ra tay, ngược lại ôm đến càng thận, đem Đỗ Nhã Tịch lật đến sắc mặt đỏ lên. Nhã Lan, ngươi đừng nổi. Đợi lát nữa nhị tỷ liền cùng nương nói đêm nay ngươi cùng nhị tỷ ngủ, được không? Thật sự, đỗ nhã lan buông lòng tay, trong mắt mang nước mắt, đáng thương hề hề nhìn nàng, vẫn là không quá yên tâm nói, chính là nương nói không cho nhã lan quấy rầy nhị tỷ ngủ. Không có việc gì, nhị tỷ nhất định có thể thuyết phục mẫu thân. Hai chị em đang chuẩn bị ra khỏi phòng, ngoài cửa phòng liền truyền đến thai thị nôn nóng thanh âm, nhã tịch, nhã lan ở ngươi trong phòng sao? Ngươi nha, nhìn đem nương cấp nóng nảy đi. Đỗ Nhã Tịch xoa xoa nàng đầu, cười đối cửa phòng Thái Thị, nói: Nương, tứ muội ở ta này đâu, ngươi đừng muội. Nương, ta liền phải cùng nhị tỷ ngủ. Đỗ Nhã Lan lại lần nữa ôm sát Đỗ Nhã Tịch, sợ Thái Thị sẽ tiến vào đem nàng ôm trở về. Thái Thị ở cửa khẽ thở dài một hơi, kia hành, bất quá ngươi đến bảo đảm không xảo ngươi nhị tỷ. Hảo, nương, tứ muội sẽ không xảo đến ta. Có nàng bồi ta ngủ, ta thực vui vẻ. Đô nhã tịch hưởng thụ tùy ý đô nhã lan ở nàng trên mặt hôn mấy khẩu, thì mỗi hai người cười mi mắt con cong. Vậy các ngươi hai cái đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm. Đã biết, nương, thì mỗi hai người ngọt ngào đáp. Ngoài cửa, thay thị tiếng bước chân càng ngày càng xa, đô nhã tịch ôm đô nhã lan trở lại trên giường, đem chân mỏng cái ở nàng trên người. Mùa thu ban đêm, trong núi nhiệt độ không khí cũng lạnh, Ngươi mau đắp chân đàng hoàng, đừng tắm lệnh. Nhị tỷ, ngươi nốt đèn, được không? Đang chuẩn bị cởi dạy Đỗ nhã tịch hỏi, ngươi sợ hắc. Không phải. Hảo, ngươi chờ một chút. Đỗ nhã tịch đi đến trước bàn, tìm mùi lửa đem đèn dầu thắp sáng. Quay đầu chiều trên giường nhìn lại, liền thấy Đỗ nhã lan từ trong lòng ngực móc ra hai điều màu đỏ rực dây đeo. Đây là. Nhị tỷ, ngày mai ngươi liền phải cùng đại ca ca thành thân. Đây là tứ muội đi theo lệ thẩm học được sau, thân thủ đánh đồng tâm kết dây đeo, một cái là cho ngươi, một cái là cho đại ca ca, ngày mai ngươi giúp Nhã Lan đưa cho đại ca ca, tốt không? Đỗ Nhã Lan chớp chớp mắt to, ánh đèn ánh vào nàng kia đen lung liếng trong ánh mắt, như là có hai viên ngôi sao ở bên trong lấp lánh tỏa sáng, nói không nên lời đáng yêu. Tâm cảm ra ấm áp. Không nghĩ tới nàng như vậy vẫn không ngủ, không chỉ có là bởi vì luyện tiếp chính mình Càng là bởi vì nàng lặng lẽ cho chính mình bị tân hôn lễ vật Hảo Đỗ nhã tịch gật gật đầu Tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực Nhã lan Cảm ơn ngươi Không cần cảm tạ Buông ra nàng Từ tay nàng tiếp nhận dây đeo Đỗ nhã tịch cong môi cười cười Thật là đẹp mắt Nhã lan thật là ghê gớm Nhị tỷ thích Thiểu gia hỏa vui mừng cười Bên má lún đồng tiền như ẩn như hiện Thật mạnh gật đầu Đỗ Nhã Tịch đứng dậy đem dây đeo thu vào bản trang điểm thượng trang sức cháp, "Ngày mai, ta nhất định giúp ngươi đưa cho hắn. Ngươi đại ca ca cũng nhất định sẽ thư thích." "Thư thích?" "Hảo." Đỗ Nhã Lan cười gật đầu, há mồm đánh áp. Đỗ Nhã Tịch nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, cười thổi đèn, sờ soạng lên giường, đem nàng ôm vào trong ngực, cằm để ở nàng đầu nhỏ thượng, "Nhã Lan, ngủ đi." "Ừm." Buôn ngủ nồng đậm lẩm bẩm một tiếng chỉ chốc lát sau liền truyền đến nàng vững vàng hô hấp. Trong bóng đêm, Đỗ Nhã tịch con môi cười cười, một đôi tinh mắt lấp loé ánh sáng. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, nói ngủ liền ngủ, có khi, nàng thật đúng là chính là hâm mộ nàng. Thế nàng dịch hảo chăn, ôn nhu ôm nàng, chính mình lại là như thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu kêu loạn, trong lòng bất ổn, cũng không biết là khẩn trương, vẫn là bởi vì liên tiếp rời đi cái này ra. Lại quá mấy cái canh giờ. Thiên liền sáng, nàng liền phải gả tiến diêu gia. Nàng còn có thể có khác lựa chọn sao? Tự hỏi một câu, lại âm thầm lắc đầu. Đã không có, không có lựa chọn khác, nàng tuyển con đường này cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. tận Minh hữu trách nhiệm. Dị thế trọng sinh là vận mệnh ngăn bài, đi vào cái này gia đình là vận mệnh bồi thường. Gả tiến diêu gia là chính mình lựa chọn. Nàng biết, chính mình chỉ có thể toàn tâm toàn ý ở được đến người khác phù hộ đồng thời, cũng tận lực hồi báo người khác. Bên hai hãy còn là vang lên Diêu thần chi thanh âm ta nguyện ý. Ngươi không nói ta liền không hỏi. Trong bóng đêm, Đỗ Nhã tịch khẽ miệng hơi kiểu, "Diêu thần chi, ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã nói nói." Hôm sau ngày mới lượng, Lệ Thẩm liền lãnh một cái Toàn Phúc lão nhân cười khanh khách đi đến, Đỗ Nhã chú nhận được cái này Toàn Phúc lão nhân, kỳ thật chính là thôn thượng con cháu nhiều nhất cổ gia lão phu nhân, Lâm thị Thai thị vội vàng từ phô vải đỏ trên khay cầm hai cái bao lì xì cấp cổ xưa phu nhân, cảm kích cười nói, cổ đại nương, hôm nay muốn vất vả ngươi. Hôm nay lệ thẩm cũng muốn bồi đôi nhã tịch cùng đi diêu ra, cho nên, nàng hôm nay cũng tuyển một bộ so không khí vui mừng váy, đuối tóc thượng còn cắm đóa hoa lửa cùng bạc thoa. Cổ xưa phu nhân cười tiếp qua đi, mỉm cười cấp thai thị nói hạ. Nàng chấp mắt thấy đôi nhã tịch ngồi ở trước giường, liền hỏi nói, nhã tịch nha đầu. Nhưng tắm gội qua, nói, nàng làm bộ đánh hạ miệng mình, nhìn ta này trí nhớ, quên sửa miệng, không nên lại kêu nha đầu, nên cứ gọi tân nương tử. thái thị cười phụ hợp, đại nương, nàng ở ngươi trước mặt, vĩnh viễn đều là tiểu hải tử. ngươi láo kêu nàng nha đầu, không có gì không ổn. Nương nói đúng, ở cổ bà bác trước mặt, nhã tịch chính là cái nha đầu. Đỗ nhã tịch đứng lên, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Sáng sớm ta liền bị hoa tươi tắm cấp nhã tịch cô nương tắm gội qua, hiện tại liền chờ giờ lành vừa đến, toàn phúc phu nhân cho nàng trang điểm trải chuốt. Lệ thẩm đứng ở trước bàn trang điểm, mở ra một đám hộp nhỏ, đem bên trong trang sức bày ra tới. Cổ xưa phu nhân nghe vậy liền cười nói, giờ lành lập tức liền đến, chúng ta trước nhìn xem đồ vật đều chuẩn bị tốt không có. Đợi lát nữa thời gian một chút liền trải đầu. Thai thị đầy mặt là cười gật đầu, hành. Đều nghe Đại Nương nói, Nương, cha kêu ngươi đi. Đỗ Thụy Triệu chạy tiến vào, Thái thị nhăn nhăn mày, nhìn Lệ Thẩm nói, Lệ Nương, nhã tịch bên này liền giao cho ngươi, ta đi ra ngoài vội khác. Đỗ Đại Tẩu, ngươi yên tâm vội khác đi, nhã tịch cô Nương nơi này từ ta cùng toàn phúc phu nhân ở, sẽ không hỏng việc. Lệ Thẩm cười gật đầu. Giờ lành chưa tới, Lệ Thẩm liền cấp cổ xưa phu nhân pha ly trà. Chờ đợi thời gian đích xác nhàm chán một ít. Đồ nhã tịch lại luôn là cảm thấy cổ xưa phu nhân ánh mắt thỉnh thoảng hướng chính mình trên người ngắm, liền đứng dậy cầm kia bổn trăm độc cương nhớ nhìn lên. Nha đầu này chính là càng xem càng đẹp, vẻ mặt phúc khí giống, tương lai nhất định là sẽ nhiều con nhiều cháu, vượng phu ích tử. Cổ xưa phu nhân nhàn ngồi khi, cười tủm tỉm cùng Lệ Thẩm Liêu nổi lên tiến tới. Lệ Thẩm cười trả lời, nhã tịch cô nương thật là cái hảo cô nương. Bên ngoài ầm ĩ thanh không gián đoạn truyền đến, cười vui thanh Chúc mừng thanh hết đợt này đến đợt khác. Qua sau một lúc lâu, cổ xưa phu nhân buông chung trà đứng lên, cười nói: giờ lành tới rồi. Đỗ Nhã tịch buông trong tay trăm đậu cương nhớ, ngũ vị đều tạm nhìn thoáng qua gương đồng trung chính mình. Cổ xưa phu nhân tiến lên, buông nàng một đầu tóc đen, tiếp nhận lệ thẩm truyền đạt sơ bính thượng điêu khắc cắt tưởng như ý đồ cây lược gỗ, cười từ đầu sơ đến đuôi, một bên sơ một bên nói, một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ đầu bạc tề mi tam sơ con cháu đầy đàn, bốn sơ, chín sơ cửu tử liên hoàn mọi thứ có, mười sơ hai vợ chồng lão liền đến đầu bạc. sơ xong này mang theo chúc phúc mười sơ lúc sau, cổ xưa phu nhân lại giúp đỡ nàng trải bùi tóc, cắm châu thoa, miêu mi hòa mắt. sau đó lệ thẩm giúp đỡ đỗ nhã tịch thay đổi đỏ thâm gà váy, ở trên mặt đồ bôi lau nửa canh giờ, cuối cùng cho nàng mang lên mũ phượng. lúc này mới thu thập thỏa đáng. đỗ nhã tịch nhìn trong gương chính mình trắng non trứng nước mặt con cong mày lá liễu hồng nhuận anh đảo cái miệng nhỏ cả người thoạt nhìn liền thay đổi bản in cả trang báo bất quá này an diện nhìn qua thực vui mừng cảm ơn cổ bà bác đỗ nhã tịch cười nói tạ cổ xưa phu nhân vừa lòng nhìn gương nhân nhi liên tiếp gật đầu cười tủm tỉm nói này cũng không phải là tay nghề của ta hảo mà là nha đầu ngươi vốn dĩ liền lớn lên thực tuấn thiếu lệ thẩm phụ hợp cười cười chỉ chốc lát sau Chư nhục lương tức phụ phạm thị từ phòng bếp bưng tới cơm tới, vào cửa nhìn đến năn diện lộng lẫy qua đi đô nhã chú, đầu tiên là không khỏi sướng sốt, sau đó cười nói hỉ, chúc mừng tân nương tử, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Lệ thẩm liền từ một bên trên khay cầm một cái bao lì xì nhét vào tay nàng trung, bởi vì đấu gia không có thân thích ở chỗ này, cho nên hôm nay sự vụ đều từ trong thôn người tự nguyện hỗ trợ, trên cơ bản trong thôn người đều tới. Chỉ trừ bỏ màu son hoa Nhã tịch tới ăn một ngụm Lệ thầm múc một đại muôn cơm đưa tới nàng miệng trước Đỗ nhã tịch gật gật đầu Chiếu các nàng trước tiên đã dạy nàng Túi đầu hàng một mổm to cơm ở trong miệng Sau đó phun ở cổ xưa phu nhân trong tay hồng khăn tay thượng Cổ xưa phu nhân sẽ đem nàng nhổ ra cơm một phân thành hai Nghe nói là một nửa đặt ở đỗ ra Một nửa tùy tân nương cùng nhau mang đi diêu ra Đỗ nhã tịch không có hỏi nhiều Hết thể đều làm theo Thầm nghĩ, nay hẳn là nơi này Một loại phong tục đi Trong phòng lệ thẩm cùng cổ xưa phu nhân Phạm thị nói chuyện phía một hồi Đại khái đều nói quay trung quanh Hôm nay an diện linh tinh đề tài Đang lúc đồ nhã tịch muốn cầm lấy Một bên trăm độc cương nhớ khi Trong thôn các cô nương một đám đều Mặt lộ vẻ hâm mộ đi đến Lệ thẩm lại vội vàng tiếp đón Những người này ngồi xuống Phạm thị gặp người nhiều dũng tễ Liền bưng khay ra phòng Lệ thẩm bưng tới mấy mặt quan trọng quả khô cùng hạt dưa, cười nói: Các cô nương, thật sự là chịu không ra thời gian đi pha trà. Các vị liền tùy ý một chút, ăn chút ăn vật đi. Hiện tại ly đón dâu giờ lành còn sớm, các ngươi nếu không liền ở chỗ này bồi một chút nhã tịch cô nương đi. Hảo a, hảo a. Các cô nương vui sướng ứng hạ, mấy người ngồi xuống sau, liền nhìn đỗ nhã tịch cười nói: Nhã tịch, ngươi hôm nay thật đúng là xinh đẹp. Đỗ nhã tịch hơi hơi cười cười, khiêm tốn nói, quá khen, đây đều là cổ bà bắt cùng này thân nghề công lao, tương lai các người mặc vào hỉ phục khi nhất định so với ta hiện tại phải đẹp đến nhiều. Nói, nàng ở trong đám người quét nhìn một vòng, hoa hồng tỷ đâu? Nàng không có tới sao? Phạm Hồng Mai liền biểu môi, nói, chúng ta vừa mới đều đi kêu nàng, nàng nói thân mình không thoải mái, vẫn là đường đem bệnh khí quá cấp đại hỉ tân nương tử, cho nên... Nàng hôm nay liền không tới. Đỗ nhã tịch nghe trên mặt có chút lo lắng, lại nhìn về phía tô lệ, tô tề đường ngội, hỏi, tô lệ, ngươi cùng hoa hồng tỷ thân cận một ít, tình huống của nàng rốt cuộc như thế nào. Nhưng cho mời đại phu tới xem qua. Thân thể không thoải mái. Nàng là trong lòng không thoải mái đi. Nghe nói, đánh ngày đó bắt đầu, triệu thị liền cấm nàng đủ, nàng quá nổi lên đại môn không ra cửa nhỏ không mại thiên kim tiểu thư sinh hoạt. Đỗ nhã tịch cũng không biết triệu thị là làm sao vậy. Nhưng nàng cảm thấy triệu thị là suy nghĩ cẩn thận, cũng biết thị phi nặng nhẹ. Có một ngày, nàng còn thấy cổ văn thanh cùng triệu thị lôi kéo ở bên nhau, nhưng triệu thị lại là vẻ mặt quyết liệt tránh ra. Nếu nàng không có đoán sai nói, triệu thị là muốn chặt đứt cùng cổ văn thanh quan hệ. Tô lệ mặt lộ vẻ xấu hổ, thấp thấp nói, ta cũng không biết hoa hồng thị là nơi nào không thoải mái. Nàng gần nhất đều không yêu ra cửa nói lên màu son hoa, đại gia trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên phạm hồng mai thần bí hề hề nói, mấy ngày hôm trước ta nhìn có bà mới tới cửa, phỏng chừng là chu đại nương tưởng thế hoa hồng nói việc hôn nhân, thật sự các cô nương vừa nghe lập tức tới hứng thú, rốt cuộc đều là cô nương gia, đối những việc này đều tương đối cảm thấy hứng thú, tuyệt đối là thật sự, ta không có khả năng nhìn lầm người, phạm hồng mai che miệng cười khẽ vài tiếng kia bà mối trước kia đã tới chúng ta thôn. Đã tới. Cái nào a? Phạm hồng mai nhìn thoáng qua đô nhã tịch, có chút lấy lòng ý tứ nói. Nhã tịch, ta cũng không có làm ngươi không vui ý tứ, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngày đó đi hoa hồng ra bà đường, ta ấn tượng rất sâu, chính là cùng ngày tới nhã tịch ra cầu hôn, bị đố bá bá đuổi đi kia một cái. Là nàng. Mọi người nhìn nhau. Lúc này, lệ thẩm từ bên ngoài đi đến. Nhìn một phòng cô nương, nói, khai thị Các cô nương đều đi ra ngoài chỗ ngồi đi. Lệ thẩm lãnh đoàn người đi ra ngoài chỗ ngồi, chỉ chốc lát sau, lại về tới phòng, trong tay nhiều một mâm điểm tâm. Nhã tịch cô nương, ngươi ăn trước điểm điểm tâm điền một chút bụng, này đón dâu đội ngũ một chốc một lát cũng đến không được. Tính tính toán, ngươi đến chờ buổi tối tới rồi riêu ra mới có thể ăn cơm, đợi lát nữa ta lại đem lão phu nhân sai người đưa tới tham phiến mang tới. Ngươi hàm vài miếng nhân sâm, bảo trì một chút thể lực. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, hảo. Lệ thẩm, ngươi đem điểm tâm phóng, ngươi trước đi ra ngoài ăn chút cơm, ta đói bụng liền sẽ ăn. Ngươi một người ở trong phòng cũng rất nhằm chán, ta còn là ở chỗ này bồi ngươi đi. Lệ thẩm lắc đầu. Ta sẽ không nhằm chán, ta có thể đọc sách ra. Đỗ nhã tịch rơ rơ lên quyển sách trên tay, kỳ thật, nàng là tưởng một người ngồi, tuy là hai đời là người. Nhưng lại là đại cô nương đầu một hồi xuất cắt, trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ có khẩn trương. Lệ thầm bình tĩnh nhìn nàng một hồi, có lẽ là cảm giác được đỗ nhã tịch khẩn trương, nàng liền gật gật đầu, xoay người ra khỏi phòng. Đỗ nhã tịch liền như vậy ngồi đọc sách, rồi tay đi lấy điểm tâm rồi lại rụt trở về. Nàng nhìn đỏ rực móng tay, lại nhìn liếc mắt một cái trong gương kia hồng diễm diễm môi, tiếp tục đọc sách. Chỉ là này bình thường nhìn không muốn buông chăm động cưng nhớ Lúc này nàng lại là một chữ cũng xem không đi vào, chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, như là có một con vô hình tay ở cào giống nhau, không biết như thế nào cho phải. Đỗ nhã tịch thả thư lại cầm lấy, cầm lấy lại bông, vài lần xuống dưới, nàng dứt khoát bông thư, ngơ ngác ngồi phát ngốc. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài buổi tiệc rốt cuộc tan tràng. Bất quá, lại vẫn là có rất nhiều người lưu tại trong miệng xem náo nhiệt. Vừa mới kêu một đám thôn thượng cô nương lại về tới đô nhã tịch trong phòng. Đoàn người nói nói cười cười, phảng phất đều không có nhân trước kia cùng thôn lại không quen biết, mà cảm thấy không có đề tài. Đột nhiên bên ngoài vang lên bùn bùn pháo thanh, vui mừng kèn xô na thanh. Các cô nương hương phấn bái ở trên cửa sổ quan khán, trong miệng díu dít nghị luận lên. Lệ thầm đẩy cửa mà vào, cười tủm tỉm nhìn đô nhã tịch, nói, nhã tịch cô nương, đón dâu đội ngũ liền tới rồi. Nhật nhạt gật đầu, Đỗ Nhã tịch tùy ý nàng thế chính mình che thượng khăn đoan. Trước mắt một mảnh lửa đỏ, Đỗ Nhã tịch rũ mắt liếc liếc mắt một cái chính mình trên chân kia theo tịnh đế hoa hỉ dày, không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Thật sự muốn xuất giá, thật muốn rời đi cái này ra. Đôi mắt ướt ẩm, trong lòng trướng trướng, lông mi run rẩy, đầu đại nước mắt nhi liền rất sụn dưới. Giờ khắc này nước mắt chính là nàng đối cái này ra không tha tình cảm nhất chân thành tha thiết biểu đạt bên ngoài viện môn nhắm chặt thôn không ít hán tử đổ ở ngoài cửa đối với bên ngoài đứng ở đón dâu đám người trước diêu thần chi nói diêu thiếu gia đừng nói chúng ta không biết điều chúng ta làm như vậy chính là lao quý củ ngươi đến trải qua chúng ta khảo nghiệm sau mới có thể vào cửa tới đón tân lương không trách không trách các vị thủ hạ lưu tình liền hảo diêu thần chi hảo tính tình cười nói nghe bên ngoài đối thoại, Đỗ đố Nhã tịch xì một tiếng bật cười. Đây là cái gì quy củ a? Như thế nào như vậy quen thuộc. Năm đó nàng đi cấp khuê mật đường phủ dâu khi, Tân Lang tới đón Tân Nương, các nàng ở cửa phòng bên trong cũng là như thế này làm. Các cô nương nghe được nàng cười, đều nhịp nhìn lại đây. May mắn có khăn voan đỏ che, bằng không, Đỗ Nhã tịch đến nhiều xấu hổ a. Lệ thẩm vội vàng giảng hòa tử, tách ra đề tài, này quy củ nhưng thật ra rất có ý tứ. Chúng cô nương liền cười quay đầu lại, tiếp tục quan khán. Đỗ Nhã Tịch dựng tai nghe, nhưng thật ra muốn nhìn một chút những người này như thế nào khó xử Diêu Thần Chi. Chỉ nghe thấy Cổ Văn Thanh dẫn đầu mở miệng vấn đề, "Diêu thiếu gia, chúng ta liền đánh cái thành ngữ câu đố đi." Thành ngữ câu đố? Diêu Thần Chi cũng không biết chữ, sao có thể tới cái này a? Này không phải ở khó xử người sao? Đỗ Nhã Tịch nhíu mày, lại nghe tới rồi Diêu Thần Chi sảng khoái theo tiếng Thỉnh chỉ giáo, hắn tiếp được, đồ nhã tịch không được này giải, trong lòng thế hắn suốt ruột lên. Thanh Thanh giọng nói, cổ Văn Thanh buốt cầm trầm tư một chút, sau đó hỏi, liền hảo con rể này ba chữ, ngươi đánh cái thành ngữ đi. Trong viện im lặng, trong phòng những cái đó buồn còn nghị luận cô nương cũng ngừng lại, lẳng lặng chờ Diêu Thần Chi trả lời. Vừa lòng đại ý, một khi đã như vậy, Diêu thiếu gia biết nên làm như thế nào đi. Cổ Văn Thanh cười hỏi. Đó là tự nhiên. Diêu thần chi nói vừa ra hạ, từ kẹt cửa liền nhét vào một cái đại hồng bao, cổ văn thanh chiết khai vừa thấy, kinh ngạc ra tiếng, vật đáo vô giá. Chỉ thấy trong tay của hắn cầm một trương đỏ thầm giấy, trên giấy viết vật đáo vô giá bốn chữ. Các cô nương nhìn, sôi nổi nghị luận mở ra, đầu cho Đỗ nhã tịch một cái đồng tình ánh mắt. Người nam nhân này nói là đại hộ nhân gia công tử ca, khá vậy quá keo kiệt đi bao lì xì cư nhiên trang một chương hồng giấy viết thượng bốn cái chữ to liền tính xong việc thiên a các nàng thật sự nhưng tình đỗ nhã tịch khan văn đỏ hạ đỗ nhã tịch đoán được bên ngoài tình hình khoe miệng không cấm tràn ra một nụ cười đột nhiên có loại bị hắn phùng ở lòng bàn tay cảm giác nếu hắn thật sự lộng cái cái gì ngân phiếu a linh tinh đổ vật ở bên trong nói kia nàng liền thật nên không cao hứng không cao hứng đỗ nhã tịch âm thầm lắp bắp kinh hãi Hôn lễ chỉ là đi ngang qua sân khấu, phu thê chi danh cũng chỉ là đối ngoại mà nói, bọn họ là Minh hữu, là tôn trọng nhau như khách Minh hữu. nàng vì sao phải không cao hứng. Cổ văn thanh đám người không thuần theo, đối với ngoài cửa Diêu thần chi, nói, Diêu thiếu gia, ngươi đây là không cho chúng ta những người này vừa lòng đẹp ý à, nói như vậy, chúng ta cũng rất khó làm ngươi vừa lòng đẹp ý. Thực man chập khẩu liền truyền đến hồ tuy thanh âm. Vừa mới đó là thiếu gia nhà ta đáp án, hiện tại mới là đối đại gia tỏ vẻ, các vị cần phải thu hảo. Nói xong, từ bên ngoài vấp tới văn tiền, sân trên không hạ văn tiền vũ. Mọi người hoàn hồn, cũng không rảnh lo mặt khác, một đám đều cười không lưng cướp nhặt trên mặt đất văn tiền. Trong phòng các cô nương thấy được, một đám đều gấp đến độ cùng cái gì dường như, nghĩ ra đi nhặt, lại không sợ mất mặt mũi hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều chưa thành hôn nam tử. Sợ chọc người phê bình Không có biện pháp giới Các nàng chỉ có chơ mắt nhìn bên ngoài hạ văn tiền vũ Nhìn một đám người ở nơi đó nhặt văn tiền Lệ thẩm đem bên ngoài tình huống thuật lại cấp Đỗ nhã tịch nghe Đỗ nhã tịch nghe xong Không khỏi bật cười ra tiếng Cũng thật có hắn một bộ Này nếu là đem một trăm lượng bạc đổi thành văn tiền Lại một phen một phen chiếu vào kia tình cảm a, Ha ha Chắc chắn làm hoàn sơn thôn người ta nói trên đường ba ngày ba đêm Làm như vậy không chỉ có có mặt mũi cùng áo trong, cũng làm Đỗ nhã tịch cảm thấy thử cấm ác. Vật đó vô giá. Nàng thích này bốn chữ. Đỗ nhã tịch nhẹ gọi một tiếng lệ thẩm, lệ thẩm lập tức đưa lô thai lại đây, nghe nàng nghe xong lời nói sau, lập tức cười ra cửa phòng, chỉ chốc lát sau, liền cầm một chương đỏ thấm giấy giao cho Đỗ nhã tịch trong tay. Quen thuộc tự thể nhảy vào mi mắt, Đỗ nhã tịch cười cười, thu làm cho lệ thẩm phóng tới nàng trang sức trong hộp đi. Không thể tưởng được hắn thế nhưng thức này bốn chữ. Trong tiếng pháo bùm bùm, mọi người trong tiếng cười, cổ văn thanh thực mau liền cấp diêu thần chi mở cửa. An mặc đỏ thấm lễ phục diêu thần chi nhất mặt bình tĩnh mà đi đến, hồ tuy theo sát ở hắn bên cạnh, liền sợ hắn sẽ ở không quen thuộc địa phương vướng ngã. Đố ra từ lâu an bài người đem trong viện đồ vật thu phóng hảo, trung gian để lại một cái đại đạo, mọi người cũng đều là thức thời người, hoặc nhiều hoặc ít biết một ít về diêu thần chi sự tình. Cho nên, hôm nay cũng đều không có nghị khó xử hán. Vừa mới kia một màn, nói thật ra, có lẽ liền thật là vì quá quá quý cũ Hoa bái ở cửa sổ các cô nương ở nhìn đến Ngọc Thụ Lâm Phong ôn nhuận nhị nhã diêu thần là lúc, không khỏi kinh diệm ra tiếng, ngay sau đó lại một đám đỏ mặt trốn vào tường sau, sợ bị người nhìn thấy mặt đỏ bộ dáng đỗ nhã tịch cười cười, hỏi, làm sao vậy? Không, không có việc gì. Nhã Tịch cô nương, diêu thiếu gia lớn lên thật đúng là đẹp, chỉ là lệ thẩm, con người không hoàn mỹ. Đỗ Nhã Tịch tiệt hạ nàng lời nói, không biết vì sao, nàng thực không thích nghe đến người khác nói hắn là người mù a. Này đó linh tinh nói. Lệ thẩm lặng lẽ nhìn nàng một cái, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng một chút ý vị không rõ quang, gật gật đầu, trong giọng nói có chút đáng tiếc nói, cô nương nói đúng, con người không hoàn mỹ. Ân nhẹ ân một tiếng, đỗ nhã tịch lại trầm mặt xuống dưới, hai nhị lắng nghe bên ngoài một động một tĩnh, nàng khoe miệng nhẹ điều, nhiễm nhẹ nhẹ ý cười, lệ thẩm khoe miệng tươi cười càng thêm xa lạ. đối với trong phòng các cô nương tiếp đón, nói, các cô nương, thời điểm cũng không còn sớm, đợi lát nữa chờ tần con rể cấp nhạc phụ nhạc mẫu kính xong trà sau, nhã tịch cô nương cũng muốn xuất phát. chúng cô nương vừa nghe, lập tức hiểu ý, sôi nổi tiến lên nắm lấy đỗ nhã tịch tay nói một ít cát tưởng chúc mừng lời nói nhi, sau đó lại cùng nhau rời đi phòng nhà chính. Diêu thần chi từ hồ tuy lôi kéo dựa theo tập tục cấp đỗ thị vợ chồng khái đầu kính trà, đỗ phụ cười tiếp nhận trà. Từ một bên trên bàn khay cầm một cái bao lì xì cho hắn, nửa ý sâu xa nắm hắn tay, nói: ta đem nhã tịch giao cho ngươi. nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối nàng. Diêu thần chi tâm biết hắn luyến tiếc khuyết nữ lập tức liền ứng thừa xuống dưới. Đỗ phụ vui mừng gật gật đầu, đối thượng Diêu Thần Chi cặp kia không có tiêu cự mắt đen khi, trong lòng lại là căng thẳng vừa kéo. Thai thị cái gì cũng không có nói, chỉ là đệ một cái bao lỉ xỉ cấp Diêu Thần Chi. Đỗ phụ nhìn thoáng qua Thai thị ửng đỏ mắt, liền nói, thời điểm không còn sớm, phát thân đi. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Đỗ Thủy Triệu, "Thủy Triệu, đại ca ngươi không ở nhà?" Vậy từ ngươi tới bối ngươi nhị tỷ xuất gia môn đi. Đúng vậy, cha. Đỗ Thụy Triệu gật đầu đáp, nâng bước hướng Đỗ Nhã Tịch phòng đi đến, "Nhị tỷ, giờ lành tới rồi, ta tới bối ngươi xuất gia môn." Đỗ Nhã Tịch đội khăn đoan, thấy không rõ bên ngoài tình cảnh, liền nhẹ nhàng lên tiếng, "Hảo." Đỗ Thụy Triệu không tha nhìn nàng, qua một hồi lâu mới đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân mình, ôn nhu nói, "Nhị tỷ, đi lên đi, tam đệ đưa ngươi xuất gia môn." Về sau, nhị tỷ rôi danh thưởng về nhà nhìn xem. Câu nói kế tiếp, mang theo nhàn nhạt giọng múi. đỗ nhã tịch nghe, trong lòng đau xót, ừ nhẹ một tiếng. Luyên tiếp. Mọi người đều luyên tiếp. Nàng cũng là giống nhau luyên tiếp. Bên ngoài lại vang lên bùm bùm pháo thanh. đỗ nhã tịch từ đỗ thủy triệu công gia viên môn. Bên thai vang hồn ảo cười nói thanh. Nàng tâm lại là một chút cũng phi dương không đứng dậy. Nghĩ đến đi vào nơi này khi... Nàng từ trên núi trật vật xuống dưới, mưa to chung, thai thị cùng Đỗ Thủy Triệu cho nàng ấm áp, làm nàng hai đời làm người lần đầu tiên cảm nhận được người nhà ấm áp. Quá vãng từng màn như cưới ngựa đèn xe ở trong đầu xe qua, nàng cúi đầu nhìn này còn không rắn chắc nột bối, lại nghĩ đến hắn bưng nhiệt canh gừng cho nàng, chính mình lại nàng đến hai tay thẳng nghiết vành thai tình cảnh, từng giọt đầu đại nước mắt liền bá bá tích ở hắn trên lưng. Đỗ Thủy Triệu thân mình rõ ràng cứng đờ bước chân tạm dừng một chút, lại cuối cùng là cái gì cũng không có nói, cái gì cũng không có làm, một đường trước nàng tới rồi Tiệu Hoa. Đợi cho Đỗ Nhã tịch phục hồi tinh thần lại, muốn nhẹ giọng cùng Đỗ Thủy Triệu nói cái gì đó khi, Tiệu Hoa đã bị nâng lên, pháo tiếng vang đến càng thêm dày đặc, vui mừng kèn xô na thanh, chuông trống thanh cũng tùy theo vang lên. Nay đó thanh âm tản ra, truyền tới sơn bên kia, lại hồi truyền tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Phảng phất bốn phía núi lớn đều ở vì này hôn chúc mừng hạ, tấu khúc. Hồn nào náo động chung, kiệu hoa lay động một chút, bắt đầu đi phía trước đi. Khăn đoan hạ đỗ nhã tịch đã là rơi lệ đầy mặt, muốn lược khai vải mảnh nhìn nhìn lại chính mình ra, nhưng lại không dám quên thai thị giao đãi, trên đường ngàn vạn không thể tự bóc khăn đoan, trên đường ngàn vạn không thể lược khai mảnh nhìn đông nhìn tây, trên đường ngàn vạn không thể. Thương điều, một chậm rãi quy củ, dặn dò làm Đỗ nhã tịch đạm đi lược mảnh ý niệm. Thật sự liền phải như vậy rời đi sao? Đỗ nhã tịch đột nhiên cảm thấy bất an lên. Ra cửa thôn, tiệu hoa liền ngừng lại, bởi vì tô thành cách nơi này cũng không xa không gần, nếu toàn bộ hành trình giữa kiệu phu nâng Tiệu nói, phỏng chừng đến đi lên mấy ngày, cho nên, riêu ra ở cửa thôn bị hai chiếc vui mừng xe ngựa. Riêu thần chi từ hồ tuy cùng hồ trượng đỡ xuống ngựa, lại từ hai người bọn họ dẫn đi tới Tiệu hoa trước. Hồ Tuy Lược khai kiệu mảnh, Diêu Thần Chi liền không lưng do tay tiến bảo, nhã tịch, ta ôm ngươi lên xe ngựa. Phần 23 cái này địa phương có cái tập tục, Tân Nương ở nhà từ huynh đệ bối đến cửa nhà, tới rồi nhà chồng tắc từ phu quân ôm ra môn, trung gian là không thể rơi xuống đất, cho nên tối hôm qua thai thị mới lại dặn dò nàng, không thể ăn nhiều đồ vật, cũng không thể uống nhiều thủy, chính là sợ nàng trên đường vô pháp khẩn cấp. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, làm phiền. Liền thấy một đôi tái nhợt thả tiết cốt rõ ràng tay rõ xét lại đây, nàng rắt qua hắn tay, dẫn hắn phóng tới chính mình trên eo, có thể. Diêu thần chi gật gật đầu, lòng bàn tay truyền đến ấm áp hắn trên mặt cũng dâng lên hai đóa đỏ ửng. Hắn thật cẩn thận ôm nàng, từ hồ tuy lôi kéo từng bước một đi đến xe ngựa trước, động tác rất là thong thả thả cẩn thận đem phóng tới trên xe ngựa. Đôi nhã tịch đối hắn nói nhỏ thanh tạ, liền từ lệ thẩm nâng khom lưng vào bên trong xe ngựa. Xe ngựa so kiệu hoa rộng mở khai, chính là ngồi, cũng cảm thấy so kiệu hoa muốn thoải mái. Vừa mới ngồi ở kiệu hoa, đỗ nhã tịch cảm thấy đều sắp bị riêu phun ra. Nhã tịch cô nương, muốn hay không uống nước? Tham phiến đâu? Muốn hay không ngậm lên một mảnh? Một bên lệ thầm khẩn ngồi ở nàng bên cạnh, ôn nhu hỏi nói. Hảo! Nơi này ly tô thành còn rất xa, nàng nhưng không nghĩ tới rồi nơi đó chính mình liền bái đường thể lực đều không có làm người chê cười. Hơn nữa, này trong bụng còn có một cái tiểu nhân, mẹ hai cũng không mẹ thải tử. Trên đường nàng dựa ngồi ở trên xe ngựa, nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết đi rồi bao lâu, mông lung, gian, xe ngựa ngừng lại, nàng nghe được bên ngoài có người kêu, tới rồi, tân nương tử tới rồi. Ngay sau đó đó là đình thai nhức góc pháo thanh cùng chiêng chống kèn sô na thanh. Đỗ nhã tịch chỉ cảm thấy trên mặt trật căng, liền nói khe với một bên lệ thẩm, nói Lệ thẩm, ta trên mặt trang khả năng hóa, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem. Lệ thẩm vừa nghe, lập tức tham đầu qua đi, lược mở đầu cái một góc, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, không có việc gì, không có việc gì. Nhã tịch cô nương có thể là quá khẩn trương một ít. Nghe vậy, đỗ nhã tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng chúc mừng, chúc mừng Diêu thiếu gia, chúc ngươi cùng thiếu phu nhân bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Lệ Thẩm liền ở đối Nhã Tịch bên hai, nhẹ giọng nói: "Diêu gia toàn phúc phu nhân đã tới, cô nương muốn chuẩn bị xuống xe ngựa." "Cảm ơn." Diêu Thần Chi mỉm cười nói tạ. Về sau, đối Nhã Tịch chỉ cảm thấy một trận gió từ bên ngoài thổi tiến vào, du mắt vừa thấy, một bó ánh sáng từ bên ngoài chiếu tiến vào. Tới rồi, nàng liền phải bước vào Diêu gia đại môn. Từ đây, không hề gần chỉ là đối Nhã Tịch. Toàn phúc phu nhân lược khai mảnh. Cười tủm tỉm nhìn ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa đô nhã tịch, chúc mừng, chúc mừng thiếu phu nhân, chúc mừng thiếu phu nhân, giờ lành đã đến, ôm tân nhân vào cửa. Tùy thanh rơi xuống, Diêu thần chi từ hồ tuy lôi kéo đi đến xe ngựa trước, đô nhã tịch tắc từ toàn phúc phu nhân cùng lệ thẩm đỡ vào ra xe ngựa. Một đôi tái nhợt bàn tay tới rồi đầu cái hạ, đô nhã tịch lôi kéo hắn tay phóng tới chính mình trên eo, nhẹ giọng nói, vất vả ngươi. Nghe vậy. Diêu thần chi câu môi cười, đắp, ngươi tàu xe mệt nhọc mới là thật sự vất vả. Ngươi thả nhịn một chút, ta đây liền ôm ngươi tiến ra môn. Hảo. Một tiếng nói hảo, làm diêu thần chi tâm đi theo phi dương lên. Hắn ôm nàng xuống xe ngựa, từng bước một chiều diêu ra đại môn đi đến, lộn xộn tiếng người, ồn ào náo động cười nói, pháo thanh, chiên trống kèn xô na thanh, che trời lấp đất nào tới. Làm nàng có điểm phân không rõ đông nam tây bắc. Bên hông mười ngón truyền đến nhiệt lượng, Đồ Nhã Tịch chỉ cảm thấy một cổ nhiệt khí nảy lên khuôn mặt. Có thể. Diêu Thần Chi dừng bước chân, nhẹ nhàng đem nàng thả xuống dưới, hai chân rơi xuống đất, Đồ Nhã Tịch cuối cùng là tìm được rồi chân dẫm thực địa cảm giác. Lệ Thẩm đem hồng lụa một đầu dao vào tay nàng, nhẹ giọng dặn dò, "Thiếu phu nhân, nắm chặt, cũng không thể buông ra tay." Đã biết Lệ Thẩm Đỗ nhã tịch chỉ cảm thấy chính mình một đường đều ngây thơ mở mịt bị phía trước diêu thần chi nắm vượt qua yên ngựa, đã bái đường, vào tân phòng. Bước vào tân phòng, một cổ hương phấn vị xông vào mũi, bên hai truyền đến nữ tử khe khẽ nói nhỏ, hoàng châm lây động tiếng động. Vừa mới ngồi ngay ngắn trên giường trước, liền nghe được có người cười nói, thần chi, ngươi mau chọn khăn văn, làm chúng ta nhìn xem tân nương tử. Trên đầu khăn văn theo tiếng rơi xuống, sáng ngời ánh đèn chiếu lại đây đồ nhã tịch bản năng mị hạ đôi mắt, nước mắt nhỏ rộng quét xem tân phòng, một trương trương tò mò kinh diễm khuôn mặt nhảy vào mi mắt, thân nương tử thật xinh đẹp. đúng vậy, này mặt mày nhìn chính là một cái có phúc khí, này dáng người vừa thấy chính là nhiều con nhiều cháu. thần chi, thật là hảo phúc khí, cưới một cái mỹ tiểu nương. tiếng ca ngợi như thủy triều vọt tới, nhìn về phía nàng trong ánh mắt tràn ngập tò mò, thầm thần, hoài nghi, còn có thuần túy chúc phúc. Đô nhã tịch không khỏi ở trong đám người tìm kiếm, rốt cuộc thấy được kia trương chứa đầy hận ý mặt. Còn có mặt mũi thượng treo nhàn nhạt tươi cười riêu thần chi. Đô nhã tịch không khỏi ở trong đám người tìm kiếm, rốt cuộc thấy được kia trương chứa đầy hận ý mặt. Còn có chiếc giường đứng trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười riêu thần chi. Toàn phúc phu nhân tiến lên, cười thỉnh riêu thần chi ngồi xuống đô nhã tịch bên trái, trong phòng người đều cười hì hì nhìn trước mắt này kim đồng ngọc nữ một đôi nhân nhi. Toàn Phúc Phu nhân chỉ dẫn bọn họ hướng lên rượu hợp cận, lại cười nói một ít cắt tường chúc phúc lời nói. Lệ Thẩm cùng Hồ Tuy cắt cho nàng hai cái đại hồng bao, nàng cười nhận lấy. Từ một bên nha hoàn bưng khay đoan tiếp theo chút ứng cắt lợi làm dưa, một bên cười hướng trên giường xái đi, vừa nói cắt lợi lời nói. Xái xong rồi này đó, nha hoàn nhóm lại thượng một bàn rượu và thức ăn. Toàn Phúc Phu nhân liền cười chiều tân phòng xem náo nhiệt người vây vây tay, nói: Lão Phu nhân có lệnh. Xem xong lễ liền từng người trở về. Diêu lão phu nhân sợ Diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch mệt, liền trước tiên cùng toàn phúc phu nhân tống cổ tiếp đón, làm nàng ở thành thân nghi thức sau khi kết thúc, liền cấp hai miệng nhỏ lưu lại thanh tĩnh, đừng làm cho người đem bọn họ mệt. Mọi người cười tủm tỉm tiến lên nói chút chúc phúc nói, sau đó lại cười rời đi tân phòng. Tư Bảo Ngọc đi ở mặt sau cùng, ánh mắt bình tĩnh khóa ở Diêu thần chi trên người, Đỗ nhã tịch mỉm cười nhìn lại lại bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lát đầu bất đắc dĩ cười cười, đồ nhã tịch thấy mọi người ra tân phòng, lập tức từ trên giường đứng lên, không nói hai lời liền đi đến trước bàn trang điểm đem trên đầu vật phẩm trang sức rút đi. Lệ thẩm kinh ngạc nhìn nàng, muốn ngăn cản lại bị diêu thần chi một câu cấp ngăn cản xuống dưới, nhã tịch, ngươi nhất định mệt muốn chết rồi đi. Trước tẩy sơ một phen, đổi bộ quần áo, đợi lát nữa ăn một chút gì. Hảo! Đỗ nhã Tịch cười cười, thực thích hắn săn sóc, Lệ Thẩm, giúp ta tìm bộ quần áo, này thân xuyên đẹp, nhưng chính là quá khó tiếp thu rồi một ít. Lệ Thẩm gật gật đầu, vội vàng đi cho nàng tìm quần áo. Đúng lúc này, Tiên Mụ ngủ mang theo bốn cái nha hoàn cùng hai cái bà tử đi đến, bên cạnh còn có Hồ Tuy cập chưa từng đánh quá đối mặt Hồ Trượng. Tiên Mụ ngủ cười tủm tỉm nhìn đã bối cái thường thấy viên bối tóc Đỗ nhã Tịch, lãnh nha hoàn các bà tử cho nàng hành lễ, hành lễ nói: Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu phu nhân. Cảm ơn tiền mụ mụ. Đỗ Nhã thích cười gật đầu, mở ra một bên hộp nhỏ từ bên trong cầm mấy cái thêu tinh mỹ hoa văn túi tiền, đứng dậy nhất nhất đưa cho trước mắt người, nho nhỏ tâm ý, đại gia thu chơi. Hồ Duy nhìn trong tay tinh mỹ túi tiền, ước lượng trong túi tiền chừng nhị ba lượng bạc, cười tủm tỉm nói lời cảm tạ, "Hồ Duy cảm ơn thiếu phu nhân." Hồ Trượng gặp qua thiếu phu nhân, "Cảm ơn thiếu phu nhân." Mặt khác vài người cũng sôi nổi hướng Đồ Nhã Tịch giới thiệu chính mình, nhất nhất nói lời cảm tạ. Tiên Mụ mụ cười cười, lại nói: "Thiếu phu nhân, này tăng chi, bán hạ, tiếu tô, cây kim ngân là lão phu nhân chỉ cho ngươi bốn cái nha hoàn, về sau, trong viện cũng không thể giống như trước giống nhau, cho nên, lão phu nhân lại cho ngươi cùng thiếu gia sai khiến hai vị đắc lực mụ mụ. Vị này Phạm mụ mụ là cái phòng bếp hảo thủ." Vị này Doãn Mụ Mụ ở lao phu nhân nơi đó là hỗ trợ quản trong kho. Hồ Tuy cùng Hồ Trượng là thiếu gia tùy tùng, về sau vẫn là ở bên hầu hạ thiếu gia. Đỗ Nhã tịch cười gật đầu, ánh mắt nhất nhất từ trước mắt người trên mặt sẽ qua, cười tủm tỉm nói, "Tiên Mụ Mụ nhất định phải thay ta hướng tổ mẫu nói lời cảm tạ, ta chỉ dẫn theo Lệ Thẩm lại đây, đang lo đâu, tổ mẫu theo ta phái tới chi kỷ người." "Lệ Thẩm." Tiên Mụ Mụ nhăn nhăn mày, Lệ Thẩm từ bình phong mặt sau đi ra, cười nhạt triều tiên mụ mụ hành lễ, "Tiên mụ mụ hảo." Ta đó là Lệ nương, chúng ta từng ở thôn thượng gặp qua một mặt. "Nga, ta nhớ ra rồi." Tiên mụ mụ cười cười, lập tức thân thiết cầm Lệ Thẩm tay, "Lệ nương có một đôi khéo tay, thêu được một tay hảo đa dạng." "Về sau, có ngươi ở chúng ta thiếu phu nhân bên người, ta tưởng lão phu nhân nhất định càng thêm yên tâm." "Ngươi thả yên tâm hầu hạ thiếu phu nhân." thiếu cái gì thiếu cái gì khiến cho người tới cùng ta nói một tiếng ta lập tức làm người đưa tới cảm ơn tiền mụ mụ lệ thẩm cười hành lễ tuy rằng nàng không phải đỗ gia càng không phải diêu gia nô tỳ nhưng là nàng làm đỗ nhã tịch của hồi môn nên vì nàng thể diện suy nghĩ lệ nghĩa vẫn là muốn chu toàn bằng không chính là cấp đỗ nhã tịch tìm năn kham, cũng liền không co nàng của hồi môn lại đây mục đích các ngươi thế thiếu phu nhân chuẩn bị nước cấm tắm gội trong phòng tạm thời không cần người chờ, ngồi ở trên giường diêu thần chi ra tiếng phân phó, tiền mụ mụ, phiền toái ngươi hỗ trợ an bài một chút các nàng mấy cái nơi, mọi người đều mệt mỏi một ngày, đều về phòng nghỉ ngơi đi, có việc ngày mai lại nói. là thiếu gia, tiền mụ mụ cười gật đầu, ánh mắt ngó đỗ nhã tịch liếc mắt một cái, hiểu ý cười, bị nàng như vậy ái muội cười một chút, đỗ nhã tịch bản năng đỏ mặt, cười nhìn theo nàng ra cửa. Lệ thẩm tặng người ra sân, chỉ chốc lát sau liền phản trở về, cầm một bộ màu lam nhạt váy từ bình phong đi ra, thiếu phu nhân, nước ấm đã chuẩn bị tốt, ta đưa người đi tắm đường đi. Hảo! Đỗ nhã Tịch gật đầu, quay đầu nhìn về phía trên giường ngồi diêu thần chi, ta đi trước tắm gội. Hảo! Đi thôi, phao cái nước cấm tắm, người sẽ thoải mái một chút. Con môi cười nhạt, đỗ nhã Tịch cùng lệ thẩm cùng nhau ra cửa đi bên cạnh từ nhị phòng cải tạo mà thành độc lập tấm đường ra cửa khi nàng làm hồ tuy đi vào hầu hạ diêu thần chi phao nhiệt tám cả người sảng khoái không ít đồ nhã tịch gan mặc màu làm nhạt váy về tới tân phòng thuận tiện diêu thần chi đã thay đổi ở nhà quần áo ngồi ở trước bàn chờ nàng trở về phòng thấy nàng vào tân phòng hồ tuy vội vàng hành lễ thiếu phu nhân diêu thần chi vẫy vẫy tay hồ tuy lệ thẩm các ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi Lệ Thẩm nhìn thoáng qua Đỗ Nhã Tịch, Đỗ Nhã Tịch chiều nàng gật gật đầu. Lệ Thẩm hiểu ý liền chiều nàng cùng diêu thần chi hành lễ, theo Hồ Tuy cùng nhau rời khỏi tân phòng. Nghe thơm ngào ngạt đồ ăn hương, vừa mới còn đói đến trước ngực dán phía sau lưng Đỗ Nhã Tịch, đột nhiên đã không có muốn ăn. Từ buổi sáng đến bây giờ, nàng chỉ là ở trên đường hàm vài miếng nhân sâm, viên viên chưa tiến. Tích Thủy tiến vào, nàng duỗi tay thịnh một chén canh gà cướp diêu thần chi, uống điểm canh đi độ ấm vừa vặn tốt. Cảm ơn. Diêu Thần Chi gật gật đầu, tiếp nhận canh chén, ngươi cũng uống một chút đi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ăn một chút gì, sớm một chút nghỉ ngơi. Hai người lẳng lặng ăn cơm, bất quá nói đến cũng đều không ăn cái gì, chỉ là uống lên chén canh, ăn điểm thức ăn chay. Diêu Thần Chi làm người tiến vào đem trên bàn đồ vật bỏ chạy, một trận đương đinh tiếng vang qua đi, tân phòng lại khôi phục bình tĩnh. Đỗ Nhã tịch xúc miệng sau. Ngồi ở trước bàn trang điểm, đem một đầu tóc đen thả xuống dưới, trong lòng lại là không khỏi khẩn trương lên, cảm giác liền trong phòng không khí đều loãng lên, có điểm áp lực. Nàng đứng lên, quay đầu lại thấy Diêu thần chi ngồi nghiêm chỉnh trên giường trước, hắn đôi tay điệp đặt ở trên đầu gối, ánh đèn hạ, hắn sắc mặt tựa hồ không hề như vậy tái nhợt. Đỗ nhã tịch đáy mắt cực nhanh quá một kia do dự, nhưng vẫn là đi tới trước giường, thời điểm không còn sớm, ngủ đi. Hảo! Diêu Thần Chi lên tiếng, lại như cũ ngồi bất động, một bộ không biết nên như thế nào cho phải bộ dáng. Nghi hoặc ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn mặt hơi hơi có điểm hồng, đôi mắt không có tiêu cự chuyển động, Đồ Nhã tích tức khắc minh bạch hắn vì sao ngồi bất động. Nàng quay đầu khắp nơi nhìn một vòng, nhìn đến sát cửa sổ ghế quý phi, cong môi cười, từ ngăn tủ ôm ra tân trăn. "Ngươi ngủ trên giường, ta liền ngủ kia trương quý phi ghế." Nghe vậy, Diêu Thần Chi đột nhiên đứng lên, Lắc đầu xua tay, nói: "Không được, muốn ngủ cũng nên ta là ngủ nơi đó, ngươi thân mình." Hương ngoài cửa sổ hiện lên một đạo hắc ảnh, Đỗ Nhã Tịch nhanh tay lẹ mắt bưng kín hắn miệng, nhẹ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ở bên hai, nói: "Ngoài cửa sổ có người." May không khỏi nhíu nhíu, Diêu Thần Chi không nói chuyện nữa. Đỗ Nhã Tịch buông ra hắn, lôi kéo hắn ngồi xuống, "Phu quân, thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm một chút nghỉ tạm đi." Cả ngươi cứng đờ, diêu thần chi ngơ ngác từ nàng cởi chính mình dậy, không có ý tưởng lên giường, lại là không có trực tiếp nằm đến bên trong đi, mà là thiên khai thân mình, nương tử, ngươi ngủ bên trong đi. Hắn là nam nhân, không nên làm nữ nhân ngủ ở bên ngoài, như vậy sẽ làm hắn có loại phải bị nàng bảo hộ cảm giác. Nàng vừa mới kêu chính mình phu quân, chính mình cũng lín lên kêu nàng nương tử đi. Trong lòng ngọt ngào, trên mặt dâng lên nhật khí. Diêu thần chi cúi thấp đầu xuống, lại không biết đôi nhã tịch đã buông xuống đỏ thấm lửa bố thượng theo chỉ vàng nguyên lương hí thủy màn che. giờ phút này, khắc hoa trên giường lớn chỉ còn lại mông lung quang. Vẫn là ngươi ngủ bên trong đi, buổi tối ngươi nếu là muốn uống thủy gì đó, ta cũng phương tiện lên cho ngươi đảo. Nghe vậy, diêu thần chi sắc mặt tạm đạm xuống dưới, kéo một giường chăn, ngã đầu liền nằm nghiêng ở trên giường, ngủ đi, sáng mai còn phải cho tổ mẫu hành lễ. Đỗ Nhã Tịch nhìn hắn bóng dáng, tổng cảm thấy có vô tận cô tịch, như là chung quanh kết một tầng vô hình kết giới, đem nàng ngăn cách bởi giường ngoại sườn. Hắn đây là làm sao vậy? Như thế nào vừa mới còn hảo hảo, lập tức liền một bộ thực bị thương bộ dáng. Thở dài một tiếng, Đỗ Nhã Tịch ngồi không nói lời nào, cũng không ngủ. Chính mình hôm nay buổi tối thật sự muốn cùng một người nam nhân ngủ ở trên một cái giường, cộng độ một đêm sao? Đô nhã tịch không khỏi có vài phần do dự, vốn dĩ nàng là tính toán chính mình ngủ trên ghế quý phi, hoặc là ngủ dưới đất, chờ thêm đoạn thời gian, liền đối ngoại tuyên bố chính mình có thai, khi đó bọn họ liền có thể quang minh chính đại phân phòng mà ngủ. Chính là hiện tại. Sự tình giống như vô pháp ấn tính toán của chính mình tới. Bên ngoài người đến tột cùng là ai? Hắn là tới giám thị bọn họ, vẫn là có mục đích khác. Ý niệm hiện lên. Ánh mắt liền dừng ở riêu thần chi trên người. Hắn vẫn là đưa lưng về phía nàng nằm nghiêng, vẫn không nhúc nhích. Tương truyền hắn không thể cái kia, không biết có phải hay không thật sự. Nếu thật là nói như vậy, chính mình liền tính cùng hắn cùng chung chăn gối cũng không có gì. Dù sao hắn cũng không thể đối chính mình thế nào. Nàng nhẹ nhàng bò đến hắn bên người, tham đầu nhìn lại, thấy hắn nhắm chặt hai mắt, hô hấp vững vàng. Tựa hồn là thật sự ngủ rồi, đồ nhã tịch không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Người cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Nàng lắc đầu cười cười, cười thầm chính mình trở nên hảo kỳ quái. Hắn cùng nàng đã bái đường rồi, nàng là hắn cưới hỏi đàng hoàng, tiệu tám người nâng một đường từ Hoàn Sơn thôn nên thú lại đây, mặc kệ chân thật tình huống là như thế nào. Nhưng bọn hắn trên danh nghĩa lại là chính thức phu thê, nay đổi thành ở hiện đại, bọn họ giờ phút này chính là vợ chồng hợp pháp. Tuy rằng đối hắn không có khắc sâu hiểu biết, nhưng nàng tin tưởng, hắn không phải loại người như vậy. Đủ loại ý niệm nhất nhất hiện lên, nàng một chút chần chờ dần dần rút đi, tâm cảnh cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Nàng khom lưng thò người ra qua đi, động tác mềm nhẹ giúp hắn dịch hảo tràn, sau đó từ giường sườn ôm quá một khắc giường chăn tử, nhẹ nhàng nằm ở hắn bên người. Hôm nay nàng thật là mệt muốn chết rồi. Giờ phút này, nàng nằm ở trên giường, cảm thụ được diêu thần chi thân thượng phát ra ấm áp, buồn ngủ dần dần dày, chỉ chốc lát sau, liền nặng nghề ngủ rồi. Đỗ Nhã Tịch nặng nề rơi vào mộng đẹp, một bên Diêu Thần Chi lại là đột nhiên mở mắt, hắn xoay người muốn thấy rõ cùng chính mình cộng nằm ở trên một cái giường nữ tử, chính là, tùy ý hắn lại như thế nào nỗ lực mở to hai mắt, trước mắt vẫn là một mảnh đen nhánh. Hắn duỗi tay run run chiều một bên tán ấm áp trên mặt vô đi, ấm áp càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, nhưng hắn lại không dám trở lên trước, do dự mà rút về tay, nhã tịch, chúc ngươi mộng đẹp. Hắn triển môi cười cười. Dùng sức hô hấp, nghe không trung nhàn nhạt tố hương, cảm thấy mị mãn ngủ rồi. Ách! Ngủ đến nửa đêm, diêu thần chi đột nhiên bừng tỉnh, vẻ mặt kinh ngạc dối tay hướng chân hạ tìm kiếm, xúc tua ôn nước làm hắn lùi về tay, ý mập tờ giỏ kẻ tịt mà ngồi dậy, muốn từ đố nhã tịch trên người lật qua đi, xuống giường đi tịnh phòng. Đố nhã tịch cũng không phải ngủ thật sự chết người, đặc biệt là ở một cái xa lạ địa phương, nằm ở một cái xa lạ nam nhân trên giường, cho nên, Nàng nghe được bên cạnh tiếng vang, thực mau liền tỉnh lại. Trong bóng đêm, nàng mắt buồn ngủ mông lung nhìn đến chính mình phía trên có cái hắc ảnh, ngay sau đó phản xạ có điều kiện tính đẩy ra hắn, ai. Chính mình cũng hướng bên trong trật lóe, lại không ngờ trọng tâm không song riêu thần chi huy động cánh tay chiều nàng đè ép xuống dưới. Ách! Hai người cánh môi chặt chẽ vô cùng dán cùng nhau, đồ nhã tịch kinh ngạc dưới, tùy tay liền quăng hắn một cái tát, đẩy ra hắn nghiêng ngả lảo đảo xuống giường. Lược khai đỏ thắm màn, Long Vượng nước chiếu sáng vào trên giường, Đỗ Nhã tịch trợn mắt há hốc mồm nhìn trên giường người, không thể tin được hỏi, như thế nào là ngươi? Chính mình là tin sai hắn sao? Hắn là muốn sân chính mình ngủ đối chính mình cái kia sao? Cũng không phải là tương truyền hắn không có kia phương diện năng lực sao? Giật mình dưới, Đỗ Nhã tịch ánh mắt dần dần rời xuống đi, lập tức rời đi tầm mắt, đỏ mặt cả giận nói, Diêu Thần Chi, ngươi sao lại có thể như vậy? dật mình dưới, đỗ nhã tịch ánh mắt dần dần rời xuống đi, ngay sau đó lập tức rời đi tầm mắt, đỏ mặt cả giận nói, diêu thần chi, ngươi sao lại có thể như vậy? Thật là lời đồn lầm người, sớm biết rằng, nàng liền không nên dễ dàng như vậy liền ngủ, sớm biết rằng, nàng nên tổi đèn, trốn đi ghế quý phi bên kia ngủ. Thật sự là lầm người A, quá không an toàn. Nhã tịch, ta, ta không có muốn làm cái gì, ta chỉ là... Ta chỉ là nghĩ ra một chuyến tỉnh phòng, nào biết ngươi lúc này tỉnh lại. Ta thật sự không có tưởng nói, lời nói càng ngày càng nhỏ thanh, hắn cảm thấy chính mình giống như lập trường không đủ. Ban đêm gió mát, hắn đột nhiên dùng mình một cái, lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình lên mục đích. Chật vật trượt xuống giường, sơ soạng xuyên giày, cũng không quay đầu lại vào tịnh phòng. Đỗ nhã tịch chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, liền đi tới trước bàn đổ một chén nước, mánh rót mấy chén. Lúc này mới cảm giác kiệt hầu thoải mái một chút, cả người thành tỉnh không ít. Nàng chống cằm, ngơ ngẩn nhìn kia đã đốt một nửa long vượng đuốc, cũng nhân cơ hội đánh giá nổi lên cái này tân phòng. Tân phòng so Diêu Thần Chi biệt viện phòng đặt mua đến muốn tinh xảo rất nhiều, mặc kệ là khắc hoa nhan sắc cùng băng gạc nhan sắc, còn có gia cụ đều tại cương dương trung bí mật mang theo nhu mỹ, vừa thấy liền biết đặt mua tân phòng người cũng là dùng tâm tư. Đồ nhã tịch suy nghĩ, Diêu Thần Chi đã từ tịnh phòng đi ra. Hắn đứng ở tịnh phòng cửa, sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt quẫn bách đối Đỗ nhã tịch, nói, nhã tịch, ngươi có thể hay không giúp ta kêu hồ tuy tiến vào một chút. Đột nhiên lại cảm thấy lúc này hồ tuy tiến vào, sợ là không quá phương tiện, vì thế lại ấp há ớp đúng sửa miệng, nếu không. Nếu không, ngươi giúp ta một cái vội. Ngươi yêu cầu cái gì? Đỗ nhã tịch ngữ khi đã không hề khí giận. Ta, ta riêu thần chi tựa hồ khó có thể khải khẩu không biết làm sao đứng ở nơi đó. Phúc nhìn hắn đáng thương hề hề bộ dáng, Đỗ nhã tịch không cấm xì một tiếng cười ra tiếng tới, Diêu thần chi sắc mặt liền càng đỏ, hắn thấp giọng nói, ngươi giúp ta tìm bộ xăm đi. Nói xong, hắn rũ xuống đầu. Đỗ nhã tịch sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ tới chính mình vừa mới nhìn đến, huyết khí một chút nảy lên đầu, xấu hổ đến nàng một khuôn mặt lửa nóng hỏa liệu lên. Người trước từ từ, ta đây liền đi giúp ngươi tìm. Cảm ơn. Đỗ nhã tịch đi đến bình phong sau, mở ra tủ quần áo, nhìn bên trong thuần một sắc lụa trắng y không khỏi ngẩn ra. Hắn thật đúng là chính là đối màu trắng yêu sâu sắc, tủ quần áo cư nhiên liền tìm không khác nhan sắc quần áo, may mà hắn quần áo đều đã phân loại điệp phong hảo, nàng trên dưới liếc mắt một cái, liền từ trên cùng kia một tầng rút ra một bộ sam. Trước khi đi, nàng nhìn thoáng qua hữu tủ quần áo, quay đầu liền hướng tịnh phòng đi đến. Này trong phòng tịnh phòng là Phương Tiện Diêu Thần Chi mà thiết, chủ yếu rộng mở tám đường thiết lập tại bên phải nhị phòng. Cho ngươi. Diêu Thần Chi tiếp nhận quần áo, nhịn không được lại hướng nàng xin lỗi, "Thực xin lỗi. Ta thật sự vô tình mạo phạm, sự tình thật sự không phải ngươi tưởng như vậy." Trước đem quần áo thay đổi đi. Đồ Nhã tịch nhẹ giọng nói, xoay người phản hồi trước bàn ngồi xuống. Diêu Thần Chi không có lại lên tiếng, yên lặng vào tịnh phòng. Tính Vẫn là chờ chính mình thay đổi quần áo ra tới lại cùng nàng giải thích đi. Chỉ chốc lát sau, diêu thần chi thay đổi sạch sẽ sam đi ra, hắn nhăn mũi ngửi ngửi, trực tiếp hướng đi bên cạnh bàn, nhã tịch, ngươi chưa hết nghe ta giải thích. Ta thật là giống ngoại giới truyền như vậy, chỉ là, trước mấy tháng ta đột nhiên thì tốt rồi, ngươi cũng biết, ta cũng không phải trời sinh ngủ, mà là chúng độc gây ra. Tổ mẫu liền làm lão hà đem việc này cấp thần xuống dưới, không nghĩ rút dây động dừng.